Thiệu tranh cười lắc đầu, ta khi còn nhỏ ra, ngồi không được, cũng không có gì văn nghệ tình cảm. Càng có rất nhiều leo cây hạ hả không thiếu ai ta ba chịu. Nay thật đúng là nhìn không ra tới, ở nàng trong mắt, thiệu tranh ca vẫn luôn là cái văn nhã, rất khó tưởng tượng hắn bùn con khỉ bị thuốc thúc thím tấu hình ảnh. Quang nghĩ, khỏe miệng liền nhịn không được câu lên. tầm mắt vẫn luôn dừng ở nữ hài nhi trên mặt thiệu tranh thấy nàng cười, nhịn không được cũng vui mừng lên, khát không khát. Bên kia có bắc băng dương quả quýt nước có ga. chân lộng mặc theo nam nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Đường cái đối diện, đua ở bên nhau mấy cái ghế đầu mặt trên đặt một cái đại dương gỗ, cái dương mặt trên cái thật dày chăn đông. Bên cạnh trên mặt đất có mấy chục cái bình không, quầy hàng trước, còn đứng ba bốn uống nước có ga tiểu bằng hữu. Nàng gật gật đầu, muốn qua đi uống sao. Nhớ không lầm nói, tứ ca từ trước nói qua, bình không giống như đến để lại cho nhân ra. Thiệu tranh lắc đầu, nhiều cấp 2 phân tiền liền thành. Nói xong lời này, Nam nhân lại chỉ chỉ cách đó không xa liếu rủ thụ, bên kia có trương chiếc ghế tử, ngồi chờ ta một chút. Chân lộng mặc nhìn liếc mắt một cái, hảo. Thành phố Di rất nhiều con đường hai bên đều trồng trọn cây liếu. Ngồi ở trên ghế, chân lộng mặc cả người đều bị bóng cây bao phủ, cư nhiên còn cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đương nhiên, cũng may hiện tại là tháng 9, nếu là cuối xuân đầu hạ lúc ấy, nàng khẳng định không có thích ý cảm giác. Vô hắn, tơ liếu đổ hập xuống thật sự không sao tốt đẹp. liên ở chân lộng mặc hơi hơi meo lại mắt hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt khi bên thai truyền đến tùy tiện huýt sáo thanh nàng không có quay đầu lại đi xem cũng không xác định này tiếng huýt sáo có phải hay không buôn chính mình tới nhưng bản nàng không mừng Kiếp trước bởi vì quá thịnh dung mạo ở vào xã hội tầng dưới chốt trần lộng mặc thường xuyên gặp được như vậy như vậy quấy dày đi ở trên đường có người đối với thổi huýt sáo càng là thường có sự nghiêm trọng nhất một lần chính là đại một năm ấy có cái xe vận tải tài xế hướng về phía nàng thổi huýt sáo Nàng chỉ là chán ghét nhíu hạ mi, liền tưởng rời đi. Không nghĩ đối phương cư nhiên trước càn dỡ mắng nổi lên người, chờ chính mình một chút cũng không túng chừng sau khi trở về, thẹn quá thành giận tài xế trực tiếp dừng lại xe, hướng về phía chính mình vô năng cùng nộ. Lúc ấy vội hôn đầu chuyển hướng, cãi nhau sức lực cũng không trần lộng mặc trực tiếp báo cảnh. Sau lại quen biết người liền khuyên nàng mang khẩu trang. Biết nhân ra là hảo ý, nhưng nàng chính là cảm thấy thực châm trọng. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, phải ủy khuất chính mình Hàng năm mang theo khẩu trang kia, Thật là thực không tốt đẹp một đoạn ký ức Cho nên lúc này lại lần nữa nghe được quen thuộc huýt sáo thanh Rõ ràng không xác định là đối với chính mình tới Trần lộng mặc vẫn là trước tiên lạnh mặt Sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Mấy năm nay Có người nhà bảo hộ mấy năm nay Ở bên ngoài hành tẩu Nàng trước nay đều không có mang quá khẩu trang Cũng không ai yêu cầu nàng đem mặt giấu đi Nghĩ đến cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn mọi người trong nhà Trần Lộng Mặc mới rơi xuống cười lại lại lần nữa về tới trên mặt. Ai ai, cười, cười đến thật là đẹp mắt, đây là coi trọng huynh đệ đi. Lược Hiện tùy tiện thanh âm lại lần nữa truyền tới Trần Lộng Mặc trong thai, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vài bước ở ngoài, đẩy xe đạp, dáng vẻ lưu manh nhìn chằm chằm chính mình người trẻ tuổi. Mấy người tự cho là soái khí ghé vào trên xe mặt, trong miệng ngậm thuốc lá, thấy Trần Lộng Mặc nhìn quá khứ thời điểm, tươi cười liền càng thêm khoa trương lên. Nói thực ra Thấy rõ mấy người chẳng ra cái gì cả chơi xoáy bộ dáng, chân lộng mặc đều thế bọn họ xấu hổ hoảng. Cho nên, đây là thập niên 70 lưu manh. Người tên là gì a Muốn hay không cùng ca mấy cái đi trượt băng? Chúng ta lão đại trượt băng lưu nhưng lợi hại. Có lẽ là thấy nàng không có giống bên tiểu cô nương như vậy thẹn thùng chạy đi, mấy người càng hăng hái, ngoài miệng nói còn không tính, người cũng hướng bên này nhích lại gần. Đương nhiên, thời buổi này không khí khẩn trương, lưu manh tội cũng thực trọng. Quá mức sự tình bọn họ cũng không dám làm, chính là thích ngoài miệng chiếm chút tiếng nghi. Sau đó ác liệt vây xem các nữ hải. dọa đến hoa rung thất sắc, thét trói thai chạy trốn. Nếu là đời sau, chân lộng mặc đã sớm chạy tới an toàn vị trí, nhưng lúc này, nhìn mấy người ở ly chính mình 2 mét xa địa phương dừng lại múa mép khua môi, nàng đều mặc kệ. Đương nhiên, sở dĩ như vậy không đem người để vào mắt, lớn nhất tự tin là, cách đó không xa chính bước nhanh chạy tới nam nhân. Thiệu tranh tre ở nữ hải nhi trước người. đem trong tay nước có ga đưa cho nàng sau mới lánh hạ mặt nhìn về phía đối diện mấy cái tên du thủ du thực nam nhân rất cao nhìn tuy không cường tráng lại cũng không phải văn nhược loại hình đặc biệt lạnh mặt xem người thời điểm cập có khí thế tiểu lưu manh có chút lưu bước tổng cảm thấy trước mắt cái này cao lớn nam nhân không dễ chọc chẳng sợ đối phương lớn lên giống tiểu bạch kiểm được xưng là lão đại lưu manh đầu đầu cũng muốn chạy lại bị mấy cái tiểu đệ nhìn qua ánh mắt bước cho cưới lên lưng còn khó leo xuống vì thế chiến sĩ diện hắn mạnh mẽ chụp hạ xe đạp tòa lại hướng bên cạnh trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ làm đủ tư thế xuống tới không nghĩ người còn không có tới gần liền rác thấy hoa mắt ngay sau đó chính là rầm. một thanh âm vang lên lão đại các tiểu đệ cuống quít xuống nước đi vớt người thiệu tranh cũng không ngăn cản mắt lạnh nhìn mấy người như gà rứt vào nồi canh giống nhau bỏ lên trên ngạn kia lão đại hiển nhiên bị lửa giận hướng hôn đầu ném ra lôi kéo hắn tiểu đệ liền phải lại lần nữa xuống lên. Lúc này đây, Thiệu Tranh không có động thủ, chỉ lạnh giọng nói, tưởng tiến cục cảnh sát. Xem các ngươi này thuần thục tư thế, không phải đầu một hồi đi. Biết Lưu Manh hiện tại như thế nào phán sao? Hiện nhiên, này mấy cái tiểu Lưu Manh là biết như thế nào phán, này không, chờ nam nhân nói âm rơi xuống khi, bọn họ đã không rảnh lo tích thủy quần áo sẽ làm dơ bảo bối xe đạp, dơ chấn chạy. Phục Trần Lộng mặc trực tiếp cười lên tiếng. Thiệu Tranh quay đầu lại, không làm sợ đi. Đương nhiên không có, ta thấy ngươi lại đây. Trong lời nói tràn đầy tin cậy, dừng ở nam nhân trong hai, hắn muốn cười, lại xấu hổ, khu khụ. Không làm sợ liền hảo. Phát hiện nam nhân lại không được tự nhiên, chân lộng mặt trên mặt tươi cười lại càng tăng lên. Ta hiện tại tin tưởng ngươi khi còn nhỏ bướng bỉnh, vừa rồi đem người lược đến trong nước động tắc nhưng quá thuận tay. Liền. Còn rất xoái, chắc không được rất nhiều nữ hải tử đều không qua được anh hùng cứu mỹ nhân cái này khảm. Thiệu tranh giải thích, ta ngày thường không như vậy. Chân lộng mặc, Nga, một tiếng, cũng không biết tin không có, chỉ là cười mắt con cong nói sang chuyện khác, đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Còn tường lại giải thích hai câu, tỏ vẻ chính mình thật không bạo lực Thiệu Tranh áp đúng đáp, Nga, Nga, Hảo, đi thôi. Ăn xong cơm chưa? Du hồ kế hoạch ngâm nước nóng. Bởi vì hạ mưa to. Nghĩ buổi sáng ra cửa khi, Cao Tình dặn dò nói, hai người dứt khoát trực tiếp đánh xe trở về bộ đội đại viện. Thiệu Tranh là cái tinh tế tính tình. Đặc biệt ở chiếu cố ruột ruột chuyện này thượng. Đem xe đình đến cửa nhà, hắn lấy ra trước đó đặt ở trên xe ô che mưa, đi đến ghế phụ, che chở người xuống xe. Bởi vì một trận mưa, từ trước vẫn luôn bảo trì một người khoảng thời gian hai người, đột nhiên liền vai rửa gần vai. Khoảng cách gần đến, có thể người được lẫn nhau trên người xả phòng thơm hơi thở. Nói không thẹn thùng là không có khả năng, nhưng trời mưa thật sự quá lớn, nói là mưa to cũng không quá. Hơn nữa nam nhân đem hơn phân nửa dù đều cử ở chính mình đỉnh đầu. vì kêu hắn thiếu xối một chút vũ chân lộng mặc véo rất trong đầu miên man suy nghĩ nhấc chân liền hướng trong viện chạy không nghĩ mới vừa chạy đến dưới mái hiên còn không kịp thu rủ liền nghe được trong phòng mặt chuyển ra tới khoa trương tiếng cười đó là mưa to đều che lấp không song lớn rộng ta suy nghĩ nhà ta lão tam như vậy ưu tú người cô nương chính là thiếu cái nhận thức cơ hội này không ta đem người mang lại đây tẩu tử đây chính là thiên định hảo nhân duyên ta cảm thấy hai người xứng đôi cực kỳ đột nhiên nghe được chính mùi ngon trần lộng mặc cảm giác đỉnh đầu bị đẻ xuống, nàng quay đầu, tầm mắt thẳng tắp đối thượng một trương nửa ướt khuôn mặt tuấn tú. mới vừa rồi cùng đánh một phen ô che mưa khi nam nhân cũng không có dựa vào thực. gần hơn nữa ô che mưa cơ hồ toàn bộ rừng ở chính mình trên người, cho nên giờ phút này hắn cơ bản ướt đấm. ướt đấm sau sơ mi trắng rõ ràng chiếu ra nam nhân cường kiện cơ bắp hoa văn. trần lộng mặc tầm mắt một đường xuống phía dưới, đương rơi xuống kia khối khối rõ ràng cơ bụng khi mới như là bị nâng tới rồi. túng túng dịch khai tầm mắt. Sao? Làm sao vậy? Lúc này đây, Thiệu Tranh mặt tuy rằng cũng đỏ, lại không có rời đi tầm mắt, chỉ là ở ruột ruột xoay đầu không hề xem chính mình khi, lặng lẽ thả lỏng mới vừa rồi căng chặt cơ bắp, dường như không có việc gì nói, không có gì, chính là tưởng nói cho ngươi, bên trong nói chuyện chính là văn quên thím, nhà nàng lao tam sơ chung thời điểm liền cùng nữ đồng học làm đối tượng. a, Chân lộng mặc mạc danh nhìn qua, Thiệu Tranh lại lần nữa căng thẳng cơ bắp, Chương 39 chương 39 trừ bỏ trong video, chân lộng mặc vẫn là lần đầu, ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy cơ bắp đường cong như vậy đẹp nam nhân. Vẫn là loại này như ẩn như hiện sơ mi trắng ý gì phục gầm ớt dụ hoặc. Nàng xem không hiểu hiện ra ở chính mình trước mắt tốt đẹp hình ảnh, có nam nhân cố ý vì này âm thầm xúc lực. Chỉ là cảm thấy, trước mắt nam nhân, cùng nàng đã từng ở đại đường cái thượng nhìn đến, những cái đó cởi trần đại bụng nạm đối lập quá mãnh liệt. Liền. Có điểm kích thích. Thả trộm xem video hòa báo, cùng chân nhân phiên bản thể nghiệm cảm trên lệch vẫn là rất lớn. Chân lộng mặc lắc lắc đầu, áp xuống lại lần nữa toát ra cảm thấy thẹn tâm, ngửa đầu nhìn người, người trong nhà ngươi nhận thức. Thiệu tranh mí môi, nhận thức, một cái đại viện. Giọng nói rơi xuống sau, quét đến nữ hài nhi đáy mắt tò mò, hắn lại căng ra đầu bỏ thêm câu, văn quyên thím trong miệng nói nhi tử so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, rất có thể nói đối tượng. Chân lộng mặc tò mò rất có thể nói đối tượng là nói qua mấy cái. Như vậy tưởng nàng cũng hỏi như vậy ra tới. Thiệu tranh môi nhấp càng khẩn, làm như không lớn thích nói cái này đề tài, lại vẫn là thành thật nói, sơ chung nói qua hai cái. Chân lộng mặc nháy mắt đã hiểu, nói cách khác, người này chỉ biết hai cái. Nàng không nốc, tự nhiên biết nam nhân nói lời này ý tứ. Nàng chỉ là cảm thấy hôm nay thiệu tranh ca, lại một lần đột phá nàng đối hắn cố hữu ấn tượng, cho nên. Ngươi vừa rồi đang nói nhân ra nói bậy. nghe vậy, thiệu tranh trên mặt quấn bách một cái trước mắt, kỳ thật. Hắn cũng đầu một hồi biết chính mình có cái này kỹ năng. Biết do nói như vậy không tốt, lại vẫn là không chế không được nói ra. Tuy rằng không có vô căn cứ, tiêu tiểu tử đích sắc không phải cái thứ tốt, nhưng... chính là xấu hổ khẩn. Thấy hắn như là muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, chân lộng mặc trên mặt nghiêm trang, nội tâm lại nghẹn cười đến bụng đau. Nếu là ngày thường, nàng tưởng, nàng có lẽ còn sẽ lại đầu đầu hắn. Nhưng lúc này người cả người ướt đẫm, 9 tháng sơ ngày mưa độ ấm cũng không cao. lo lắng người đông lạnh cảm bạo liền nghỉ ngơi đề tài ngươi lạnh hay không chúng ta trước vào nhà đi đến nổi thân quần áo thiệu tranh đáy lòng khoan khoái xuống dưới từ trước trời đông giá rét nhảy vào vũng bùn nước sâu huấn luyện mỹ mắt đều không nháy mắt một chút nam nhân đột nhiên không thể dạy cũng hiểu học xong trăng thảm là có điểm lãnh nghe vậy trần lộng mặc nơi nào còn lo lắng trêu chọc người lập tức dỗi tay tú người kia mau vào đi thôi thiệu tranh liễm hạ mắt tâm mắt dừng ở chính mình trên cổ tay mới vừa rồi Nơi đó đáp quá một con nhỏ dài tay ngọc. Rất nhỏ. Thực mềm. Ca. Vào nhà không. Phát hiện nam nhân rũ mắt ngơ ngác đứng, trên tay còn cầm rủ, trần lộng mặc thuốc dục thanh. Tiến. Thiệu tranh hoàn hồn, đem ô che mưa thu hồi, lập đến bên cạnh trên tường, mới đi nhanh hướng trong phòng đi. Trần lộng mặc không nghĩ không thể hiểu được bị tương thân, càng không nghĩ ngồi bị người xa lạ soi mói. Nhưng nhà ở chỉ có cửa chính, đi vào tất nhiên sẽ bị người nhìn thấy. Nàng đến bận tâm chút cao tình tím thể diện. Cho nên, ở vào nhà trước, nàng đem chính mình cánh tay đưa đến mái hiên ngoại, tùy ý nước mưa đem toàn bộ cánh tay ướt nhẹp, mới ở nam nhân không tán đồng trong ánh mắt một trước một sau vào nhà. Nha. Như thế nào ướt thành như vậy? Không mang dù sao. Nhìn đến gà rớt vào nổi canh hai người, cao tình cũng không rảnh lo văn quên hai mẹ con không thỉnh tự đến bực bội, đứng dậy bước nhanh đón đi lên. Mang theo, chủ yếu là trời mưa quá lớn. Chân lộng mặc nghiêng đầu phủi trên người nước mưa. không đi xem phòng khách vị trí. Cao tỉnh có tâm lại nhắc mãi hai câu, lại lo lắng Hải tử cảm bạo, chỉ phải nói, phòng bếp có nước ấm, xách hai bình đi lau một xác lại đổi thân quần áo. Thiệu tranh nghiêng đầu, người đi trước trên lầu, ta đi xách thủy. Chân lộng mặc không cảm thấy lánh, nhưng là nàng dư quang nhìn thấy ngồi ở sofa bên kia thím đi tới. Hoàn toàn không nghĩ ứng phó người tiểu cô nương liền trực tiếp lên lầu. Liền trong phòng khách người trông như thế nào cũng chưa xem, không phải nàng không lễ phép. mà là có chút người thật không cần cấp lễ phép, ai còn không điểm tính tình, ai? Như thế nào lên lầu? Cô Nương Văn quên chất đầy tươi cười, mặt cứng đờ, chưa từ bỏ ý định mở miệng kêu người. Quả thực không có so người này càng không có mắt đầu kiến thức, cao tình một phen túng người, thật sâu hít vào một hơi, ngăn chặn quay cuồng lửa giận, trước đẩy đẩy nhi tử, xách nước cấm đi, ngươi cũng đi lên thay quần áo, chờ hạ lại mang theo ruột ruột xuống lầu uống điểm canh gừng. Thiệu Tranh thu hồi đặt ở Văn Quyên tím mẫu tử trên người tầm mắt. đi đến phòng bếp xách nước sôi lại cầm hai chỉ sạch sẽ buồn cùng khăn lông thẳng đến trên lầu thung thung cửa phòng bị góp vang trần lộng mặc dò ra đầu thiệu tranh khỏe miệng tiểu tiểu, đưa cho nàng nước sôi bình cùng chậu rửa mặt thu thập một chút vừa rồi gặp mưa cánh tay cũng sát một sát trần lộng mặc dối tay tiếp nhận tiểu tiểu thanh hỏi dưới lầu người đi rồi sao không không cần phải xem vào, ta mẹ sẽ đem người tống cổ rớt nói thiệu tranh lại ý bảo nữ hài nhi đóng cửa mới xách theo một cái khác nước sôi bình đi chính mình phòng phong ngủ nội chân lộng mặc đổ nước sôi đến trong buồn, lại đào giặt sạch khăn lông đơn giản lau chùi thân thể kỳ thật trừ bỏ mới vừa rồi cố ý lộng ướp cánh tay ngoại cũng liền sợi tóc bị bắn tới rồi một chút nước mưa nàng bị nam nhân hộ thực hảo nghĩ đến đây thay sạch sẽ quần áo đang ở giải tóc dài chân lộng mặc trên tay động tác dừng một chút trong đầu nhịn không được lại lần nữa hiện ra nam nhân cơ bắp rắn chắc dáng người cùng tới gần sau kia như có như không giao hòa ở bên nhau phân không rõ là ai trên người xả phòng thơm mùi hương Khu khu. Chân lộng mặc giơ tay vô vô bắt đầu thăng ôn gương mặt, cầm lấy khăn lông tùy tiện lừa gạt vài cái tóc dài, liền lăn đến trên giường, kéo giường bên trong gấp chỉnh tề thẳng mỏng, đem diện mạo cái kín mít. Có lẽ là liên tục mấy ngày du ngoạn, mệt. Vốn dĩ chỉ là vì tàng khởi thẹn thùng, không nghĩ đánh mấy cái lăn, trực tiếp đã ngủ. Chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi cơm chiều điểm. Chân lộng mặc rối tung xóa tung tóc dài, mở ra phòng ngủ cửa phòng. Nhìn cửa lớn tiếng cười nạo chính mình lười heo thiếu niên, một mặt, nhấc chân chính là một chân. Trần quân hít ngược một hơi khí lạnh, nâng lên chân, hoạt động vài cái bị giống đau ngón chân, nha đầu túi, đặt chân quá nặng. Chân lộng mà không hề hồi ý, hướng tới người mắt trận trắng, nga, ngươi không phải nói ta là heo sao. Heo liền cái này thể trọng. Ta hảo tâm kêu ngươi ăn cơm chiều, ngươi sao còn trả đũa. Ta cao hứng. Trần quân một nghẹn, vừa định rối tay hồi gõ mấy cái đầu băng. bên cạnh liền truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, ruột ruột chuẩn bị ăn cơm chiều. Trần Lộng mặc nhân cơ hội lùi về đầu, lập tức liền hảo. thấy muội muội nhanh chóng đóng cửa, Trần Quân kháng nghị nhìn người tới, ca các ngươi đều bất công, tất cả đều hướng về nha đầu túi, ngươi không nhìn thấy nàng vừa rồi nhiều kiêu ngạo sao? Thiệu Tranh nghiêng dựa đến hành lang lan can thượng Đảng người, nghe vậy trực tiếp sảng khoái, ân, ta bất công. nghe vậy Trần Quân trừng lớn mắt, làm như không thể tưởng tượng, ngươi đều không giả trang một chút sao? làm bộ cái gì ta vốn dĩ liền bất công vậy ngươi còn rất kiêu ngạo hôm nay cơm chiều trên bàn rất náo nhiệt không ngừng thiệu quỳnh cùng tân hôn trợ phu ngay cả thiệu vi an thiệu tư lệnh viên cũng đuổi trở về dùng thê tử nói tới nói chất nữ nhi tân hôn lần đầu về nhà mẹ đẻ tương đương với hồi môn là rất quan trọng nhật tử trên bàn cơm ai cũng không để buổi chiều sốt ruột sự để tài phần lớn vòng quanh tân hôn phu thê chuyển rốt cuộc lại quá hai ngày thiệu quỳnh kỳ nghỉ liền phải kết thúc Tuy rằng là lần thứ hai nhìn thấy thiệu quỳnh tỷ trượt phu, nhưng trần lộng mặc vẫn là cảm thấy có chút hoàng thần. Nói như thế nào đâu, quá xinh đẹp, không nương khí cái loại này xinh đẹp. Tuy rằng dùng xinh đẹp cái này từ hình dung nam nhân có chút không thích hợp, nhưng đường tỷ phu vân thừa chính là một cái đặc biệt xinh đẹp nam nhân. Nghe nói người là học mỹ thuật, từ trước hoạch quá không ý tưởng, mấy năm nay không khí không tốt, mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi báo xã họa tranh minh họa. Nghe thiệu tranh ca nói, vân thừa tỷ phu từ nhỏ lớn lên giống nữ hài tử không thiếu bị khi dễ sau lại bị quỳnh đường tỷ giúp quá vài lần liền thành tiểu tùy tùng nay một cùng chính là hai mươi mấy năm dùng nữa thấy tiểu cô nương tầm mắt thường thường ở đối diện tân hôn phu thê trên người chuyển động liền đồ ăn đều rất ít kẹp thiệu tranh buồn cười gắp khối thịt cá cho nàng chân lộng mặc túi đầu ăn hai khẩu đồ ăn chỉ trong chốc lát tầm mắt liền lại nhịn không được phiêu hướng đối diện mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là quỳnh tỷ vân thừa tỷ phu nô no. đây là trong truyền thuyết chó con đi. thấy tiểu cô nương lực chú ý lại lần nữa bị ăn mặc sơ mi trắng đường tỷ phu hấp dẫn đi. thiệu tranh quét mắt chính mình trên người màu lam áo sơ mi biểu tình như suy tư gì lên buổi tối 9 giờ thiệu vi an ăn mặc áo lót quần xa lỏn nhìn đứng ở phòng ngủ ngoài cửa tiểu nhi tử khó hiểu hỏi có việc thiệu tranh ngài chuẩn bị ngủ ân rốt cuộc chuyện gì khu ta nhớ rõ ngài có vài kiện sơ mi trắng Thiệu Vi An mở mịt một cái trước mắt, mới phản ứng lại đây Nhi tử lời này là có ý tứ gì, rồi lại càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng, người muốn sơ mi trắng. Hiện tại, tuy có chút cuốn bách, nhưng Thiệu Tranh đã phát hiện, ruột ruột giống như càng thích mặc sơ mi trắng nam nhân, bất đắc dị hắn cảm thấy màu trắng không kiên nhẫn dơ, tổng cộng liền một kiện, lúc này chính treo ở thông gió trên hành lang tích thủy. Ngày mai buổi sáng còn muốn mang theo người đi ra ngoài chơi, đã là nghĩ kỹ chính mình muốn cái gì nam nhân. Hy vọng nàng tầm mắt nhiều ở chính mình trên người dừng lại Chỉ có thể nỗ lực bỏ qua phụ thân một lời khó nói hết biểu tình Căng ra đầu nói, đúng vậy, ngài có liền trước cho ta một kiện Gặp qua sóng to gió lớn thiệu tư lệnh viên tỏ vẻ tâm tình thực phức tạp Không rõ một kiện áo sơ mi Vì cái gì không thể chờ đến ngày mai đi bách hóa đại lâu mua Thế nào cũng phải đêm nay liền phải Nhưng hắn rốt cuộc cấp nhi tử để lại thể diện Cái gì cũng chưa nói Xoay người đi tủ quần áo tìm ra một kiện tân đưa qua Cao tình cũng xuống giường đã đi tới tò mò hỏi ngày mai tính toán đi nơi nào chơi thiệu tranh đem sơ mi trắng cẩn thận treo ở cánh tay thượng còn không xác định đa số đi du hồ nga cao tỉnh kéo thanh âm vẻ mặt hiểu rõ đến lúc đó có thể bắt bắt thủy gì đó bị mẫu thân chọc phá tiểu tâm tư thiệu tranh cũng không giận mục đích đã đặt thành hắn liền không hề ở lâu hướng tới hai người gật gật đầu rồi sau đó xoay người đi nhanh rời đi chờ nhi tử đi rồi thiệu vi an đóng phòng ngủ môn duỗi tay đỡ lấy cởi đến con eo thế tử cũng vui vẻ May ta cùng lão nhị thân cao không sai biệt lắm, bằng không buổi tối tiểu tử thúi đến ngủ không yên. Ha ha! chương 40 chương 40 Ngày hôm sau, trong lòng nhớ thương sự, Cao Tình dậy thật sớm. Nàng từ trong ngăn tủ nhảy ra bàn là điện, gõ vang lên nhi tử cửa phòng. Môn thực mau đã bị người từ bên trong mở ra. Cao Tình nhắc tới trên tay đồ vật, vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện nhi tử trên người, chính ăn mặc quất năng đến ngay ngay ngắn ngắn màu trắng áo sơ mi. Nàng ánh mắt dừng một chút. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình bạch khởi sớm như vậy giường Xoay người chuẩn bị trở về ngủ nương khi, lại rốt cuộc có chút tò mò, người này quần áo. Dùng cái gì vất năng? Mệt nàng tối hôm qua sắp ngủ trước nhớ tới áo sơ mi để ở tủ sẽ có nếp vốn nhớ thương phát huy phát huy từ mẫu tâm địa, dậy sớm giúp nhi tử vất năng tới quần áo. Không nghĩ tới người chính mình liền dọn dẹp rất dưa dưa. Lúc này mới sáng sớm năm điểm đi. Dâu đều thu thập sạch sẽ. Người trẻ tuổi. Chậc chậc ch Cao tỉnh tầm mắt lại ở nhi tử trên người quét một vòng. Đừng nói, này tay nghề so nàng hảo. Nghĩ đến đêm qua hất năng quần áo gian nan quá trình, nhìn nhìn lại mẫu thân trên tay bàn là điện, thiệu tranh cũng là một lời khó nói hết. Hắn không trả lời, mà là hỏi lại, mẹ, ngài có ngọn ý nhi này ngày hôm qua như thế nào không nói? Cao tỉnh thấy nhi tử nói gần nói xa, còn có cái gì không rõ, ngươi dùng trà lưu năng. Thiệu tranh. Cao tỉnh thiếu chút nữa không cười ra tới, thật đúng là. Thiệu tranh. được rồi được rồi thiếu triều ta nhăn mặt ta mẹ này không phải tuổi đại đã quên sao cũng liền ở ngay lúc này mẫu thân mới có thể thừa nhận chính mình tuổi đại cái cọ bất quá thiệu tranh hắc mặt tưởng đóng cửa cao tình lại không có buông tha hắn mà là bắt quái hề hề hỏi ngươi ngày hôm qua chạy dưới lầu thiêu bao nhiêu lần nước cấm mới đem quần áo rất năng như vậy chỉnh tề a trả lời nàng là trực tiếp đóng lại vắng cửa cao tình, ha ha nghe ngoài cửa mẫu thân tiếng cười thiệu tranh tức giận trong chốc lát chính mình cũng thấy buồn cười lắc lắc đầu Ngày hôm qua nhiệt huyết phía trên, sách theo nước gấm lầu trên lầu dưới chạy. còn lo lắng xảo đến người, toàn bộ hành trình gión ra giòn rén. Tới tới lui lui bận việc hơn 2 giờ. Lúc ấy không cảm thấy, chỉ cần tưởng tượng đến ruột ruột sẽ bởi vì hắn mặc sơ mi trắng nhiều nghỉ chân vài lần, liền cả người đều là kính nhi. Hiện giờ bình tĩnh lại, mới phát giác loại này hành vi có bao nhiêu ngốc không lăng đăng. Đều nói mùa xuân con khỉ mặt, âm tình tùy thời biến, ở trần lộng mặc xem ra, 9 tháng đầu thu cũng không nhường một tấc. Ngày hôm qua vẫn là mưa to tầm tã, hôm nay lại thành tinh không vật lý, đúng là du hổ thời tiết tốt. Biết mỗi mỗi hôm nay mục đích địa, Trần Quân tỏ vẻ cự tuyệt, xoay người liền đi theo thiệu tư lệnh viên đi bộ đội thể nghiệm sinh hoạt, dù sao muội muội giao cho thiệu tranh ca hắn yên tâm. Thấy tứ ca giống như vui vẻ hợp kỳ, vô tâm không phổi, Trần Lộng mặc tâm tình đột nhiên liền có trong nháy mắt tăng thương. Hoa nhi này, tương lai sẽ không bị người bán, còn cho người ta đếm tiền đi. Làm sao vậy? Thiệu tranh xách theo tay nải từ trong phòng bếp ra tới khi, liền nhìn đến tiểu cô nương nhìn đại môn phương hướng phát ngốc. Trần lộng mặc lắc đầu, không như thế nào, chúng ta đi thôi. Hảo! Thiệu tranh ca còn có bao nhiêu thiên kỳ nghỉ. Xe chạy sau khi rời khỏi đây, trần lộng mặc mở miệng đánh vỡ hai người chi gian có chút không được tự nhiên hơi thở. Thiệu tranh tránh đi đột nhiên vụt ra tới ly hoa miêu, bung ra ly hợp mới hồi, còn có hai cái cuối tuần. Trần lộng mặc tầm mắt theo kia chỉ mau lẹ màu trắng ly hoa miêu chuyển động. thẳng đến nó lại lần nữa bình an chui vào trong bụi cỏ mới cười thu hồi tầm mắt kia chờ ta cùng tứ ca đi rồi ngươi còn có thời gian nhiều bồi bồi người nhà nghe vậy thiệu tranh trên mặt biểu tình không thay đổi bởi vì sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý ấn thời gian tính người ba mẹ hẳn là hai ngày này liền có tin tức là tính toán trực tiếp đi n l thị sao trần lộng mặc lắc đầu ta là muốn đi cũng không biết ba mẹ có đồng ý hay không hiện tại là bảy năm ly trận này chính trị gió lốc kết thúc còn có ba nhiều năm Nàng cao hứng cha mẹ trước tiên sửa lại án xử sai, lại cũng lo lắng lại có biến cố. Lấy phụ thân lòng dạ, hẳn là cũng rõ ràng này trong đó không ổn định tính. Cho nên, nàng muốn hàng năm lưu tại bọn họ bên người, gần mấy năm đa số khả năng không lớn. Thiệu tranh vẫn luôn biết tiểu cô nương là thông minh thông thấu, hai người ở chung khi, thường thường kêu hắn có một loại cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung nào giác, Hắn tưởng, đây cũng là hắn ở nhất kiến trung tình lúc sau, nhanh chóng luân hãm lớn nhất nguyên nhân đi. Hiện giờ nghe nàng có chút hàm hồ lời nói, càng cảm thấy tiểu cô nương thông tuệ. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng không biết như thế nào an ủi, cuối cùng cũng chỉ là nói chính mình quan điểm, cũng đừng quá lo lắng, thiên mau sáng. Thành phố Di ba mặt bị nước bao quanh, du hồ địa phương rất nhiều. Xe khai hai mươi mấy phút liền tới tới rồi một chỗ cảnh điểm. 9 tháng sơ, trường học đã khai giảng, hôm nay cũng không phải chủ nhật. Trần Lộng mặc vốn tưởng rằng không có gì người, nhưng chờ tới rồi bên hồ bán phiếu đỉnh mua phiếu khi mới phát hiện. Người con rất nhiều, thả đại bộ phận đều là tuổi trẻ nam nữ. Duật ruột, ruột, đi bên này. Thiệu tranh lấy lòng vé tàu, xoay người mới phát hiện tiểu cô nương đã đứng ở nhập khẩu tương phản chỗ. Nhấc chân hướng nam nhân đi đến khi, Trần lộng mặc mới hổ chi hậu giác phát hiện chính mình ký ức tựa hồ chạy trốn nhân đại. Ở nàng trong ấn tượng, du hồ chẳng sợ không phải du thuyền, cũng nên là cái loại này vịt con tạo hình. Người ngồi ở thuyền nhỏ bên trong, chỉ cần duỗi chân dẫm liền có thể. Lại nơi nào có thể nghĩ đến. hiện tại thuyền là nhất cổ xưa tiểu thuyền gỗ tay dao động tương cái loại này không thích không thích chúng ta liền đổi một cái hạng mục xếp hàng chờ lên thuyền khi giật ruột, ruột trên mặt không thấy vui mừng thiệu tranh liền đề nghị đổi địa phương trần lộng mặc lắc đầu giơ tay loát khai thổi đến trên má sợi tóc không có không thích chủ yếu là ta sẽ không chèo thuyền thiệu tranh nhúng mày thật không phải không thích thật sự không có không thích nam nhân liễm hạ hẹp dài đẹp con ngươi, bình tĩnh ở tiểu cô nương trên mặt băn khoăn vài vòng xác định không có nhìn đến không muốn mới cười không cần ngươi hoa ta sẽ lúc này an bài phong thuyền đại thúc nha a thanh truyền đến hai người đồng thời hướng tới phía trước nhìn lại mới phát hiện xếp hạng bọn họ phía trước chỉ còn lại có một tổ người cũng là một đôi tuổi trẻ nam nữ hai người gò má đều mang theo hồng hơn nữa kia không được tự nhiên biểu tình vừa thấy liền biết là tới hẹn họ cũng là thân ở ở lập tức trần lộng mặc mới rõ ràng đời sau rất nhiều ghi lại quá mức phiến diện liền tỷ như xử đối tượng việc này chỉ cần không quá khác người hẹn hò căn bản không tính hiếm lạ thậm chí hoàn cảnh chung đều ở cổ vũ tiến bộ thanh niên nhóm tự do yêu đương đương nhiên nói một cái không có việc gì bạch thuộc tám chân cái loại này làm dày rách vẫn là đến ngồi tủ. chân lộng mặc nhìn chằm chằm an bài phóng thuyền đại thúc thấy hắn trước đỡ nam nhân lên thuyền mới quay đầu lại tới đỡ nữ đồng chí minh bạch lên thuyền lưu trình nàng tự giác dịch tới rồi nam nhân phía sau không nghĩ đến phiên bọn họ thời điểm kia phơi ngăm đen phóng thuyền đại thúc còn không kịp tay đỡ người Thiệu tranh chân dài một vượn, người liền vững vàng đứng ở trên thuyền. Sau đó quay người lại, hướng tới tiểu cô nương mở ra bàn tay to. Vốn là rất lơ lỏng bình thường một động tác, tại đây một khắc, lại như là nhiễm cái gì đặc thù ý nghĩa. Trần lộng mặc có chút chinh lăng ngẩng đầu lên xem người. Nam nhân trường thân ngọc lập, đưa lưng về phía quang đứng ở nơi đó, cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng quán xuống tay chờ đợi. Nói là tuấn Mỹ như thần để có chút khoa trương, nhưng nàng xác bởi vì cái này động tác rối loạn tim đập nhịp. cổ đến nhị sau căn cũng bắt đầu thăng ôn lên. Kỳ thật trần lộng mặc có thể chính mình đi lên, tuy đỉnh một chương mảnh mai cổ điển Mỹ nhân mặt, nhưng nàng là cái có thể khiêng đại thùng nước khoáng, hành tẩu như do nữ hán tử. Nhưng, nàng rũ xuống hàng mi dài, tầm mắt lại lần nữa tiếp xúc đến nam nhân bàn tay to sau, mí môi, rốt cuộc vẫn là thuận theo nội tâm, cường tự chấn định đem tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Nam nhân thực bạch, lãnh bạch ra cái loại này, nhưng đương hai người tay tương giao ở bên nhau. Nhìn đến chính mình rõ ràng so đối phương còn muốn bạch thượng mấy cái hào, trừ bỏ rung động ngoại, trần lộng mặc mạc danh lại nhiều cao hứng cảm giác, cảm thấy chính mình này sóng thắng, ấu chi không được. Ma thiệu tranh, ở tiểu cô nương kia nhuyễn ngọc tay rừng ở trong lòng bàn tay nháy mắt, theo bản năng hợp lại lên. Hắn mặt mày bất động, tử. Tế đỡ người ngồi xong, lập tức buông ra tay, ngồi xuống đối diện. Thuyền rất nhỏ, thân cao 166 trần lộng mặc cũng không rác như thế nào câu thúc. Nhưng chừng 188cm nam nhân liền có chút ruôi không khai chân. Loại này thời điểm, chân lộng mặc may mắn suy xét đến du ngoạn phương tiện, xuyên quần. Nàng đem chân hướng bên trái sườn, ý đồ không ra vị trí, hảo kêu thiệu tranh chân có thể phóng thoải mái chút. Nhưng sự thật chính là, con thuyền quá mức mini, nàng nghiêng người không chỉ có không kêu nam nhân chân giải phóng thích nhiều ít, ngược lại làm thân thể của nàng biệt nữ lên. Là vật lý ý nghĩa thượng biệt nữ, nàng hoài nghi lại qua một lát, eo đến rút gân. Thả. Điều chỉnh khi, hai người đầu gối, không thể tránh khỏi đụng chạm tới rồi vài hạ, có khó không vì tình trước không nói. Trước mắt quan trọng nhất chính là, trải qua nàng không ngừng nỗ lực, không lớn thuyền nhỏ lắc lư lên, tùy thời có lật thuyền nguy hiểm. Chân lộng mặc bơi lội kỹ thuật giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể chôn ở trong nước nghẹn khí phịch hai hạ, nâng cổ thông khí liền trầm xuống, thật sự không nghĩ rất đến trong nước. Đứng ở một bên đại thúc hiển nhiên đã nhìn quen, thuần thục chỉ huy, vị này nam đồng chí, người hướng trung gian ngồi ngồi, đối. Như vậy có thể cân bằng một chút. Nam đồng chí ngươi lại đem chân tách ra. Lại xóa một chút, đối, nữ đồng chí chân của ngươi đặt ở nam đồng chí chân trung gian. Theo đại thuốc giọng nói rơi xuống, đầu sắp bốc khói hai người cuối cùng cứng đờ điều chỉnh tốt dáng ngồi. Chân là tự tại, nhưng, cũng càng xấu hổ. Chân lộng mặc chưa từng có nào một khắc, như vậy thẹn thùng quá. Không cần chiếu gương, cũng biết chính mình giờ phút này cả người đều là màu đỏ, nàng nỗ lực sụ mặt, ý đồ làm chính mình thông dong chút. Bọn họ vì cái gì không cần như vậy ngồi. Nàng nói chính là phía trước kia đối tình lữ. Sớm biết rằng muốn như vậy, nàng cùng thiệu tranh ca căn bản sẽ không lên thuyền. Hiện tại khét ngược, vốn dĩ du ngoạn là vì giải trí chính mình, cái này toàn giải trí đại chúng, đừng tưởng rằng nàng không nghe thấy trên bờ xếp hàng người đang xem bọn họ chê cười. Mặt đen đại thúc cười ra một hàm răng trắng, to lớn vang dội giọng nói, ngươi đối tượng vóc cao à, to con đều như vậy ngồi, ngươi nói kia tiểu tử, chỉ tới ngươi đối tượng ngắt đi. Nơi nào dùng đến loại này tư thế? Nói, còn chỉ chỉ cách đó không xa, nỗ lực trèo thuyền, nhưng vẫn tại chỗ đảo quanh nam nhân. Lời này nói, không chỉ có thương tổn tính đại, vũ nhục tính cũng cực cường. Trần lộng mà không nghĩ tới đại thúc nói chuyện như vậy không chú ý, hoàn toàn không dám nhìn cách đó không xa kia đối tình nữ càng không rảnh lo giải thích hai người không phải đối tượng việc này. Nhưng thật ra kia nam nhân là cái hảo tu dưỡng, thoải mái hảo phóng trở về cái cười, cũng không phải là, nhưng vóc dáng tiểu cũng có chỗ lợi. tỉ như lúc này. Lời này vừa ra có người cười vang, có người lại giống xem tiểu tử ngốc nhìn tiểu tử. Đại thúc cũng là, ngăm đen khuôn mặt thượng tất cả đều là hận sắt không thành thép. Trần lộng mặc thâm hận chính mình xem đã hiểu đại thúc không nói xuất khẩu lời nói, đồng thời cũng sợ hắn lại nói ra cái gì kinh Tùng nói, đang muốn thúc giục thiệu Tranh ca chạy nhanh rời đi. liền thấy đối diện nam nhân chuẩn bị đứng dậy, nàng hàng Mi giải dung động hạ, đột nhiên minh bạch hắn muốn làm cái gì. Không nghĩ đại thúc trực tiếp dùng xào chống lại con thuyền. ở hai người còn không có phản ứng lại đây phía trước thuần thục đem thuyền dẫn người hướng trong hồ tặng đưa thuyền nhi đong đưa trên thuyền trần lộng mặc cùng thiệu tranh hai mặt nhìn nhau nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng mới thích hợp sau một lúc lâu lại lần nữa nghe được đại thúc thét to đem lại một con thuyền thuyền nhỏ đẩy ra hai người mới đồng thời hoàn hồn thiệu tranh nắm chặt đôi mái trèo nhữ mày giải thích ta còn là tiểu học thời điểm xẹt qua thuyền quên chân thi triển không khai việc này xin lỗi ta hiện tại liền sang bên chúng ta đi địa phương khác Hắn là muốn cùng ruột ruột hảo hảo ở chung không sai, lại không nghĩ tới lấy như vậy phương thức. Trần lộng mặt phía trước thấy thiệu tranh ca chuẩn bị đứng dậy, cũng đã đoán được hắn tính toán, cho nên lúc này nghe được hắn kiến nghị, cũng không có ngoài ý muốn. Kỳ thật nếu là bằng hữu bình thường, nàng sẽ không như vậy thẹn thùng, nàng cũng chưa bao giờ là cái dễ dàng thẹn thùng. Nhưng đối phương nào nào đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng, là nàng có hảo cảm, cực kỳ ưu tú khắc phái. Mặt đỏ hoàng hốt này đó, từng cho rằng ly rất xa cảm xúc. Mới vừa rồi hoàn toàn. Thoát ly nàng khống chế. Không cần, tới cũng tới rồi, chúng ta liền chơi trong chốc lát đi. Cuối cùng, Trần lộng mặc nghe được chính mình như vậy nói. Nghe vậy, thiệu tranh nắm mái chèo lược đạo nắm thật chặt, bình tĩnh nhìn người, không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng. Giọng nói rơi xuống, Trần lộng mặc không hề xem đối diện nam nhân, nghiêng đầu nhìn về phía sóng nước lóng lánh mặt nước, nghĩ đến mới vừa rồi phát sinh sự, vừa buồn cười chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Nàng không biết chính là trong suốt như gương mặt mặt nước hoàn chỉnh ký lục hạ nàng tới cười. Thiệu tranh nhìn trầm chầm, chầm trong nước ảnh ngược, đột nhiên cũng cúi đầu cười thanh, thấp thấp nhuận luận, rất là dễ nghe. Đại tiểu cô nương tò mò nhìn qua khi, cũng không nói lời nào, chỉ có môi, riêu tương hướng chính giữa hồ đi. Ngay từ đầu hắn không thế nào thuần thục nhưng thực mau là có thể nắm giữ kỹ xảo. Chờ thuyền nhỏ lắc lư đến hồ trung tâm khi, ngày cũng dần dần lớn lên. Trong bao có uống, thiệu tranh trên mặt như cũ có thiền hồng, Bất quá lúc này đây lại là chèo thuyền hoa. chân lộng mặc nhìn về phía vẫn luôn đặt ở bên chân màu xanh lục đại bao. Ta không hiếu động, ngươi thể trọng nhẹ, chính mình lấy. Nghe xong thiệu tranh ca phân tích, vốn dĩ không nghĩ nhiều trần lộng mặc theo bản năng phóng nhẹ động tác. Thằng đến chậm rãi đem bao vây phóng tới trên đùi, mới hư ra một hơi. Rồi sau đó, nàng lại giở khóc dở cười nói, này thuyền hoa cũng quá nguy hiểm. Khi nói chuyện, nàng đã đem bao vây mở ra. Ra cửa trang bị đều là thiệu tranh ca chuẩn bị Nàng lúc này mới phát hiện, bên trong trừ bỏ uống, còn có một bộ sạch sẽ quần áo, là nữ khoảng. Chân lộng mặc từ bên trong rút ra mũ mang ở trên đầu hệ hảo, mới hỏi, này quần áo làm gì đó. Thiệu tranh không được tự nhiên ho nhẹ thành ở hữu nghị cửa hàng mua, cảm thấy thích hợp người, phía trước vẫn luôn không tìm được cơ hội đưa. Hôm nay du thuyền, lo lắng có cái vận nhất, liền cho ngươi bị một bộ thay đổi. Nói như thế nào đâu, cảm động khẳng định sẽ có, nàng chính mình đều không có nghĩ đến sự. Người nam nhân này toàn bộ đều suy xét tới rồi. Nhưng nàng khả năng quá bẩn, nay trong nháy mắt, càng có rất nhiều tò mò, nếu thật sự rơi xuống nước, nội y quần làm sao? Làm sao vậy? Quần áo không thích. Thiệu tranh vẫn luôn quan sát đến tiểu cô nương phản ứng, tổng cảm thấy nàng giờ phút này biểu tình không giống như là cao hứng. Thích, người ánh mắt so với ta đại ca hảo. Nghĩ đến đại ca đại hồng đại lục thẩm mỹ, chân lộng mặc cảm thấy trong bao quần áo tiểu toái áo sơ mi bông, cùng màu đen móc treo váy quả thực chính là trào lưu. Thiệu tranh nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình lúc ấy nghe xong người bán hàng đề cử, vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Chân thật ý tưởng đương nhiên không thể nói, vì thế trần lộng mặc bương trương không dính khói lửa phạm tục tiên nữ mặt, cười mắt con cong hướng người, ca ngươi mặc sơ mi trắng đẹp, lần tới cho ngươi nhiều làm hai kiện. Nga! Nga! Hảo! Thiệu tranh mặt lại đỏ, đồng thời trong lòng cũng thỏa mãn không được. Tuy rằng không có rơi xuống nước, cũng không lộ cơ bắp, nhưng được ruột ruột một câu mặc sơ mi trắng đẹp. Ngày hôm qua ban đêm nướng ẩn, tựa hồ, cũng đáng. chương 41 mươi chương 41, mặt hồ sóng nước long lánh, thuyền nhi phiêu phiêu đáng đáng. Trừ bỏ lúc ban đầu khẩn trương, toàn bộ du thuyền quá trình đều là vui vẻ. Đặc biệt đến mặt sau, tới vị tính tình rộng thoáng nữ đồng chí. Người nọ có một bộ hảo giọng nói, cũng phong khai, ở mọi người trầm trồ khen ngợi trong tiếng, sướng nổi lên một đầu bài ca dao, Thanh âm huyển chuyển thanh thúy như hoàng oanh, tuy toàn bộ là màu đỏ ca khúc, Lại vẫn là thật thật tại tại kinh diễm tới rồi Trần Lộng mặc Thẳng đến một giờ du thuyền kết thúc, ngồi vào ô tô thượng, nàng khoe miệng đều vẫn là câu lấy. An bài hoạt động có thể kêu tiểu cô nương vui vẻ, thiệu tranh tâm tình cũng phi dương vài cái độ, hắn khởi động xe, thích du thuyền. kia ngày mai còn tới. Vốn dĩ hắn còn tưởng lại tục một giờ phí dụng, nhưng ruột ruột cảm thấy ngày lên đây. Trần Lộng mặc đem che nắng mũ thả lại trong bao quần áo, lại thuận thuận tóc, mới cười lắc đầu, một giờ là được, thuyền nhỏ qua câu. Thật sợ động tác hơi chút lớn một chút liền lật thuyền. kia chờ tìm được thuyền lớn lại mang người ra tới. Thiệu tranh chuyển động tay lái, trong lòng tính toán tìm các bằng hữu hỏi một chút. Hắn tham gia quân ngũ sớm, này 10 năm sau ít có ở thành phố gì, từ trước lại không như thế nào chú ý phương diện này, thật đúng là không có gì manh mối. Kỳ thật du không du thuyền, chân lộng mặc không có gì chấp nghiệm, nàng vui mừng chính là cùng người này ở chung, cao hứng chính là nghe song chàng chân nhân biểu diễn. Nhưng nghe ra nam nhân trong giọng nói nghiêm túc. Nàng vẫn là con mắt, hảo a Ra tới sớm, lúc này cũng mới buổi sáng 9 giờ. Nếu nói, mấy ngày trước là có mục đích đi đến danh thắng cổ tích chỗ du ngoạn lưu ảnh, như vậy hai ngày này chính là lang thang không có mục tiêu tùy tính, đi đến nào tính nào. nay không, ra du hồ cảnh điểm không bao lâu, hai người liền lại ngừng lại. Trên đường đi gặp nhà ngang, hôm nay là bằng phiếu lãnh vật tư nhật tử, toàn bộ đường cái đều bị đội ngũ bài kín mít. Cũng không phải không thể quay đầu. nhưng bên này vừa vặn có một gian tiệm cơm quốc doanh, tiệm cơm cửa vị hấp nhiệt khí vấn vít ra nồng đậm hoa quế mùi hương, không có gì cụ thể mục đích địa hai người dứt khoát sang bên ngừng xe, cầm tay mua chút bánh hoa quế, lại muốn nước trà, ngồi ở tiệm cơm cửa trong đó một cái bàn thượng, vừa ăn vừa nói chuyện thiên, biên thưởng thức nhân gian pháo hoa. đương nhiên, phần lớn là Trần Lộng Mặc đang xem, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thành trấn hộ khẩu lãnh cung ứng lương, khó tránh khỏi hiếm lạ, cùng bọn họ giống nhau có này nhàn tình. là cách vách trên bàn một đôi tuổi trẻ nam nữ hai người hẳn là chỉ là đơn thuần hẹn hò đương trần lộng mặc lần thứ ba nhìn đến kia nam đem chiếc đũa lộng tới trên mặt đất sau đó không lưng cùng kia nữ đồng chí cùng nhau nhặt lại đỏ rực gương mặt làm bộ lơ đãng đụng chạm đến lẫn nhau tay Trần lộng mặc nay luyến ái toan hủ vị còn không phải là tưởng dắt cái tay sao đến nỗi đem chỉ số thông minh đều ném cũng liền kia nữ đồng chí nguyện ý phối hợp nguyện ý tiếp nam đồng chí tung ra tới thử bằng không liền tính kia chiếc đũa quăng ngã chết. Cũng đừng nghĩ có cơ hội. Hoàn toàn không biết, chính mình cùng Thiệu Tranh ở bên nhau. Chỉ số thông minh so với cách vách tiểu tình lữ cũng cao không đến chạy đi đâu. Tiểu cô nương vừa định thu hồi tầm mắt không hề nhìn, liền nghe được bên thai vang lên một đạo rất nhỏ xoạch. Thanh. Chân lộng mặc mí mắt nhảy nhảy, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía ngồi ở đối diện, nhìn trời quang trăng sáng, nhất phái chính nhân quân tử phong phạm nam nhân. Ngay cả cách vách tiểu tình lữ cũng là vẻ mặt hiểu rõ nhìn lại đây. Thiệu Tranh. Hắn kỳ thật thật sự không phải cố ý, tuy nói ruột ruột tay giống như Ngọc, gọi người nắm nghiện. Nhưng hắn thật không phải loại người này a. Ít nhất ở không có xác định xuống dưới quan hệ phía trước, hắn làm không ra loại sự tình này. Hắn là cái rất đứng đắn quân nhân. Chiếc đua thật sự chính là không cẩn thận rất đến trên mặt đất. Nhưng lúc này đối thượng mấy song tìm tòi nghiên cứu hoài nghi tầm mắt, tuy là thiệu tranh tâm tính kiên định, cũng có chút khiêng không được. Thậm chí nghĩ lại khởi chính mình có phải hay không thật sự động ai tâm tư. khu hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng muốn giải thích lại rắc càng bôi càng đen cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả không giải thích buồn đầu xoay người lại nhặt chiếc đũa không nghĩ lúc này trần lộng mặc cũng bị cách vách tiểu tình lữ nóng rát tầm mắt nhìn chằm chằm đến ngồi xổm xuống thân mình tuy nói không có dắt tay nhưng hai người đồng thời vươn tay rốt cuộc vẫn là đụng chạm tới rồi lẫn nhau đầu ngón tay thiệu tranh trinh lăng một chút sau đó kinh ngạc ngầm đầu trần lộng mặc lại không nghĩ xem hắn chụp bay nam nhân bàn tay to cầm lấy chiếc đuôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn còn ngồi sổm cái bàn phía dưới thiệu tranh cuộn cuộn ngón tay làm như ở hồi ước mới vừa rồi phát sinh một màn nữ hài nhi mềm mại tế hoạt ngón tay đánh vào trên tay một chút cũng không đau chỉ tê dại khẩn giây lát hắn đột nhiên bật cười còn có tốt như vậy sự nghĩ đến đây hắn một tay cởi bỏ trên cùng trói buộc ở hầu kết hạ, có chút khẩn nút thắt không đứng đắn liền không đứng đắn đi kết quả là hai bàn nam nhân hoàn toàn không quen biết nam nhân ở phía sau thời gian thường thường liền phải đem chiếc đua ném đến trên mặt đất ngay từ đầu chân lộng mặc còn có tâm tình phối hợp ấu trĩ lên tiểu tranh ca nhưng bảy tám thứ xuống dưới điểm tâm không ăn nhiều ít phong cảnh cũng không thấy được nhiều ít quang nhặt chiếc đua không nói chân đều có chút toan không biết còn tưởng rằng nàng là tới làm sở cụ ạt rèn luyện cho nên đương nam nhân ánh mắt tinh lượng lại lần nữa nóng lòng muốn thử muốn đem chiếc đua không giấu vết ném đến trên mặt đất đi khi liền đối thượng nữ hải nhi có chút phun hỏa mắt phượng Thiệu Tranh. Thiệu Tranh trong lòng trột dạ, giơ tay sờ sờ cái mũi, đem trong chén lạnh rớt bánh hoa quế hướng bên cạnh đẩy đẩy, lại đi mua một đĩa nhiệt đoàn tới rồi nữ hài Nhi trong tầm tay, dùng có chút lấy lòng ngự khi nói, "An bánh, an bánh." Chân Lộng mặc lạnh lạnh nhìn người trong chốc lát, mới kẹp lên bánh hoa quế đưa vào trong miệng, lại đem lạnh rất chén trà đẩy cho hắn, một câu cũng không muốn nói. Thiệu Tranh cười, tiểu cô nương lớn lên kiều, da bạch môi hồng, nói chuyện cũng là nhỏ giọng, này vẫn là hắn lần đầu thấy nàng xinh khí. Tuy nói vẫn là kiều kiều mềm mại, không có gì lực sát thương, nhưng hắn liền cảm thấy vui mừng. Rõ ràng bị bực, đáy lòng lại ngọn phát run. Hắn thích ruột ruột lấy nhất chân thật cảm xúc đối mặt chính mình. Nói không rõ cụ thể đại biểu cái gì, nhưng Tổng cảm thấy. Mới vừa rồi giờ khắc này, hai người ly rất gần rất gần. Ngươi không ăn. Bưng tân đảo nước trà nhợt nhạt nhấp một ngụm, chân lộng mặc nhìn về phía đối diện nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, không được tự nhiên sơn sơn mặt. Giờ phút này, thiệu tranh tươi cười như là bị khảm ở trên mặt đáy mắt phỏng tử cũng tràn ra nhỏ vụ quang hắn nói ăn ăn xong bánh hoa quế hai người lại dọc theo liếu đê tan một giờ bước quét sạch trong bụng trà bánh lại ở tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn cơm trưa đổ đám người mới tan khai đi đánh xe trải qua tiệm cơm quốc doanh khi hai người tầm mắt đều không tự giác ở kia trương đã là lưu lại 5 tháng dấu vết tiểu bàn gỗ thượng dừng lại một cái trước mắt buổi chiều tiếp tục đi đi rừng rừng lại tích góp rất nhiều tốt đẹp hình ảnh lúc này đây là trần lộng mặc phùng camera nàng không hề đem màn ảnh lưu tại chính mình trên người mà là đơn thuần thu thập khởi thập niên 70 mươi pháo hoa có vội vàng xe ngựa lôi kéo mãn xe trái cây rau dưa đưa hướng hợp tác xã lao nông dân phu xe có giá trường thang ở trên tường viết tranh tuyên truyền báo như cũ ăn mặc chú trọng người làm công tác văn hóa có ưu a cùng đi tiệm cắt tóc dọn dẹp nơi gần cổng thành thời thượng của ông càng có ăn mặc một bá ở bụi bặm đôi nhặt than xỉ tiểu hải tử từ trước Trần Lộng Mặc cũng là này, bận bận rộn rộn trong đám người một viên, chưa bao giờ dừng lại, cũng không có thời gian dừng lại xuống dưới thưởng thức nhân gian trăm thái. Nhưng giờ khác này, không biết có phải hay không tâm thái nổi lên biến hóa, nàng đột nhiên phát hiện, sinh hoạt nơi trốn đều có tốt đẹp, này phân khó được thích gì tâm tình, vẫn luôn duy trì đến chiều hôm gông xuống, trở lại bộ đội đại việt khi mới ngã xuống xuống dưới. Chân Lộng Mặc mở cửa xe, bị nam nhân từ ghế phụ đỡ nhảy xuống xe, nhìn vài bước ngoại, cười ra một đóa hoa trung niên nữ nhân. Cùng mang theo phó kính đen, thư sinh hơi thở nồng đậm tuổi trẻ nam nhân, cả người đều làng ốc Tuy rằng không nhìn thấy hơn người, nhưng nàng đại để có thể đoán ra đối phương là ai Chính là, vị này văn quên thím, không khỏi quá đua, cũng quá không chú ý, cư nhiên trực tiếp ngồi sổn viện ngoại trở Đây là đối nhà hắn nhi tử nhiều có tin tưởng Lại hoặc là, cảm thấy nàng là có bao nhiêu không đầu góc Là ruột ruột đi Ta là ngươi văn quên thím, thím chờ ngươi đã nửa ngày Nghị cho ngươi giới thiệu cái hảo tiểu hỏa nhi Lưu Văn Quyên đã hỏi thăm rõ ràng, biết cô nương này mỗi ngày đều là thời gian này điểm trở về, nay không, riêng lôi kéo nhi tử trước tiên nửa giờ chờ ở nơi này. Tam tiểu tử vốn đang không như ý, lúc này không phải là thẳng mắt. Nàng cũng biết làm như vậy không lớn thỏa, đại để sẽ bực tư lệnh ra. Nhưng nếu là hai đứa nhỏ thành, lấy tư lệnh viên ra đối cô nương này vui mừng, đến lúc đó liền không ngừng phản cái sư trưởng thông ra, còn cùng tư lệnh ra thành thật sự thân thích. cho nên. nàng cảm thấy có thể bác một bác chính yếu chính là nàng đối nhà mình con thứ ba có tin tưởng lớn lên hảo tuổi tác thích hợp lại có một cái ở đại trong xưởng làm mua sắm bộ giám đốc thể diện công tác mấu chốt sẽ hống nữ hoa chỉ cần nhi tử coi trọng liền không có hống không đến tay một cái 18 tuổi tiểu nha đầu kia còn không phải dễ như trở bàn tay lưu văn quyên tin tưởng vững chắc chỉ cần làm hai người gặp mặt sự tình liền tính thành hơn phân nửa chân lộng mặc thật sự không nghĩ cùng vị này tự cho là thông minh khi thật đem tiểu tâm tư toàn bộ bãi ở trên mặt thím nói chuyện. Cũng không nghĩ nhận thức đối diện kia ra vẻ rụt rè, thực tế tầm mắt đã ở chính mình trên người quét vài biến ngụy quân tử. Nàng trực tiếp giơ tay vãn thượng thân bên cả người tản ra áp suất thấp, thiệu tranh ca cánh tay, hướng về phía bởi vì nàng động tác trận mắt há hốc mồm hai mẹ con gật gật đầu, liền lôi kéo thân hình cứng đờ nam nhân vào phòng. Không hề để ý tới phía sau la hét tâm ý. Mẹ! Ngươi không phải nói cô nương này không có đối tượng sao? hiện tại là chuyện như thế nào? Ta! Ta cũng không biết ta, cao tỉnh tẩu tử rõ ràng nói tiểu cô nương không có nhà chồng, này không phải gạt người sao? Tẩu tử sao như vậy? Được rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngài chạy nhanh trở về, xách chút lễ vật tới cửa xin lôi đi, cũng không thể kêu tư lệnh viên hiểu lầm chúng ta muốn cướp nhà hắn con dâu. Ai ai ai? Người nói rất đúng, ai ra huy? Cái này kêu chuyện gì Nga? Ta là thật không biết ta, tẩu tử sao hồi sự? nhi tử yêu đương còn trốn trôn tranh tránh lại không phải nhận không ra người ngươi mau câm miệng đi mặt sau đối thoại trần lộng mặc không có lại nghe thấy bởi vì nàng đã buông ra cứng đờ đến cùng tay cùng chân thiệu tranh ca đi nhanh vào phòng khách nhìn thấy hai người trở về ngồi ở trên sofa xem ti cao tình cười hỏi đã về rồi hôm nay chơi vui vẻ sao trần lộng mặc đã đem mới vừa rồi kia một chút không thoải mái vứt tới rồi sau đầu cười ngồi vào thím bên cạnh vui vẻ Vui vẻ liền hảo cao tình dơ tay méo méo tiểu cô nương phân phát phát gương mặt, vừa định lại nói vài câu, liền thấy nhi tử còn giống cùng cọc gỗ tử giường như sử, lão nhị đây là làm sao vậy? ân Mệt mỏi đi! Chân lộng mặc xoay chuyển trong mắt, vẻ mặt vô tội. Cao tình ghét bỏ mặt, đại lao ra nhi này thể chất cũng quá kém. Chính là đối tượng nam nhân nhìn qua tầm mắt, chân lộng mặc cười giống cái tiểu hồ ly. Lấy lại tinh thần thiệu tranh dơ tay méo méo nóng bỏng vành hai. Trầm mặc ngồi ở hai người đối diện trên sofa, yên lặng cong lên thân thể tố chất kém này nổi nấu. Cao tình không có chú ý tới người trẻ tuổi chi gian mắt đi mày lại, giống tựa nhớ tới cái gì, chụp hạ chính mình ủi ai ra huy. Thiếu chút nữa đã quên, ruột ruột, người ba mẹ hôm nay tới điện thoại, buổi chiều 3 giờ lúc ấy. chương 42 chương 42. Cơm chiều qua đi, thiên đã sát hắc. Chân lộng mặc trở lại phòng sửa sang lại hành lý. Cách xa nhau 3 năm, khó khăn có thể cùng cha mẹ gặp mặt. chẳng sợ ngày mai mới có thể xác định vé xe lửa thời gian nàng vẫn là có chút gấp không chờ nổi lên người ước chừng chính là như vậy kỳ quái tồn tại rõ ràng nàng cũng không có cùng cha mẹ ở chung bao lâu nhưng ba năm tới nàng bị mọi người yêu quý lại lãnh tâm địa cũng che hòa tan lão lục ngươi thu thập hảo sao phòng ngủ môn không quan trần quân liền trực tiếp đi đến trên vai còn khiêng một cái bao vây chân lộng mặc nhìn chằm chằm kia cực đại bọc hành lý trầm mặc trong chốc lát mới hỏi Ngươi như thế nào có nhiều như vậy đồ vật? Tới thời điểm, rõ ràng chỉ có một bọc nhỏ. Lời này vừa ra, Trần Quân chức không làm, hắn kéo tới một chương ghế ngồi xuống, tay chân lanh lẹ cởi bỏ thuốc khẩu, từng cái ra bên ngoài đào đồ vật. Cái này là ngươi mua giày, cái này là ngươi cấp ba mua vải nỉ vải dệt, cái này là ngươi cấp mẹ mua bao, cái này là ngươi cấp mẹ mua tiểu giày ra, cái này. Được rồi, được rồi, đình chỉ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình oan uổng người Trần Lộng Mặc. chạy nhanh làm cái tạm dừng thủ thế thiếu niên vẻ mặt toan tình đến phản nhớ ra rồi ngươi quang nhớ rõ mua còn không đều là ta giúp ngươi khu khu ta cùng thiệu tranh ca giúp ngươi để về đến nhà liền vứt đến sau đầu đi ngươi nói một chút ngươi đều 18 tuổi còn như vậy qua loa không có ta nhưng làm sao bây giờ nhìn một cái lời này đem nhân ra cấp có thể trần lộng mặc thiếu chút nữa liền trận trắng mắt nhưng rốt cuộc đối lý nàng thành thật nghe xong toái toái niệm sau còn nói ngọt hống hai câu Ta như vậy qua loa cũng là vì biết có tứ ca ở đâu, hiểu được ngươi sẽ che chở. Trần quân thực hào hống, hắc hắc cười hai tiếng, liền phải đem dọn dẹp ra tới đổ vật lại Trang trở về. thấy thế, Trần lộng mặc ngăn cản cản, đường Trang đi trở về. Làm sao vậy? Chúng ta chỉ mang tất yếu phẩm, bên đổ vật cách ra gửi đi. Trần quân ánh mắt mơ hồ, không, không cần đi, có cũng khá tốt. Trần lộng mặc hiếp mắt, bị nhìn trầm chầm chột dạ thiếu niên dịch khai tầm mắt, cực lực tìm lý do, lại. Lại nói, chúng ta nói không chừng ngày mai buổi sáng liền đi rồi, làm sao có thời giờ gửi. Trần lộng mặc hoàng ngực, có thiệu tranh ca đâu, cái này không cần ngươi nhọc lòng, nói đi, ngươi làm gì chuyện trái với lương tâm. Trần quân, nào, nào có. Thấy hắn ngạnh cổ không thừa nhận, Trần lộng mặc dứt khoát trực tiếp động thủ từ trong bọc ra bên ngoài lấy đồ vật. Ai ai ai khí đoàn thiếu niên ý đồ ngăn trở, lại bị muội muội chụp bay tay. Nhìn ra bên ngoài đảo, càng ngày càng nhiều, thuộc về chính mình đồ vật, Trần quân hoàn toàn héo. Nhưng thật ra Trần Lộng Mặc trực tiếp cấp khí cười, chất vấn thiếu niên, không phải nói đều là ta mua đồ vật sao. Ta xem ngươi cũng không thiếu mua, không biết xấu hổ đem tội danh toàn khấu ở ta trên đầu. Trần Quân chắp tay trước ngực xin tha, ta này không phải sợ ba mẹ tấu ta sao. Nếu không phải vừa rồi thu thập, ca cũng không phát hiện mua nhiều thế này đồ vật, nếu như bị ba mẹ biết ta lớn như vậy tay chân to, chỉ định muốn lột ra ta. Trần Lộng Mặc vô ngữ, ngươi thật đúng là cái hảo ca ca, lại ta trên người là có thể tránh thoát đi. kia khẳng định a, ba mẹ mới liên tiếp tấu ngươi. Lời này thật là hâm mộ thiệt tình thực lòng. Bị tiểu ca nghẹn đến không biết giận trần lộng mặc nhéo nhéo giữa mày, ai kêu ngươi mua nhiều như vậy. Ta đây đổ vật đâu. Ta nhớ rõ ta mua không ngừng này mấy thứ đi. Ở ta bên này. Đứng ở cửa, vây xem huynh muội đấu võ một một hồi lâu thiểu tranh đúng lúc ra tiếng. Hai anh em đồng thời quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nam nhân bên trấn phóng một cái cực đại bao vây, xem thể tích, so trần quân kia chỉ lớn hơn. Trần Lộng mặc đột nhiên có chút không dám nhìn tứ ca sắp mặt, vừa rồi còn hung nhân ra mua nhiều. Liền. Xấu hổ. Nhìn ra tiểu cô nương quân bách, thiệu tranh rất có nhãn lực thấy nhi giải vây, nơi này có hơn phân nửa đều là ta mua. Lời này vừa ra, còn không đợi Trần Lộng mặc có phản ứng gì, Trần Quân lập tức liền nhảy dựng lên, hắn nhiệt tình kéo bao lớn hướng trong phòng tún, ca, đều mua gì. Có ta không? Thiệu tranh. Nhìn đến nam nhân trên mặt cứng đờ tươi cười, Trần Quân thiếu niên không thể tin tưởng chỉ vào bao lớn, giống nhau cũng không ta. Thiệu Tranh theo bản năng nhìn mắt ruột ruột, rõ ràng không điểm chính mình danh. Chân lộc mặc trên mặt lại bắt đầu nóng rát, tổng giác lần này tứ ca tất nhiên có thể đoán ra cái gì. Hắn có thể hay không sinh khí tức giận. Thiếu niên đích sắc phẫn nộ rồi, ca, ngươi cũng quá bất công, chắc không được đại ca luôn nói ngươi muốn cướp muội muội, ta đều muốn làm nữ, ngươi đem ta cũng đương muội muội bái. Chân Lộm mặc hiện tại có chút nghe không được muội muội cái này từ Thiệu Tranh nhắm mắt, vô lực bảo đảm. ngày mai liền đi cho ngươi mua trần quân ta mới không cần một chút đều không thành tâm hơi có chút thẹn quá thành giận trần lộng mặc dối hắn ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều chạy nhanh bắt đầu đóng gói phân loại trần quân lẩm nhẩm lẩm nhẩm nha đầu túi liền biết khi dễ ta thiệu tranh vô vô thiếu niên bả vai là ta không phải ngươi không phải thích ta những cái đó vỏ đạn mô hình sao đi chọn một cái tốt nhất thật sự cả sao tốt như vậy trần lộng mặc nhìn nam nhân liếc mắt một cái Trong lòng biết hắn muốn cùng chính mình nhiều đái trong chốc lát, liền không ngăn cản hắn đem tứ ca lửa dối đi. Nhưng rốt cuộc tưởng biểu hiện rụt rẽ chút, thường phục làm cái gì cũng chưa phát hiện, lo chính mình túi đầu thu thập. Hoàn toàn không nghĩ nhiều Trần Quân, ở nghe được chính mình có thể chọn một kiện vỏ đạn mô hình, liền có chút đại không được. Chỉ là hắn còn có chút không thể tin được, thật sự. Cái nào đều có thể. Thiệu tranh khẳng định, cái nào đều có thể, người thích liền lấy. Nhân ra hảo phóng như vậy, ngược lại kêu Trần Quân có chút xấu hổ. Hắn gãi gãi cái ốc, phía trước không phải nói mỗi một cái đều là ngươi trong lòng hảo sao. Thật muốn cho ta a? Thật sự, đều cầm đi cũng không có việc gì. Mô hình có thể lại đua, có cái gì có thể so sánh theo đuổi tương lai tức phụ nhi càng quan trọng. Kết quả là, xác định chính mình thật sự có thể chọn lựa một cái viên đạn sắc khuôn đúc Trần Quân Hương phấn hỏng rồi. Thậm chí cảm thấy, có được vỏ đạn khuôn đúc hắn, đã là sơn thuận thôn nhất thể diện người. Chờ các bạn nhỏ biết sau, khẳng định đến hâm mộ chết. nhìn tứ ca vui sướng rời đi bóng dáng chân lộng mặc khó được lo lắng xuất ruột tứ ca như vậy tiểu hài tử tính tình tương lai đến có hại đi thiệu tranh lại không cho là đúng chỉ cần có thể phân biệt đúng sai thiếu niên tâm tính cũng không có gì hắn vốn dĩ cũng mới 18 tuổi nói nữa nam hải tử ăn mệnh chút không gì coi như rèn luyện khi nói chuyện hắn đã không lưng từ trong bọc ra bên ngoài phiên đồ vật đảo mắt liền đem cái bản tễ tràn đầy chân lộng mặc hỗ trợ phân loại ngươi chừng nào thì đi mua Ta như thế nào không phát hiện? Chính là mượn xe ngày đó. Chân lộng mặc nghĩ nghĩ, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngày đó, nam nhân đích xác đi ra ngoài non nửa thiên. Cái này, ta xem ngươi rất thích. Chờ đem sở hữu đồ vật toàn bộ bày ra tới sau. Thiệu tranh mới lấy ra đơn độc phong túi, hướng tiểu cô nương trước mặt đệ đệ. Chân lộng mặc dối tay tiếp nhận, là cái gì? Ngoài miệng tuy hỏi như vậy, trên tay nàng động tắc cũng không chậm. Chờ mở ra túi tử, thấy rõ là một đôi quen thuộc giày bốt mát tin giờ tí. cả người đều ngốc lăng ở trước nay vui sướng tiểu cô nương trên mặt lại lần nữa hiện lên phức tạp thần sắc thiệu tranh đột nhiên có chút lấy không chuẩn hắn ngồi xổm nàng bên cạnh nghiêng đầu xem người lo lắng hỏi có phải hay không không thích trần lộng mặc chớp trước mắt nàng không có cách nào nói với hắn từ trước cho nên chỉ là cong lên mắt không có chính là cảm thấy chính mình xuyên như vậy dày không bằng thiệu quỳnh tỷ đẹp chú ý tới nàng kỳ thật không phải cảm xúc không tốt chỉ là không muốn nói thiệu tranh liền cũng không có đào đới đến tận cùng Chỉ nói, sẽ không khó coi, nói nữa, ăn mặc chơi, chính mình thích quan trọng nhất. Trầm mặc vài giây, Trần Lộng mặc ôm giày nói, cảm ơn ca, cả, ta thứ thích, chính là mua quá nhiều. Thật sự rất nhiều, này một đống đồ vật bên trong, quang giày liền có 4 năm xong Ở hơn nữa chính mình bản thân có được, Trần Lộng mặc xác định, ở cái này vật chất thiếu thốn nhân đại, nàng có được nửa tháng đều xuyên không trùng loại giày lượng. So kiếp trước chính mình giàu có quá, nhiều. Không nhiều lắm thiệu tranh vốn định nói hắn kiếm tiền chính là cho nàng hoa, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, rốt cuộc cảm thấy không ổn. Ruột ruột phải rời khỏi, tiếp theo gặp mặt còn không biết là khi nào. Chẳng sợ lại là nói cho chính mình thuận theo tự nhiên, sắp đến phân biệt mới phát hiện, hắn vẫn là sốt ruột. Mấy ngày nay ở chung, thiệu tranh vài lần đều cảm giác được, ruột ruột hẳn là cũng là thích chính mình. Nhưng bình tĩnh lại sau, hắn lại lo lắng, có thể hay không bởi vì chính mình thích Duật ruột, ruột, mới đưa nàng có chút hành vi quá độ phân tích. Nếu tiểu cô nương chỉ đương chính mình là ca ca, những cái đó ỉ lại động tác hoặc lời nói, tựa hồ cũng là bình thường. Thả nghiêm túc tính ra, trừ bỏ chạm vạng về nhà khi, cấp văn quyên thím xem tay trong tay cánh tay ngoại, hai người tựa hồ không còn có thực tế tính thân mật động tác. Cho nên, quả nhiên vẫn là chính mình nghĩ nhiều. kia hắn thổ lộ gì đó, có thể hay không làm sợ tiểu cô nương? Có thể hay không? Đến cuối cùng, bởi vì tâm tư của hắn, liền ca ca thân phận cũng chưa đến làm. ca Thiệu tranh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, ruột ruột dịch tới rồi chỉ ly chính mình nửa thức không đến khoảng cách, chính chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình. Hắn vẫn luôn biết nàng thật xinh đẹp, đặc biệt cười rộ lên thời điểm. Nhưng lúc này, nhìn gần trong gang tấp phủ dung mặt, thiệu tranh hô hấp vẫn là bị đánh sâu vào chất chất. Làm sao vậy? Đãi giọng nói rơi xuống, hắn mới phát hiện, như là sợ kinh đến người, cơ hồ là dùng khí âm. Nam nhân khí âm có khác với ngày thường ôn nhuận, nghe vào người trong thai. Mang theo một cổ tê dại tư vị, Trần Lộng mặc không giấu vết sau này lui lui, vừa rồi kêu ngươi, ngươi không hồi ta. Nga, thất thần, làm sao vậy? Nột, ta đem yêu cầu gửi qua biêu điện địa chỉ đều viết ra tới, nếu ta cùng tứ ca ngày mai liền rời đi, phiền thoái ca giúp ta gửi một chút, tiền cùng nhau tính. Không cần tiền. Thiệu tranh buột miệng thốt ra. Trần Lộng mặc đem trang giấy bỏ vào nam nhân trong tay, việc nào ra việc đó, ngươi đưa ta lễ vật, hoặc là ta đưa ngươi lễ vật, chúng ta không nói chuyện tiền. Nhưng là khác nên tính phải tính, thân huynh muội cũng đến minh tính sổ. Thiệu tranh không rõ nàng kiên trì, ở hắn xem ra, chẳng sợ tiểu cô nương không thích chính mình, chỉ đem hắn đương ca ca, hắn cũng nguyện ý vì nàng tiêu tiền. Nhưng, lời này hắn nói không nên lời, sớm tại bởi vì cái kia tươi cười tâm động khi, tâm tư của hắn liền không thuần. Không có cách nào lại đem người coi như muội muội lại từ đâu ra mặt yêu cầu nàng đương chính mình là ca ca. Cho nên, muốn ở ruột ruột trước khi rời đi cho thấy tâm ý sao? Nhưng, có thể hay không quá nhanh Nhưng không thổ lộ, không đề cập tới trước nàng đấy lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ Như vậy ưu tú rẩn rật, có thể hay không ở hắn nhìn không tới địa phương bị người khác nhanh chân đến trước Không được, tưởng đều không thể tưởng, quang ngấm lại liền hòa đại Vòng một vòng, lại lần nữa chuyển tiến ngó cụt nam nhân lắc lắc đầu Khi đến điệp quần áo động tác đều uy vũ sinh phong lên Xem đến một bên trần lộng mặc sừng sốt sừng sốt lão nhị, lại đây giúp ta lấy đồ vật liền ở hai người trầm mặc dọn dẹp đồ vật ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng khi cao tỉnh xuất hiện ở phòng ngủ cửa trần lộng mặc kêu người thím ai đợi chút ta thím cùng ngươi cùng nhau đội. không cần không cần có ca giúp ta thực mau liền hảo cao tỉnh cười ha hả không mau được không mau được trần lộng mặc còn không có biết rõ ràng là có ý tứ gì ước chừng nửa phút tả hữu liền thấy vừa mới đi ra ngoài cao lớn nam nhân xuống khuôn mặt xách theo một cái bao lớn đi đến Phía sau đi theo cầm một chồng không bố bao cao tình. Đây là cao tình, ta cho ngươi tích cóp đồ vật. chân lộng mặc trận to mắt, cho ta. Này cũng quá nhiều. Cao tình eo không tốt, không thể ngồi xuống, Tiếp nhận nhi tử đưa qua ghế ngồi xuống sau, mới cười nói, không được đầy đủ là cho ngươi. Còn có ngươi hai bên ba mẹ, ca ca ngươi tẩu tử. kia cũng quá nhiều. Đối với thiệu tranh ca cấp lễ vật, chân lộng mặc nguyện ý chiếu đơn toàn thu, là rõ ràng lẫn nhau tâm ý. Thả trước. Hai năm. Nàng cũng không thiếu tặng người đồ vật, cái này kêu có tới có lui. Nhưng tình thím không giống nhau, chính mình trụ nhân ra, ăn người ta, cuối cùng còn đóng gói nhiều thế này đồ vật mang đi, cái này kêu chuyện gì. Trần lộng mặc có chính mình nguyên tắc, thật sự không nghĩ muốn. Cao tình là người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu nha đầu rồi rắm, nàng cười giận, mua đều mua, tổng không thể kêu ta lui đi. Kêu nhiều ném ta cái này tư lệnh phu nhân mặt. Lời này thành công chọc cười trần lộng mặc. cao tình lôi kéo tiểu cô nương tay từ ái nói thím thích ngươi lại nói này những đồ vật đối với ta cũng không có gì áp lực đừng giác ngượng ngủng ngươi nếu là thật sự băn khoăn quay đầu lại cấp thím làm hai thân quần áo ta là không cái kia tay nghề chỉ có thể trông cậy vào ngươi lời này trần lộng mặc mới không tin lấy tình thím thân phận cái dạng gì lao may vá tìm không ra nàng về điểm này tay nghề ở nhân gia sư phụ ra trước mặt căn bản không đáng giá cái gì nhưng không thể không nói thím thực hiểu ngôn ngữ mị lực Ba lượng hạ là có thể đem người chấn an rõ ràng. Chính là, không có gì chính là, chuyện này liền tính phiên thiên, thím cho ngươi giảng một cái chê cười. Cao tình quét mắt buồn đầu sửa sang lại quần áo nhi tử, rốt cuộc không nhịn xuống tính toán thế hắn nói ngọt một câu. Đương nhiên, liền một câu, lại nhiều đã không có, cảm tình loại chuyện này, vẫn là đến hai người chính mình vui. Nàng một đương mẹ nó có thể nói thượng một câu, lược biểu từ mẫu tâm địa liền đủ rồi. Chân lộng mặc tâm tư thông thấu. Thấy Tình Thím tuy một bộ nói nhỏ bộ dáng, âm lượng lại không có đè thấp nhiều ít, liền Minh Bạch nàng muốn mở miệng nói là buôn phương hướng nào. Quả nhiên, cũng không cần nàng đáp lời, liền lại nghe Thím nói, lão nhị vừa rồi giúp ta lấy đồ vật thời điểm sinh khí. Mẹ, không nghĩ tới mẫu thân sẽ đem việc này lấy ra tới nói, trước nay hảo tính Tình Thiệu tranh lúc này cũng nóng nảy, giọng đều lớn lên. Cao Tình che ngực, "Ai mẹ, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi không cho nói ta càng muốn nói." Nói cũng mặc kệ Nhi Tử lại hắc lại sắc mặt. Lo chính mình nói, hắn khí ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật so với hắn trộm tích có nhiều, đoạt hắn nổi bật. Mẹ, ngài vừa rồi không phải nói eo đau không? Ngài về trước phòng. Ta còn muốn giúp ruột ruột sửa sang lại đâu? Không cần ngài, ta là được. Ta đây còn tưởng lại cùng ruột ruột chia sẻ cái bí mật. Lời này rõ ràng là ở trêu đùa người, trần lộng mặc nghe ra tới. Nhưng bị cảm thấy thẹn cảm chiếm lĩnh thiệu tranh hoàn toàn không nghe ra tới. lo lắng mâu thân sẽ đem chính mình ngày hôm qua trộm mất năng quần áo sự cũng vạch trần ra tới nửa ôm nửa đẩy đem người tặng đi ra ngoài phúc đồ vật thật sự nhiều cũng may chọn hảo mô hình trần quân có trở về cùng nhau hỗ trợ chờ dọn dẹp không sai biệt lắm thời gian đã tiến vào buổi tối 9 giờ tới rồi trần lộng mặc ngày thường giấc ngủ thời gian nhìn thấy tiểu cô nương liên tục đánh hai cái buồn ngủ ngáp thiệu tranh tự giác nhanh hơn trên tay động tác vài phút sau liền đem tất cả đồ vật toàn bộ sách tới rồi bên ngoài Hắn đứng ở cửa, duỗi tay kéo môn, chỉ là ở nhốt lại phía trước, rũ mắt thấy đi tới nữ hải nhi, ôn thanh nói, không cần đưa, chuẩn bị rửa mặt trải đầu ngủ đi. Chân lộng mặc đích sắc mệt nhọc, liền dừng lại bước chân gật gật đầu. Hảo! Thiệu tranh nhẹ nhàng mang lên môn, mới nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, chờ ruột ruột tắm xong, ngươi xếp hạng nàng mặt sau. Hành! ra đây về trước phòng. ân, Đi thôi! Đám người rời đi, thiệu tranh liệm hạ mắt, lại lẳng lặng đứng trong chốc lát. mới xoay người trở về chính mình phòng ngủ tính chờ một chút đi duật duật hiện tại lòng tràn đầy đều là cùng cha mẹ cửu biệt gặp lại vui sướng nếu thật là chính mình hiểu lầm cái gì lộ mạng hướng nàng phân tích tâm ý sợ là muốn ảnh hưởng nàng hảo tâm tình hắn nhưng luyến tiếp vượt qua ngày thường giấc ngủ thời gian hơn nữa hôm nay không như thế nào ra mồ hôi trần lộng mặc liền lười biếng không gội đầu chỉ tốn hơn 10 phút người liền từ rửa mặt gian ra tới nghe được động tinh trần quân lấy thượng áo lót quần xà lỏn nhắm thẳng phòng tắm chạy thiệu tranh tắt đi xuống lầu phòng bếp sau đó 2 phút tả hữu chân lộng mặc cửa phòng bị người gõ vang lên nàng mở cửa không ngoại ý muốn thấy được bưng sữa bò thiệu tranh ca tiểu cô nương biên một ngày tóc lúc này đã rối tung xuống dưới phát lượng đen đặt lại kỹ càng mang theo vốn lượng độ cung đem vốn làm mạo mỹ cô nương sấn càng thêm mê người thiệu tranh ánh mắt thâm thâm không dám nhiều xem trực tiếp đem trên tay trả lu đưa tới uống xong sữa bò ngủ tiếp Trần lộng mặc tiếp qua đi, lại không có vội vã uống, mà là ngửa đầu đánh giá người Trên hành lang ánh đèn là ấm màu vàng, nam nhân con quang Nhưng trần lộng mặc vẫn là rõ ràng bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt cô đơn Thiệu tranh hơi hơi cúi đầu, phương tiện nàng xem càng rõ ràng Thanh âm giống như ngày thường giống nhau ôn nhuận, làm sao vậy? Lại nhìn cái gì? Ca, người tâm tình không tốt Lời này là thật là biết rõ cố hỏi Nàng đương nhiên biết này, nam nhân vì cái gì tâm tình không tốt vốn dĩ cho rằng hắn hôm nay sẽ thổ lộ gì đó. Không nghĩ tới người do dự một buổi tối, cuối cùng cũng không biết như thế nào náo bổ, trực tiếp đem chính mình cấp não bổ hâm vực. Xem Trần Lộng mặc thật là vừa tức giận, vừa buồn cười. Nàng cũng biết hắn ở cố kỵ cái gì, liền nghĩ bồi thu hoa mụ mụ đi chiếu cố đại tẩu thời điểm, lại cùng hắn làm rõ. Ai kêu hắn rong rong dài dài. Nhưng lúc này, thấy thiệu tranh ca mặt mày nhiễm không tự tin, Trần Lộng mặc rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Tuy nói rất thẹn thùng. Nàng vẫn là xoay người đem trả lưu phong tới trên bàn, hướng tới nam nhân mấy tay, ca, ngươi quá cao, đầu lại thấp hèn tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Thiệu tranh không nghĩ nhiều, lại cũng thủ lễ chưa đi đến phòng, chỉ là đứng ở cửa phối hợp không lưng, đem khuôn mặt tuấn tú đưa tới, tiếng nói chung còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười, muốn cùng ca nói cái gì. Chân lộng mặc thoáng nhón chân, để sát vào nam nhân bên hai, tiểu tiểu thanh nói, ca, ta ngày mai muốn nhìn ngươi mặc sơ mi trắng, mang mắt kính bộ dáng. ấm áp hơi thở thổi quét ở bên hai, mang theo tiểu cô nương độc hữu hương thơm. Thiệu tranh khó khăn mới đứng vững tâm thần, đãi tiêu hóa rất ruột ruột trong lời nói ý tứ sau, chậm rãi mở to hai mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, vừa muốn nghiêng đầu truy vấn, liền lại cảm giác được bên trái trên má bị một mặt mềm mại đụng vào hạ, rất thơm, thực mềm, ruột ruột hôn hắn. 43 chương 43 canh 1. hôn môi một xúc tức ly, chân lộng mặc thoáng lui ra phía sau một bước, đối với người lộ ra một cái nghịch cười. Sau đó cái gì cũng chưa nói, ở thạch hóa nam nhân phản ứng lại đây phía trước, bang Một chút đóng cửa lại. Thẳng đến giờ khắc này, ở vào đơn độc không gian, mới vừa rồi còn thành thạo cô nương mới như là cảm giác say thượng đầu, hướng cả khuôn mặt đỏ bừng. Chân lộng mặc buôn bán hai cái đùi, không ngừng nghỉ ở phòng trong đi qua đi lại, hai tay càng là nhanh chóng hướng trên mặt quặn gió, ý đồ đem càng lên càng cao, càng ngày càng năng độ ấm giáng xuống. Tuy rằng, tuy rằng cảm thấy chính mình vừa rồi như bức quá độ, nhưng vẫn là thẹn thùng. Từ trước, tình đậu sơ khai tuổi tác, không biết ở đâu một bộ phim truyền hình nhìn thấy quá nữ chính hôn môi nam chính gương mặt. Khi đó thượng niên thiếu, không hiểu quá nhiều, chỉ cảm thấy hình ảnh thực Duy Mỹ. Đồng thời cũng ở trong lòng lạc hạ một cái nhợt nhạt tân ký. Tương lai. Tương lai chính mình có bạn trai thời điểm, cũng muốn như vậy Duy Mỹ. Đó là thời thiếu nữ Trần Lộng Mặc, đối với tình yêu có khát khao Trần Lộng Mặc. Lại sau lại, nàng bận về việc buôn ba. kia không tính khắc sâu màu hồng phân ấn ký liền hoàn toàn làm nhạc. Đã từng nàng là như vậy cho rằng. Chính là mới vừa rồi, đương nàng thân xong người, trong đầu đột nhiên liền lại hiện lên nổi lên phim truyền hình trung tiêu mạt hình ảnh. Thế mới biết, nàng cũng không có quên đi. Chỉ là niên thiếu khi chờ mong, bị bận rộn buôn ba sinh hoạt phong tỏa lên. Hôm nay, lại bởi vì cái này kêu thiệu tranh nam nhân. Giải phong, nghĩ đến đây, trong đầu không cấm lại hồi tưởng khởi chính mình mới vừa rồi lớn mật hành động. chân lộng mặc chậm rãi đem nóng bỏng mặt vùi vào trong lòng bàn tay không tiếng động ngây ngô cười sau đó chính là càng thêm nhanh chóng đi qua đi lại nhưng thực mau nàng thân thể cứng đờ nhớ tới nam nhân khả năng sẽ nghe được nàng ở phòng trong không bình tĩnh tiếng bước chân lập tức giống giống làm ăn trộm rón ra rón rén đi hướng giường đệm Bung tay quán chân nằm ở trên giường chân lộng mặc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nóc nhà nỗ lực bình phục kích động cảm xúc cũng không biết thiệu tranh ca có thể hay không bị chính mình dòa đến đương lại một lần đem trên nóc nhà bóng đèn xem thành nam nhân gương mặt tươi cười khi nàng dứt khoát kéo ra thảm mỏng cái chính mình chỉ là không có thể bình tĩnh vài giây làm như nhớ tới cái gì trần lộng mặc lại xốc lên chăn mỏng xuống giường không có mặc dày tay chân nhẹ nhàng đi vào cạnh cửa đem lô thai dán tới rồi ván cửa thượng quả nhiên ngoài cửa có rất nhỏ động tĩnh tuy không biết ngoài cửa thiệu tranh ca đang làm cái gì nhưng lại lần nữa nằm hồi trên giường trần lộng mặc vẫn là cao hứng cong lên mắt ngoài cửa Thẳng đến tiểu cô nương đóng cửa thiệu tranh mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn hắn chậm rãi thẳng khởi eo không thể tin được giơ tay xoa má trái nơi đó đã bắt đầu thăng ôn mới vừa rồi kia mạt mềm mại ấm áp xúc cảm cũng còn ở cho nên hắn không phải đang nằm mơ cho nên hắn thích cô nương cũng thích hắn khó khăn ở hỗn loạn đến sắp nổ mạnh trong đầu tinh luyện ra quan trọng nhất tin tức thiệu tranh rồi lại che lại ngực kinh hỉ tới quá lớn hắn nhiều ít có chút khiêng không được vui mừng bị thân Lại ảo não mới vừa rồi phản ứng quá chậm, hẳn là ôm người thân trở về mới lả. Ý niệm chật khởi, giống như là ngôi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ, như thế nào cũng áp chế không đi xuống. Nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm vắng cửa, nội tâm ngao nghe rục dịch, muốn đẩy cửa ra xông vào. Tư cập này, phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi muốn làm cái gì thiệu tranh sau này lui một đi nhanh, che lại nóng bỏng mặt, đầu một hồi cảm thấy chính mình nhân phẩm kham ưu Có lẽ, từ đối tiểu cô nương nhất kiến trung tình ngày ấy bắt đầu. ở cảm tình thượng, hắn liền đối nhân phẩm chính mình không thế nào ôm hy vọng. Nhưng hắn thật sự có chút phấn khởi. Trường đến 26 tuổi, đầu một hồi thích người cũng được đến đáp lại, Thiệu Tranh thực sự có chút khống chế không được chính mình. "Ca, ngươi làm gì?" Tắm rửa xong Trần Quân ngốc ngốc nhìn Thiệu Tranh ca đứng ở muội muội trước cửa phòng, trong chốc lát che mặt, trong chốc lát ngây ngô cười, trong chốc lát lại làm gõ cửa trạng, mờ mịt cực kỳ. Chợt xuất hiện thanh âm đổi về Thiệu Tranh thần trí, hắn nghiêng đầu đồng dạng mở mịt trong chốc lát mới ho nhẹ một tiếng ngươi tắm xong trần quân đem khăn lông ném ở trên cổ tẩy hảo ngươi muốn tìm lão lục a không chính là đi ngang qua lời này người bình thường đều không tin nhưng trần quân thiếu niên chính là tin hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều nga vậy ngươi muốn đi tắm rửa không nước ấm ta cho ngươi xách hảo hiện tại lại dùng nước ấm không phải đến tạc đối hắn yêu cầu hướng cái tắm nước lạnh thanh tỉnh thanh tỉnh nghĩ đến đây thiệu tranh giơ tay vô vô thiếu niên vai Bỏ xuống một câu, đi ngủ sớm một chút, liền đi nhanh rời đi. Chân quân. Thiệu tranh tử rửa mặt gian ra tới thời điểm, thời gian đã qua nửa giờ. Đình một thân lạnh lẽo về phòng không bao lâu, liền lại lần nữa mở ra môn. Hắn quá hưng phấn, cần thiết đến làm điểm sự tình gì rời đi lực chú ý. Ruột ruột muốn xem chính mình mặc sơ mi trắng, mang mắt kính. Đây là nhà mình tiểu đối tượng lần đầu tiên đối hắn để yêu cầu, cần thiết thỏa mãn. Đối. Hắn có đối tượng. Lưỡng tình tương duyệt đối tượng. Cao hứng đến hử khởi quân ca thiệu tranh đồng chí lại lần nữa gõ vang lên cha mẹ phòng ngủ môn. Thiệu tư lệnh viên kéo ra môn, nhìn nhi tử há mồm liền hỏi, lại muốn sơ mi trắng. Thiệu tranh lắc đầu, mặt mày trương dương, muốn bàn là điện. Thiệu vi an đánh giá nhi tử vài lần, thấy trên mặt hắn xuân sắc đều phải quan không được, nơi nào không biết tiểu tử thúi đây là được như ước nguyện, ruột ruột đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng. Gì? Thật sự? Sắp ngủ cao tình phản ứng soi nhi tử còn nhanh. Nếu không phải thực lực còn không cho phép, đều có thể tới một cái cá chép lộn mình. Đương nhiên, rất là không có khả năng đỉnh, nàng một lăn long lóc từ trên giường xuống dưới, dạy tả hữu lê sai rồi cũng không dành lo, vội vàng vội đi tới cửa hỏi, thật sự. Ruột ruột đồng ý. Như thế nào đồng ý? Bị nữ hải nhi chủ động thân gương mặt việc này, thiệu tranh là chuẩn bị chân quý đến già rồi góp tôn bối khoe khoang, hiện tại nhưng không nghĩ nói. Cho nên hắn chỉ là cười đến xuân phong đắc ý, ngài đừng hỏi nhiều như vậy. bàn là điện cho ta dùng dùng lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn cao tình tức giận dỗi tay chụp nhi tử hai hạ, mới xoay người đi lấy bàn là điện thiệu vi an nhân cơ hội nói chỗ phải hảo hảo chỗ đừng bởi vì ở bên nhau liền trễ ngải nhân ra muốn quá cả đời người như thế nào hảo đều không quá biết không Mãn đầu hốc phấn hồng phao phao nam nhân chỉ trọng điểm bắt được cả đời này ba chữ trên mặt tươi cười càng sán lạn vài phần ngài yên tâm đi chúng ta cả đời đều sẽ hảo hảo tuy rằng vì nhi tử cao hứng Nhưng thấy hắn cười thành như vậy, thiệu vi an vẫn là buồn cười lắc lắc đầu, tiểu tử thúi, ổn trọng điểm. Lời này thiệu tranh nghe được, nhưng hắn lúc này ổn trọng không được, cả người vui mừng đến lâng lâng, cảm xúc càng là phấn khởi không được. Vì thế tiếp nhận mẫu thân đưa qua bàn là điện sau, hắn đề nghị, ba, ta quá hưng phấn, nếu không ngại bồi ta đi trong đại viện đánh một giờ bóng rổ. Trả lời hắn, là cao tình vô tình đóng sầm môn. Cùng cách ván cửa, đều có thể nghe được giận tiếng mắng, tiểu tử thúi. Muốn nổi điên chính mình đi, ngươi ba một phen láo xương cốt, còn chơi bóng, rổ. Sợ không phải muốn lao nhân mệnh. Mỗi ngày chạy bộ buổi sáng, tự giác thân thể vô cùng đồng tiệu, tư lệnh viên tỏ vẻ không phục. Tuy rằng hắn không tưởng cùng nhi tử điên, nhưng có một số việc đến bẻ xả rõ ràng, ta nơi nào liền lao xương cốt. Lao cao đồng chí ngươi nói chuyện phải có bằng chứng. Ngày hôm sau sáng sớm, chỉ nguyên lành mị trong chốc lát, cơ hồ một đêm không ngủ, lại như cũ thần thái sáng láng thiệu tranh mở cửa đi ra phòng ngủ Bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh, đánh ngáp từ một khắc gian phòng ngủ đi ra Trần Quân dừng lại bước chân, nhìn cả người giống tựa ở sáng lên nam nhân, ngốc. Sớm. An mặc phẳng phiêu sơ mi trắng, hát quần dài, trên mùi giá một bộ tế biên mắt kính tuấn Mỹ nam nhân thong dong chào hỏi. Trần Quân gặp đèn. Sớm. Sớm A, K, ngươi sao hồi sự. Thiệu tranh sửa sang lại cổ áo, khỏe miệng ngậm ý cười hỏi, cái gì sao lại thế này? Tê thiếu niên trà sát cánh tay, ngươi không thích hợp. thấy thế nào như thế nào giống mấy ngày hôm trước ở vườn bách thú nhìn thấy khai bình công khổng tước nghĩ đến đây trần quân đầu cuối cùng linh quang một lần hắn trừng lớn mắt bắt quái hề hề ca người muốn đi tương thân a thiệu tranh giơ tay cho hắn một cái đầu băng mắt lẽ xem người mang theo phong lưu ý vị ca như vậy yêu cầu tương thân sao hoàn toàn quên ngày hôm qua suy sút cả người tràn đầy đắc ý nam nhân hướng về phía thiếu niên nâng nâng cảm không phải tương thân vậy ngươi làm gì biến thành như vậy trần quân vẻ mặt ngươi thiếu gà ta ta thực thông minh bộ dáng. Ở không trải qua tiểu cô nương đồng ý, Thiệu Tranh không tính toán cùng Trần Quân nói rõ. Lại rốt cuộc không nhịn xuống hảo tâm tình lộ ra một câu, ca là có đối tượng người, làm gì còn muốn tương thân. Trần Quân chấp trước mắt, trong đầu hồi tưởng mấy ngày này ở chung, cuối cùng đến ra một cái kết luận, ca, không đối tượng lại không mất mặt, tương thân cũng không mất mặt, ta sẽ không chê cười ngươi. Thiệu Tranh Thiệu Tranh vừa định lại giải thích hai câu, bên hai liền nghe được tiểu cô nương trong phòng rất nhỏ động tính. hắn trong lòng vừa động không có lại bồi người nói chuyện tào lao tâm tư trực tiếp động thủ đuổi đi người không phải muốn phóng thủy chạy nhanh đi đợi chút người nhiều muốn xếp hàng trần quân nga nga hai tiếng biên hướng nhà xí đi trong đầu còn đang suy nghĩ thiệu tranh ca không thừa nhận có phải hay không bởi vì thẹn thùng vì thế săn sóc áo khoác ra lại chạy trốn trở về ca tương thân thật không mất mặt ta sẽ không chê cười ngươi cố lên nhìn ngươi thiếu niên lược hạ lời này lại một trận gió toàn đi thiệu tranh dở khóc dở cười Lệch cạch. phòng ngủ môn mở ra thanh âm truyền đến nam nhân đột nhiên lại khẩn trương lên không tự giác căng thẳng vai lưng đứng thẳng thẳng tắp tầm mắt càng là vẫn không núc ních gắt gao khóa hướng phía sau cửa nay sương chân lộng mặc mở cửa thẳng tắp liền đối thượng nam nhân nóng rực tầm mắt bên trong cánh cửa ngoài cửa một bước không đến khoảng cách nàng chấp chớp mắt hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ chờ ở cửa an mặc sơ mi trắng mang lên tế biên mắt kính thiệu tranh ca so ngày thường càng nhiều vài phần văn nhã kính nghi Hơn nữa vốn là lập thể tuấn mỹ ưu Việt ngũ quan, cùng thon giải đĩnh bản thân hình. Chân lộng mặc thầm khen, quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau, này nam nhân rất thích hợp mang mắt kính. Có gọi người liếc mắt một cái luân hám bản lĩnh. Hiện tại, hắn là nàng đối tượng. Nghĩ đến đây, chân lộng mặc nhớ tới đêm qua lớn mật, gương mặt sinh phấn, ngửa đầu nhìn người, không keo kết khen, ca, sớm. Như vậy xuyên thực thích hợp người, đặc biệt đẹp. Từ nữ hài nhi mở cửa khởi. Liền không tự giác ngừng thở nam nhân được đến trắng da ca ngợi, căng chặt vai lưng cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Thiệu tranh bình tĩnh nhìn người, làm cuối cùng xác định, "Duật, duật, tối hôm qua ý tứ. Là nguyện ý cùng ta xử đối tượng đi. Chân lộng mặc gãi gãi gương mặt, cảm thấy loại chuyện này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tốt nhất. Nhưng thấy nam nhân đấy mắt thấp thỏm cùng nghiêm túc, tuy ngượng ngùng, lại vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng đáp. ân Được đến khẳng định hồi đáp. buông cuối cùng một tia không xác định nam nhân đấy mắt dạng ra vui mừng ý cười sau đó chậm rãi cong lưng, Tầm mắt gắt gao chăm chú vào nữ hài nhi trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì không mừng sau, mới như là tuyên thệ, nghiêng đầu ở nàng trên má rơi xuống một cái, tưởng nghiệm một đêm thiền hôn, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, ngươi cũng sớm. Tiểu đối tượng. 44 chương 44 canh hai hợp nhất, bị người hôn môi, so hôn môi người khác cảm thấy thẹn độ càng bạo biểu, cũng càng thêm hoàng hốt, cảm giác được dừng ở trên mặt hôn. Trần Lộng mặt mặt bá một chút đỏ. Nàng không nói qua luyến ái, lại cũng đại khái rõ ràng tình lữ mới vừa ở cùng nhau khi, biệt nữu, hoảng loạn vân vân tự đều là bình thường. Từng nghe đại học đồng học phun tào quá, cùng bạn trai mới vừa ở cùng nhau thời điểm đặc biệt để ý hình tượng, không hóa trang tuyệt không ra cửa, liền tính ra cửa hẹn hò, bao bao bên trong gương, son môi, tiểu lực chờ, kia cũng là các loại đúng chỗ. Sau lại thời gian môn lâu rồi, đừng nói trang điểm, liền tính giáp mặt đánh giấm đều sẽ không cảm thấy thẹn. Trần lộng mà không biết bọn họ sau này có phải hay không cũng sẽ có như vậy một ngày. Nhưng nàng xác định, trước mắt chính mình loại này không phù hợp bản tính ngượng ngùng, ước chừng. Cũng là bình thường. Chỉ hy vọng. Hy vọng loại này không được tự nhiên sớm vượt qua mới hảo. Liên ở nàng cho rằng nam nhân sẽ tưởng lại tiến thêm một bước thời điểm, lại phát hiện đối phương đã đứng thẳng thân thể, thả biểu tình rất là nghiêm cẩn. Đương nhiên, nếu thiệu tranh ca mặt không có hỏa thiêu hỏa liệu, nàng sẽ tin tưởng hắn một chút cũng không xấu hổ. thấy tiểu đối tượng cười con mắt, thiệu tranh trong lòng quấn bách, không được tự nhiên giơ tay đẩy đẩy mắt kính. thấy thế, chân lộng mặc nhón chân đi lấy. thiệu tranh không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là theo bản năng không lưng nín thở phối hợp. Thẳng đến cảm giác tiểu cô nương là vì trên mặt hắn mắt kính, mới kinh ngạc chớp hạ mắt. chân lộng mặc sườn sườn thấu kính, nhìn không tính hổ quyền quyển, hỏi, nhiều ít độ a. phía trước nghe đại ca để qua một miệng, nói thiệu tranh ca cẩn thị, nàng lúc ấy cũng không có hướng trong lòng đi. lúc này đột nhiên có chút tò mò lên thiệu tranh thẳng khởi eo, một trăm nhiều độ như thế nào hái được không phải thích xem sao chỉ là lời này tới rồi bên miệng hắn rốt cuộc không mặt mũi hỏi ra tới trần lộng mà không có lập tức trả lời mà là ngẩng đầu xem hắn phát hiện liền tính là siêu cấp đại soái ca mang theo mắt kính cũng sẽ ở trên mùi lưu lại dấu vết lúc này mắt kính không có đời sau công nghệ cao pha lê cùng giàn giáo đều thực trọng chẳng sợ nam nhân này phó giản giáo thiên tế cũng có nhất định trọng lượng Trả trách nhanh như vậy liền có rõ ràng áp ngân, ca, ngươi ngày thường không mang đôi mắt đi. Thiệu tranh méo nheo mũi, xem văn kiện thời điểm, ánh sáng không hảo sẽ mang. Kia hiện tại cũng đừng đeo, ta lần sau đưa ra cái gì tùy hứng yêu cầu thời điểm, ngươi đừng quán ta. Thiệu tranh kinh ngạc, không rõ này tính cái gì tùy hứng. Chân lộng mặc tầm mắt lại dừng ở hắn phảng phiêu sơ mi trắng thượng, tuy không nói cái gì nữa, lại vẫn là ở trong lòng báo cho chính mình, không thể đem chính mình yêu thích gáp đặt ở người ngoài trên người. Thiệu tranh là nàng đối tượng không sai, nhưng đầu tiên hắn là chính hắn. Suy nghĩ cái gì? Thiệu tranh giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Chân lộng mặc không hề dối dăm cái này đề tài, hôm nay liền phải rời đi, ta tưởng đi xuống cấp thím làm một đốn cơm sáng. Nhắc tới phân biệt, thiệu tranh trên mặt tươi cười đỉnh trệ một cái trước mắt, thực mau liền lại khôi phục như thường. Hắn nói, ta tới làm đi, ngươi. Bồi ta. Chân lộng mặc nhìn hắn một cái. Hảo. Hoàn cảnh chung nguyên nhân. Vì là Thiệu Vi An là Tư lệnh viên, mấy năm nay trong nhà cũng không thuê bảo mẫu. Cũng may mấy năm nay Cao Tình liền về hưu, một lần nữa nhặt lên nấu cơm nhiệt tình, cho nên trong phòng bếp cũng không khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Thiệu tranh sẽ nấu cơm, tay nghề chỉ tính tầm thường. Sở trường nhất chính là làm vần thắn cùng cán sợi mì. Đi vào phòng bếp sau, hắn thuần thuộc hệ tạp dề, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Chân lộng mặc to mò tầm mắt ở ăn mặc sơ mi trắng, hệ hắc tạp dề nam nhân trên người nhiều dừng lại vài lần. Mới từ trên tường bắt lấy một cái khắc tạp dề hệ hảo, vẻ mặt chính nhân quân tử, tính toán làm cái gì. Hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô ý lại huyễn một đợt dáng người nam nhân, đang ở lấy bột mì, nghe vậy cũng không quay đầu lại hỏi, cán sợi mì thế nào. Chân lộng mặc đem trên mặt đất trang rau dưa rổ nhắc tới trên bàn, hảo, sướng đồ ăn dùng cái gì. Thiệu tranh quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng dừng ở. tiểu cô nương buộc lại tạp dề sau, càng thêm mảnh khảnh vòng eo thượng. Nhưng lúc này, càng hấp dẫn hắn tấm mắt. Lại là hai người trên người cực kỳ tương tự tạp dề. Bọn họ ở cùng gian môn phòng bếp, hệ đồng dạng tạp dề, lại vì cùng cơm bận rộn. Vốn dĩ tưởng nói toàn bộ giao cho hắn tới làm nam nhân, đột nhiên liền có chút nói không nên lời. Làm sao vậy? Không chờ đến hồi phục, Trần Lộng mặc quay đầu xem người, liền phát hiện nam nhân chính ngơ ngẩn nhìn chầm chằm chính mình. Thiệu tranh hoàn hồn, liếm hạ con ngươi thấp thấp cười nói, không có gì. Chính là cảm thấy chính mình thực may mắn. Hắn cùng lao trần là quá mệnh giao tình cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ, mà là thật sự ở lửa đạn chung đã cứu lẫn nhau tánh mạng. Sau lại phát hiện bọn họ đối rất nhiều chuyện nhận chi cùng quan điểm tương tự, mới dần dần trở thành hiện giờ thân huynh đệ giống nhau tồn tại. Lại ước chừng là đã chịu cha mẹ bối hôn nhân quan niệm ảnh hưởng, hắn cùng lao trần ở điểm này cũng cực kỳ bắt bẻ. Hôn muốn kết, nhưng cũng không sẽ tùy tiện kết. Khát khao gặp được yêu thích người, tam cơm bốn mùa, bình an hỉ nhạc cả đời. Liên tính không có cái gọi là tình yêu. cũng hy vọng đối phương cùng chính mình hôn nhân quan niệm nhất trí lẫn nhau tôn trọng lại trân trọng bất đắc dĩ ở nhà thuộc trong viện nhìn thấy quá nhiều vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo phiên thiên phu thê tôn trọng nhau như khách rất ít yêu nhau càng là lông phượng xứng lân vốn dĩ hắn đối hôn nhân đều không báo cái gì hy vọng Thẳng đến hảo huynh đệ gặp được mệnh định người mới lại lần nữa nhặt lên khắc khao lại như thế nào cũng không nghĩ tới ông trời sẽ như vậy thiên vị hắn ở hắn vạn sự đã chuẩn bị tốt nhất tuổi gặp được thích cô nương Thật sự, thấy hắn không biết nhớ tới cái gì, lo chính mình nở nụ cười, trần lộng mặc buồn cười dỗi tay đẩy hắn. Thiệu tranh chính cầm sạch sẽ hổ lô gáo hướng trong buồn múc bột mì, nhìn thấy tiểu cô nương dỗi lại đầy tay, theo bản năng méo méo nàng đầu ngón tay, nhu nhược không có xương ước chừng liền nói ruột ruột đi. Hắn lại yêu thích méo vài hạ, mới nghiêng đầu nhìn người, cười hống, thật không có việc gì, chính là thường đi theo ngươi n lợ thị, được chưa? Mới có danh phận, là thật liên tiếp tách ra. hắn kỳ nghỉ thiếu. lại một lần nhìn thấy tiểu đối tượng, ít nhất đến một năm sau, nay còn phải bài thượng kỳ nghỉ mới được. như vậy tưởng tượng, trong lòng liền càng hụt hẫng. không có cùng mặt tâm tình, hắn dứt khoát buông trong tay việc, tới gần tiểu cô nương bên người, chờ mong nhìn nàng. đương nhiên không được a, chân lộng mặc không vui, nào có nhanh như vậy thấy cha mẹ. thiệu tranh không nghĩ tới lập tức liền cùng tiểu cô nương định ra tới, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, không đi nhà người, ta liền ở tại bên ngoài giới thiệu sở. chúng ta đây như thế nào gặp mặt? lấy ta ba mẹ tính tình sẽ không mỗi ngày phóng ta ra tới không có việc gì có thể thấy một hai lần cũng đúng lời này nói cùng cái tiểu đáng thương dường như chân lộng mặc mềm lòng dừng lại véo đồ an động tác vừa muốn nói cho chính hắn sang năm sơ liền sẽ đi bộ đội sự tình bên thai liền chuyển đến tứ cà lớn giọng lão lục hôm nay khởi sớm như vậy chân lộng mặc giữa mày nhảy dựng không giấu vết hướng bên cạnh hoạt động nửa bước hôm nay phải rời khỏi ta tính toán làm bữa cơm thỉnh thím nếm thử tay nghề của ta Lời này vừa ra, Trần Quân bừng tỉnh, cảm thấy mội mội nói rất có đạo lý. Hắn vốn định về quê sau, cấp thím nhiều gửi một ít trong núi hảo hóa. Hiện tại ngâm lại, thúc thúc thím như vậy chiếu cố hắn cùng Lão Lục, làm một bữa cơm gì, cũng là hẳn là. Vẫn là Lão Lục ngươi tưởng tinh tế. Thiếu niên nhiệt huyết phía trên, trực tiếp động thủ đem Thiệu Tranh ra bên ngoài đầy. Ca, ngươi đi ra ngoài, ta cùng Lão Lục tới, ta tay nghề Lão Hảo. Thiệu Tranh không nghĩ đi ra ngoài, hắn quét mắt tiểu đối tượng. Lại chỉ chỉ trong buồn bột mì, vẫn là ta đến đây đi, cán sợi mì bột mì đều chuẩn bị tốt. Trần Quân hoàn toàn không thấy ra nam nhân không tha, bắt đầu lay trên người hắn tạp rể, kia nào hành. Ta cùng lão lục cùng nhau, mới có thể biểu đạt tâm ý. Kết quả là, Thiệu Tranh không chỉ có không có thể thuyết phục tiểu đối tượng, đi theo cùng đi DN thị, liền mãn tâm mãn nhãn phòng bếp lãng mạn chung sống, cũng bị tương lai cậu em vợ cấp tứ đoạt. Hắn hẳn là muốn tức giận, nhưng nhìn, tiểu cô nương nghẹn cười nghẹn đến đỏ bừng mặt Chính mình cũng nở nụ cười, lưu luyến mặt mày, ngự khi ôn nu nói, ta đây đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Trần quân tưởng ở nói với hắn, cũng không quay đầu lại ứng một giọng nói, Nga, trở về vừa vận ăn cơm sáng. Thiệu tranh. Lúc này, Trần Lộng Mặc rốt cuộc không nhìn xuống, ha ha bật cười. Ngoài y muốn dừng lại thành phố gì. Trần Lộng Mặc cùng Trần Quân đều rác thu hoạch pha phong. Thiếu niên thu được rất nhiều lễ vật đồng thời, còn chống trải tầm mắt. Trần Lộng Mặc cảm thấy chuyến này lớn nhất thu hoạch. trừ bỏ cha mẹ có thể trước tiên sửa lại án xử sai ở ngoài chính là có một người các phương diện đều ưu tú đối tượng thỏa thỏa thắng lợi trở về cho nên chẳng sợ phải rời khỏi có không tha trên mặt cũng mang theo vui mừng vẽ xe lửa là thiệu tư lệnh viên an bài thời gian môn là buổi chiều một chút cao tình vốn dĩ muốn đi theo cùng nhau đem hai anh em đưa đến ga tàu hỏa nhưng bị mọi người cự tuyệt chẳng sợ đều ở thành phố di ga tàu hỏa đến quân khu đại viện một đi một về cũng đến bốn cái giờ tả hữu nàng eo không tốt có thể không lăn lộn vẫn là đường lăn lộn lâm phân biệt phía trước cao tình đem tiểu cô nương đơn độc tiêu đi cho nàng một cái thật dày bao lì xì Chân lộng mặc không mặt mũi tiếp mặt lập tức lại đỏ biết tình thím tất nhiên là nhìn ra cái gì thấy nàng như vậy phản ứng cao tình ha ha cười ra tiếng đằng trước cho ngươi cùng lão tứ bao lì xì là cho thân thích ra tiểu bối hôm nay cái này không giống nhau ngươi cùng lão một chỗ đối tượng này lễ thím cũng không thể tỉnh tích cóp hảo chút năm liền chờ đợi ngày này ngươi nhưng ngàn vạn cấp thím cơ hội này. Nói, trực tiếp đem thật dày bao lì xì bỏ vào tiểu cô nương trong lòng bàn tay, không cho nàng cự tuyệt. Chân lộng mặc tuy rằng mặt đỏ lợi hại, lại vẫn là thoải mái hào phóng thu xuống dưới, cũng cười nói tạ, cảm ơn tình thím. Ai? Nên như vậy? Cao tình vui mừng tiểu cô nương không ngượng ngùng, lôi kéo người tay lại hảo một đốn hiếm lạ. Kỳ thật nàng còn muốn hỏi hỏi hai người mặt sau là như thế nào cái chương trình, rốt cuộc lập tức liền phải tách ra. Nếu có thể. Nàng là thật muốn đem đêm qua liền nhảy ra tới, cấp tương lai con dâu chuẩn bị trang sức toàn bộ quải đến tiểu cô nương trên người, định ra danh phận. Nhưng cũng biết hiện tại người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình, cho nên lời nói đến bên miệng xoay vài vòng, rốt cuộc không hảo hỏi ra khẩu. Ngược lại là trần lộng mặc nhìn ra thím khó xử, chủ động nói, ta đáp ứng quá thu hoa mụ mụ, quá xong năm bồi nàng đi đại ca bộ đội bên kia chiếu cố tẩu tử sinh sản. Cao tình sửng sốt vài giây mới hiểu được tiểu cô nương trong lời nói ý tứ. Tức khắc liền cười thành một đóa hoa, tiêu nhanh, lại có 3-4 tháng liền ăn Tết, chuyện này lão một còn không biết đi. Nghĩ đến nam nhân vài lần muốn nói lại thôi, cùng không tha ánh mắt, trần lộng mặc con con mắt, còn không có tới kịp nói cho hắn. Cao tình lại là cười ha ha, nên như vậy, têu hắn cấp quính lên. Nghĩ nam nhân mắt trông mong, cầu đóng gói cùng nhau mang đi bộ dáng, trần lộng mặc ánh mắt mềm mềm, ta nhưng luyến tiếp. Làm như, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói, cao tình thật là trinh lăng hạ. mới dở khóc dở cười điểm điểm tiểu cô nương đầu ta thật sự là thích ngươi tính tình này bất quá liền tính lão một là ta nhi tử thím cũng đến cùng ngươi nói có đôi khi đối nam nhân xử điểm lòng dạ hẹp hòi cũng là tất yếu cái này trần lộng mặc hiểu nhưng cũng đến nhìn cái gì sự tình liền tỷ như nàng ba bốn tháng sau có thể đi bộ đội cùng hắn chạm mặt việc này cũng không tính toán gạt. nàng luyến tiếc đối tượng khổ sở càng không cảm thấy loại này quá mức dài dòng kinh hỉ có tồn tại tất yếu quen thuộc ga tàu hỏa quen thuộc đưa tiễn cùng đi xa. Có người khóc thút thít, có người cười vui, có người cao mày. Lại một lần ở trạm Đài Biên nhìn thấy trăm thái nhân sinh, chân Lộng mặc đã không còn đi kinh dị tò mò. Ba người là bóp thời gian môn chạy tới, tới rồi ga tàu hỏa 10 phút tả hữu, hơi nước xe lửa liền vào trạm. Trần Quân Sách theo một cái tiểu tay nải đi tuốt đàng trước mặt, rũ đầu tìm kiếm thuộc về bọn họ thùng xe, trong miệng hiếm lạ, hôm nay còn đĩnh chuẩn khi. Thiệu Tranh đi ở cuối cùng, một tay dẫn theo trang có thức ăn điểm tâm. tay mãi, một tay hư hư che chở tiểu đối tượng, phòng ngừa nàng bị người va chạm đến, nghe vậy ôn thanh giải thích, thành phố gì là chạm xe điểm, chỉ cần không phải đặc thú nguyên nhân, thời gian môn giống nhau xuất nhập sẽ không rất lớn. Thiệu tư lệnh viên cấp 2 tiểu hải tử định chính là giường nằm, Trần Quân từng có một lần ngồi xe lửa kinh nghiệm, cho nên thực mau liền xuyên qua đám người, tìm được rồi thùng xe. Thùng xe nội mặt khác hai gã hành khách còn không có tới. Thiệu tranh không có vội vã xuống xe. Nhanh nhẹn giúp tiểu cô nương đem thượng phô dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Xong rồi lại dơ tay đi lấy ấm nước, hiển nhiên là chuẩn bị đi múc nước. Trần lộng mặc đá một chân bên cạnh quán tư ca, người đi múc nước. Nga nga, ca, ta đi, ta đi là được, ngươi này chiếu cố cũng quá cẩn thận. Được mội mội nhắc nhở, Trần quân đứng dậy đoạt lấy ấm nước liền ra bên ngoài chạy. Đám người đi rồi, Trần lộng mặc mới hướng tới nam nhân dội tay, ca, ngồi xuống nói. Vướng bận ra hỏa cuối cùng đi rồi. Thiệu tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ôn nu hạ mặt mày rửa gần tiểu cô nương ngồi xuống. Chỉ sóng vai ngồi, không dám có bất luận cái gì bên động tác, sau khi trở về, ta liền đánh luyến ái báo cáo. Trần lộng mặc vốn dĩ tưởng cùng nam nhân nói, nàng muốn đi chiếu cố tẩu tử ở cữ, nghe vậy chớp chớp mắt, mở mịt một cái chớp mắt, mới phản ánh lại đây, cùng quân nhân xử đối tượng, hình như là có cái này phân đoạn. Chỉ là, đại ca biết chúng ta xử đối tượng, có thể hay không đánh người. Thiệu tranh cười, luyến tiếp ta a Trần Lộng mặc đem đôi mắt con thành trăng non nhi, chính là không nói lời nào. Người a, không cho ta đi theo đi En thị, cũng không cho ta đánh luyến ái báo cáo sao?" Thấy tiểu đối tượng mi mắt con cong ngoan ngoãn bộ dáng, Thiệu Tranh nơi nào còn bỏ được yêu cầu cái gì, trong lòng đã bắt đầu thỏa hiệp. "Đi theo Nam Kinh khẳng định không được, luyến ái báo cáo sự tình ngươi làm ta suy nghĩ một chút được không?" Nàng con tính hiểu biết đại ca tính tình, nếu là chính mình không ở bộ đội ngăn đón, tuyệt đối sẽ động thủ. Thiệu Tranh không biết tiểu cô nương cố kỵ Chỉ cho rằng nàng là đơn thuần không có làm hảo chuẩn bị, hành, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt, ta lại đánh báo cáo. Nghe vậy, Trần Lộng Mặc là thực sự có chút cảm động, ca, ngươi như thế nào tốt như vậy? Nói xong lời này, nàng nhìn mắt hở khép môn, không có người, liền nhanh chóng quay đầu lại hôn nam nhân một ngụm. Ước chừng là động tác quá nhanh, lúc này đây, lãng mạn duy mị không nhìn thấy, Trần Lộng Mặc chỉ cảm thấy môi đều đâm đau. Vừa định che lại môi xoa xoa. liền thấy khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nam nhân theo bản năng đuổi theo lại đây. "Ai ai, chính là này, cuối cùng tìm được chúng ta vị trí." To lớn vang dội giọng mới vừa truyền tiến tiểu tình nữ trong hai, hơ khép thùng xe môn đã bị người đẩy ra. Lúc này thùng xe nội Thiệu Tranh cùng Trần Lộng Mặc đã ly hai bước xa, một cái ngồi, một cái đứng. Tân tiến vào hành khách rất là nhiệt tình, lớn giọng trước đối với hai người một đôn khen, rồi sau đó lại ba ba nói lên chính mình. Ngắn ngủn vài phút thời gian môn, Chờ Trần Quân ôm hai cái ấm nước trở về thời điểm, người đã đem trong nhà huynh đệ tỷ muội chức nghiệp tất cả đều giới thiệu xong rồi. Ngược lại là có chuyện tưởng nói tiểu tình lữ, thẳng đến tiếp viên hàng không dùng loa thuốc dục tiễn đưa người xuống xe, cũng không có thể lại có một cái đơn độc nói chuyện, hoặc là nắm hạ tay nhỏ cơ hội. Đại nam nhân lưu luyến mỗi bước đi xuống xe khi, đừng nói còn không biết chính mình 3-4 tháng liền đi bộ đội thiệu tranh, chính là Trần Lộng mặc chính mình, trong lòng cũng không phải tư vị lên. Xe lửa còn không có khai. Nàng thăm dò hướng tới phía trước xem, quả nhiên nhìn thấy một thân quân trang nam nhân hạ xe lửa bay nhanh hướng phía chính mình chạy. Thấy thế, chân Lộng mặc tức khắc mũi đau sót, trực tiếp đỏ mắt, biết hắn là tưởng nhiều cùng chính mình nói hai câu lời nói, người liền càng hướng ngoài cửa sổ xem xét. Đã chạy tới thiệu tranh giơ tay đem tiểu cô nương đầu hướng trong xe đè đè, Thu Liễm Hảo sở hữu cảm xúc, tươi cười ôn nhu hướng người, cẩn thận đừng rơi xuống. Đừng khổ sở, ta tranh thủ sang năm nghỉ phép đi xem người được không? Trần Lộng mặc bẹp bẹp miệng. nước nở nói vẫn là ta đi bộ đội xem ngươi đi nghe vậy thiệu tranh ánh mắt sáng lên ngược lại lại lắc đầu ngươi một người ta không yên tâm biết hắn là hiểu lầm chân lộng mặc lại bật cười không phải ta muốn cùng thu hoa mụ mụ cùng đi bộ đội chiếu cố đại tẩu đến lúc đó hẳn là có thể ở bên kia đái hai ba tháng ngươi nói thật theo tiểu đối tượng nói âm rơi xuống thiệu tranh cả người mắt thường có thể thấy được sáng sủa lên không khoa trương kia tinh khí thần đều không giống nhau đúng lúc này xe lửa lại vang lên sắp khởi hành tiếng còi chân lộng mặc nắm chặt thời gian môn đúng vậy không lừa ngươi vốn dĩ buổi sáng liền tưởng nói cho ngươi vẫn luôn không tìm được cơ hội hiện tại cũng giống nhau hiện tại nói cũng giống nhau thiệu tranh quả thực cao hứng học rồi hạ xuống nửa ngày cảm xúc tức khắc biến mất không thấy vừa muốn lại nói hai câu xe lửa liền loảng xoảng xích loảng xoảng xích động lên hơi nước xe lửa khởi động thanh âm càng lúc càng lớn hai người nói chuyện chỉ có thể dựa giống hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh Nhìn ngoài cửa sổ đi theo xe lửa đi nam nhân, chân lộng mặc chỉ phải phất tay hô một câu, ca, đường truy xe, luôn ai báo cáo trước không cần đánh, chờ thêm xong năm ta đi tìm ngươi lại đánh. Ngay vậy, Thiệu Tranh chuẩn bị đi theo xe lửa chạy bước chân một đốn, chỉ dùng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa đối tượng, đồng dạng hô thanh, hảo, ngươi sớm một chút tới. Nay Sương, muốn cùng Thiệu Tranh ca từ biệt, lại bởi vì muội mội che ở cửa sổ, như thế nào cũng tễ bất quá đi trần quân ốc. Một hồi lâu mới từ khiếp sợ trung hoàn hồn, không thể tưởng tượng hỏi mội muội ý gì? Cái gì luyến Ái báo cáo? 45 chương 45 canh hai hợp nhất. luyến Ái báo cáo còn có thể là gì? tiểu cô nương cùng vừa rồi kia quân nhân là một đôi đi. Tiểu tử không biết. Thúc cùng ngươi nói, cùng quân nhân xử đối tượng đều là muốn đánh luyến Ái báo cáo, kết hôn còn phải đánh kết hôn báo cáo liệt. kia tử vào thùng xe sau, liền phá lệ nhiệt tình đại thúc cho rằng người thiếu niên không hiểu, rất là hảo tâm giải thích lên. chưa xong còn hướng tới tiểu cô nương so cái ngón tay cái tiểu đồng chí giác nộ cao a tìm quân nhân làm đối tượng đó là cái này chân lộng mặc chân quân chân quân cắn chặt răng nỗ lực bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đối với đại thúc nói ta biết nhà ta đại ca nhị ca tam ca tất cả đều là quân nhân lời này vừa ra kia đại thúc càng là rất là kính nghệ liên tục nói khó lường khó lường nói người còn từ trong bao nhảy ra hai cái lê đưa cho hai anh em lại làm ra một bộ dục xúc đầu gối trường đảm tư thế cuối cùng vẫn là cùng đại thúc cùng nhau lên xe người có nhãn lực thấy nhi nhìn ra huynh muội chi gian không thích hợp ngạnh lôi kéo người hạ cờ trần quân lúc này mới có công phu nhìn chằm chằm muội muội vẻ mặt hương sư vẫn tội trần lộng mặc mới không sợ hắn nhăn lại cái múi làm gì trần quân quả thực phải bị tiểu nha đầu đúng lý hợp tình cấp khí cười nha đầu túi còn làm gì ngươi nói ngươi gì thời điểm cùng tiểu tranh ca chô đối tượng ta như thế nào không biết mới vừa cùng đối tượng tách ra đặc biệt mới vừa rồi nam nhân xa xa nhìn chính mình hình ảnh còn lạc ở trong đầu tâm tình không phải thực tốt tiểu cô nương từ trong bao mặt lấy ra một viên đường nhét vào trong miệng mới trả đũa ngươi từng ngày liền biết chính mình đi chơi một chút đều không quan tâm ta không biết không phải thực bình thường trần quân một nghẹn hậu tri hậu giác nhớ tới mấy ngày nay chính mình đem muội muội đúng lý hợp tình ném cho thiệu tranh ca hình ảnh trên người hỏa khí tức khắc liền tiêu hơn phân nửa lại vẫn là ngành cổ vậy ngươi cũng có thể nói cho ta Chân lộng mặc lại từ trong bao nhảy ra len sợi, đây là nàng riêng mua tới tống cổ thời gian, nghe vậy mắt lẽ xem người, buổi sáng mới xác định quan hệ, liền không cho phép ta thẹn thùng mấy ngày lại cùng ngươi nói a. Trần quân vẫn là không lớn mua trướng, nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào không thấy ra tới ngươi thẹn thùng. Chân lộng mặc ý bảo tứ ca dựng thẳng lên hai tay, đem len sợi tròng lên hắn trên tay, bắt đầu vòng tuyên cầu, lại lần nữa đem nổi vứt ra đi, ta còn chưa nói ngươi không quan tâm ta đâu, ngươi có cái gì tức giận. ta sao không quan tâm ngươi lạc? Trần Quân tỏ vẻ thứ quan uổng nhân ra xa lạ đại thúc như vậy một lát sau đều có thể nhìn ra ta cùng Tiểu Tranh Ca là đối tượng ngươi đâu? Ta thân Ca Ca cư nhiên không thấy ra tới nga còn có Nhị Ca chúng ta gặp mặt ngày đó hắn cũng nhìn ra lời này vừa ra Trần Quân hỏa khí là hoàn toàn tiêu ấp úng hảo sau một lúc lâu mới nói kia ta đây không nghĩ tới sao ai biết hai ngươi có thể yêu được a muội ngươi đừng nóng giận tuy nói là vì rời đi tứ ca lửa giận cương từ đoạt lý nhưng trước mắt xem hắn tốt như vậy lừa trần lộng mặc lại có chút lương tâm bất an nàng ho nhẹ một tiếng dùng cầm chỉ chỉ trên tay vòng quanh lên sợi hống người ta sao có thể sinh ngươi khí nhìn cái này nhan sắc len sợi chính là cho ngươi mua nghĩ cho ngươi dệt điều tiên quần. nghe vậy trần quân nhìn màu xanh đen lên sợi trong lòng ấm hô hô càng cảm thấy đến chính mình không quan tâm mội muội dương đầu đều thấp hèn đi mấy cái độ cái này trần lộng mặc trực tiếp bật cười trần quân mở mịt một cái trước mắt lại mãn huyết xuống lại cắn răng muốn nhảo qua đi gõ mội mội đầu băng ai ai tuyến rối loạn len sợi rối loạn không được nhúc ních trần quân thân hình cứng đờ tầm mắt hạ gì, quả nhiên nhìn thấy trên tay len sợi rơi xuống mấy cây hắn tiểu tâm đem chi câu về cổ tay thượng mới oán hận chừng người ngươi lại chơi ta hai anh em cười đùa một thời gian trần lộng mặc mới lại nói chuyện này trước không cần cùng đại ca nói vì sao ta tưởng sang năm qua đi bộ đội chính miệng nói với hắn bằng không đại ca khẳng định muốn tấu thiệu tranh ca trần quân bĩu môi bị đánh không phải hẳn là ta cũng tưởng tấu hắn quá có tâm nhãn tử trần lộng mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trần quân nha đầu thối, khuỵu tay quẻo ra ngoài ngươi có giúp ta hay không gạt? giúp thành phố di cùng n, n. thị cách xa nhau 1.000 km khoảng cách lục ra hơi nước xe lửa đi đi rừng rừng ở ngày thứ tư buổi sáng 6 giờ cuối cùng đến mục đích điện trần lộng mặc tuy rằng vội vã xuống xe nhưng nhìn chen chúc đám người vẫn là lôi kéo tứ ca đợi trong chốc lát trần quân là cái tính nôn nóng nhưng từ nghe muội mội nói có chút lưu manh sẽ ở ủng đổ trong đám người nhân cơ hội vươn tay sở nữ đồng chí liền lại không muốn hướng trong đám người tễ liền tính vạn bất đắc dĩ cũng là đem muội muội hộ trong người trước không sai biệt lắm tứ ca đi thôi trần lộng mặc lại trên giường dưới giường kiểm tra rồi một lần xác định không có để sót đồ vật mới đẩy đẩy bái cửa sổ xe ra bên ngoài xem thiếu niên trần quân quay đầu lại Rồi tay xách quá tay mãi, đi thôi, người đi ta phía trước. Kỳ thật lúc này đã không bao nhiêu người, nhưng Trần Lộng Mặc vẫn là gật gật đầu, ở tứ ca ủng hộ hạ xuống xe. Không nghĩ, chân vừa ra trên mặt đất, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến nữ nhân tiếng thét trói thai. À, có lưu manh. Cư nhiên thực sự có lưu manh. Vừa rồi ghé vào cửa sổ nhìn nửa ngày, cũng không nhìn thấy gì đó Trần Quân kích động. Trần Lộng Mặc một phen giữ chặt muốn đi hành hung lưu manh, hành hiệp trượng nghĩa tư ca, đường đi. không nhìn thấy có nhân viên bảo vệ đi sao lại nói kia bị chiếm tiện nghi cô nương tính tình tay thực trừ bỏ ngay từ đầu tiếng kêu sợ hãi ngoại lúc này đã vung lên bao đem người đánh ngao ngao kêu trần quân hiển nhiên cũng thấy được một màn này hắn vô vô mội mội đầu kia nữ đồng chí làm đối, nên như vậy loại này lưu manh chính là ỷ vào có chút nữ đồng chí không dám nói ra mới dám xuống tay trần lộng mặc không đáp lời lôi kéo tứ ca hướng cổng ra đi đến trong lòng lại là nhận đồng gặp gỡ loại người này ở xác định tự thân an toàn tiền đề dưới, có thể đánh trở về liền phải hung hăng đánh trở về, cũng không phải sợ mất mặt không báo nguy. Ruột ruột. Ruột ruột. Hai anh em sắp tiếp cận nhà ga xuất khẩu khi, có lượng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng hai người chạy tới. Chân lộng mặc cứng đờ một cái trước mắt, nhận ra người tới, hành động xo so đầu góc muốn mau, bước nhanh hướng tới bọn họ chạy tới. Chờ phát gục một cái mềm mại ôm ấp, bị gắt ga ôm, nàng mới hoàn hồn, nước mắt không nghe sai lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt bà. Mẹ! Các ngươi như thế nào tới? Không phải nói sẽ cảnh vệ viên tới đón sao? Quý mặt tưởng nhiều ôm trong chốc lát khuê nữ, trong lòng rồi lại có lo lắng, vô vô tiểu nha đầu bối liền buông ra người, tầm mắt qua lại ở khuê nữ trên người bàn khoăn. Một hồi lâu, không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, cũng không trả lời khuê nữ vấn đề, mà là lo lắng hỏi, vừa rồi nghe được có người kêu lưu manh, người không sao chứ? Trần Đức Mổ muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn đã phát hiện cách đó không xa rối loạn. Cười vô vô đi theo chạy tới cao lớn thiếu niên, từ ái nói, lao tứ lớn như vậy. Trần quân hắc hắc cười, Đức mẫu ba ba, ta đều 18 tuổi, lần trước gặp mặt đều là 5 năm trước. Nghe vậy, Trần Đức Mộ cảm khai nói, đúng vậy, nhoáng lên mắt ngươi đều thành niên. Quý mặt cũng nhìn lại đây, tôi cười tràn đầy cảm kích, lao tứ, này một đường vất vả ngươi. Không am hiểu ứng đối loại chuyện này Trần quân không biết nói như thế nào, gái gãi gái, gái hốt cười ngây ngô Trần Lộng mặc kéo mẫu thân tay. tài trí gia tâm thần đánh giá già mua không ít bên mái đã nhiễm chỉ bạc mẫu thân còn chưa hoàn toàn áp xuống đi lệ ý lại lần nữa sinh ra tới nàng hít sâu mấy hơi thở lại hít hít cái mũi miễn cương áp xuống trong cổ họng ngạnh ý mới hỏi mẹ chúng ta trước đi ra ngoài đi ngươi còn không có cùng ta nói các ngươi như thế nào tự mình tới mấy năm không gặp khuê nữ đã trưởng thành đại cô nương thả nhìn má nàng trắng non trung phiếm phấn hắc bạch phân minh đáy mắt không có chút nào khói mù môi cũng như đổ phấn mặt hồng nhuận no đủ đã biết là bị tỉ mỉ kiều dưỡng. Chẳng sợ biết thu hoa tỉ hai vợ chồng là người, giờ khắc này, quý mặt đối với bọn họ cảm kích vẫn là càng thăng một cấp bậc. Nàng nắm khuê nữ treo ở nàng khuỷu tay tay, biên hướng nhà ga ngoại đi biên nói, ngay từ đầu liền tính toán lại đây tiếp của các ngươi, biết ngươi cái tiểu nhân gia không đồng ý, ngươi ba khiến cho gạt ngươi. Nghe vậy, Trần Lộng Mặc quay đầu lại nhìn về phía phụ thân, phát hiện hắn cũng chính từ ái nhìn chính mình, tức khắc cong lên mắt. Kỳ thật ở gặp mặt phía trước, nàng thích. Tích cóc một đống vấn đề muốn hỏi bọn họ. Nhưng lúc này, nhìn thấy người, cái loại này bức thiết tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng tưởng, thời gian còn trường, chờ hoãn hai ngày, lại chậm rãi hỏi cha mẹ mấy ngày nay tao nộ. Một tuần phải đi. Một khác trước còn tưởng rằng ít nhất có thể bồi cha mẹ hai ba tháng, cũng tính toán trực tiếp từ nở Thị đi đại ca bộ đội Trần Lộng mặc cho rằng chính mình nghe lầm, không thể tin tưởng nhìn về phía lái xe phụ thân. Ngồi ở trên ghế phụ, xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức N. N Thị Phong cảnh Trần Quân cũng có chút bất an nhìn qua. Hắn chỉ là có chút khờ, cũng không nốc. Nơi nào không biết Đức Mậu ba ba thúc giục bọn họ mau rời khỏi sau lưng ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không có mù quáng mở miệng, lại lo lắng nhìn người, trên mặt khó được mang lên nghiêm túc biểu tình. Trần Đức Mậu thấy hai đứa nhỏ đều khẩn trương lên, cười trần an, đừng lo lắng, chính là gần nhất việc nhiều, không thể chú ý thượng các ngươi đi sơn thuận thôn không hảo sao? Nếu nói là vừa tới thế giới này. Có như vậy như vậy cố kỵ, Trần Lộng mặc sẽ không hỏi nhiều cái gì. Nhưng trước mắt, nàng thích hứng thả tiếp nhận rồi người nhà tồn tại, ở hưởng thụ bọn họ yêu quý đồng thời, cũng tưởng hồi báo ngang nhau tình cảm. Chẳng sợ không thể giúp gấp cái gì, nàng cũng không nghĩ cái gì cũng không biết. Cho nên trầm mặc vài giây sau, nàng trực tiếp sảng khoái hỏi, bà, các ngươi có phải hay không còn có khả năng sẽ bị khấu thượng ngũ? Nghe được lời này, Trần Đức Mậu hai vợ chồng tất cả đều kinh ngạc nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Làm như không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. thấy thế, chân lộng mặc như mày, như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta đều bao lớn rồi. Có cái gì không biết. Các ngươi nhặt có thể nói cùng ta nói nói, tỉnh ta miên man suy nghĩ. Ha ha xuyên thấu qua kính chiếu hậu, chân đức mậu đem khuê nữ tiểu đại nhân biểu tình toàn thu vào đáy mắt, hảo tâm tỉnh cười lên tiếng, hiển nhiên thực vui mừng hài tử nhạy bén. Quý mặt cũng cười, nàng giơ tay méo nhéo khuê nữ gương mặt, rồi nói, tưởng cái gì đâu. Nếu còn có ngươi nói những cái đó không xác định, không đề cập tới bên, chính là ngươi cùng lao tư muốn lại đây việc này ta cùng ngươi ba liền không thể đồng ý. kia vì cái gì? Quý mặt cùng trượng phu ở kính chiếu hậu liếc nhau thấy trượng phu gật đầu, mới thuận thuận khuê nữ tơ lụa tóc dài, ngươi nếu đoán được, ba mẹ cũng không gạt ngươi, có một số việc đích sắc còn không có hoàn toàn vững chắc xuống dưới, nhưng so trước hai năm hảo rất nhiều, bất quá để người vắng nhất, ngươi đi sơn thuận thôn lại trụ thượng hai năm. người ba làm việc mới có thể không có nỗi lo về sau duật duật tin tưởng ba mẹ nhiều nhất lại quá hai ba năm chúng ta là có thể đoàn tụ Lời này chân lộng mặc tin rốt cuộc lịch sử cũng là cái này đi hướng nàng lại hỏi kia lần này ngài bồi ta đi sơn thuận thôn sao quý mặt ánh mắt đu hòa không có nhìn về phía trước phu chỉ là vô vô đã là cùng chính mình giống nhau cao khuê nữ mẹ đến bồi ngươi ba đừng hỏi vì cái gì chờ tương lai a ngươi gả đến vừa ý người sẽ biết vốn đang bởi vì thê tử nói Lộ ra tươi cười Trần Đức Mậu lập tức mặt đen, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt khuê nữ, đừng nghe ngươi mẹ nói bữa, 10 năm nội chúng ta không suy xét cái này. Lời này vừa ra, Trần Lộng mặc cùng quay đầu nhìn qua tứ ca lướt nhau, an ý giả ngu. Nhưng thật ra quý mặt không làm, nàng giận dữ nói, nói bừa cái gì. Lại quá 10 năm, ngươi khuê nữ đều mau 30 tuổi, ngươi nhìn một cái người khác ra khuê nữ, cái nào không phải 20 tuổi tả hữu liền gà chồng. Trần Đức Mậu khó được cùng thê tử giang, kia sao làm Quản ngươi khác làm gì? Người khác ta lại không quen biết, ta cùng ngươi kết hôn thời điểm không cũng 30 tuổi. Quý mặt chỉ chỉ khuê nữ, cho nên ngươi láo tới nữ. Trần Đức Mậu rất tưởng nói thê tử cũng liền so với hắn tiểu 3 tuổi, cũng là thỏa thỏa kết hôn muộn. Nhưng vài lần há mồm, vẫn là chưa nói xuất khẩu, sợ bọn nhỏ trước mặt mất mặt, đơn giản đem đầu mâu nhắm ngay cô nương dù sao không thể quá tiểu kết hôn. Nhìn chăm chăm phụ thân mặt đen vài giây sau, Trần Lộng mặc chấp trước mắt, vẻ mặt vô tội, ba Lời nói cũng không thể nói quá mức tuyệt đối đi, này nếu là thật gặp được thích hợp đối tượng, ta khẳng định nói à, có hảo nam nhân không bắt lấy, đừng ngươi khuê nữ ngốc đâu. Chân nước mộ một nghẹn, muốn quát lớn vài câu tiểu cô nương, lại rốt cuộc cảm thấy mấy năm nay thua thiệt nàng. Cuối cùng dứt khoát chuyên tâm lái xe, không hề liêu cái này để tài. Ngược lại là quý mặt cẩn thận, nàng như suy tư gì. Nhìn khuê nữ giảo hảo mặt nghiêng, sinh ra hoài nghi. Ba năm trước đây, bởi vì cấp dưới vông quân giả tạo chứng cứ cử báo Trần Đức Mậu bị khấu thượng có lẽ có tội danh. Sau lại Vương Quân không ngoài ý muốn ngồi trên sư trưởng vị trí. Trước một thời gian, Vương Quân bị thanh tra, không ngừng bắt được tham ô nhận hối lộ chứng cứ, còn từ rắc rối khó gỡ chung rút ra hắn hãm hại Trần Đức Mậu chứng cứ. Hắn cùng Trần Đức Mậu tình huống không giống nhau. Trần Đức Mậu thuộc về bị vu hãm, cũng không tìm được cái gì thực chất chứng cứ. Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, Trần Đức Mậu bất quá là thượng tầng lãnh đạo chính trị đánh cờ hạ vật hy sinh. cho nên mới có thể ở Biên Cương tiếp tục nhậm chức. Chẳng sợ hàng chức đến liền trường, kia cũng là trong sạch thân phận. Nhưng ông quân chính là bị người thật đánh thật bắt được sai lầm. Nay không, tiếp nhận sư trưởng còn không có lại đây, người cũng đã xung quân đi nhất gian khổ hoàn cảnh lao động cải tạo. Sư trưởng vị trí chỗ trống xuống dưới sau, không ít người liền đoán được Trần Đức Mậu có thể hay không trở về. Sau đó không hai ngày, Trần Đức Mậu sửa lại án xử sai tin tức liền truyền khắp đại viện. Người nhà viện đại bộ phận gia đình quân nhân đều không có biến động, cùng hai người quen thuộc thực, thời trẻ ở chung cũng coi như hòa hợp. Cho nên hai vợ chồng sau khi trở về không có phí nhiều ít công phu, liền ổn định xuống dưới. Nay cũng chính là vì cái gì hai vợ chồng có thể ở trăm đội bên trong rút ra thời gian đi tiếp hải tử nguyên nhân. Xe sử tiến xe tăng sư người nhà đại viện khi, trần lộng mặc cũng cùng tứ ca cùng nhau, xuyên thấu qua cửa sổ, tò mò đánh giá. Phát hiện cùng nàng trong trí nhớ không có quá lớn khác nhau. Tiến trúc, người đi đường như cũ, ngay cả tú chân thím cửa nhà dựng than nắm lều cũng không có gì biến hóa. 3 năm. Nghiêm khắc tới nói là 2 năm lẻ 9 tháng, hết thể đều thay đổi, lại hết thể cũng chưa biến. lão quý. Nhận được ruột ruột. Mau xuống dưới giải, này đều 3 năm không nhìn thấy người, có thể tưởng tượng chết ta. Tú chân thím có chút quen thuộc lanh lẹ tiếng nói chuyển vào xe, hướng đi rồi trần lộng mặc đáy lòng vốn là không nhiều lắm buồn bã. Nàng cười nhìn mẫu thân. Thú chân thím mấy năm nay gửi rất nhiều lần bao vây cho ta, đúng rồi, năm trước ta cho ngươi cùng ba gửi quá khứ dược phẩm, cũng là thím hỗ trợ tìm. Quý mặt cười vô vô khuyên nữ, mẹ biết, đều ghi tạc trong lòng, thiếu nhân tình không sợ, bằng hữu chi gian đều là như thế này, chỉ cần nhớ rõ còn liền hảo. Lược hạ lời này, nàng liền đẩy cửa xuống xe, chân lộng mặc tắc mở ra bên kia cửa xe. Chân nước mộ không xuống xe, chỉ thò người ra dặn dò nói, ta trực tiếp đi bộ đội, có việc gọi điện thoại. Quý mặt xua tay, ngươi vội ngươi, chúng ta nương hai tự mình chơi, buổi tối trở về ăn cơm là được. Đã biết, ứng thê tử yêu cầu, Trần Đức Mậu lại nhìn về phía thiếu niên, lao tư muốn cùng ta đi bộ đội đi dạo sao. Có thể nhìn đến xe tăng. Nghe lời này, Trần Quân Đôi mắt lập tức sáng, kia chính là xe tăng. Vừa muốn nói đi, liền lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước điên chơi muội muội bị người nhân cơ hội ngậm đi sự tình, nhất thời lại do dự lên. Nhìn ra hắn ở dối dám gì đó trần lộng mặc đều tưởng trận trắng mắt, nàng còn có thể ba ngày hai đầu đổi một cái đối tượng không thành. Nhưng lời này không hảo nói thẳng, chỉ phải phất tay đổi người, tứ ca đi thôi, ta ở chính mình ra có thể có chuyện gì. Đối Nga, nơi này lại không có thiệu tranh ca, vì thế chuyển qua công tới thiếu niên thử lưu toàn trở về ghế phụ, hưng phấn xem xe tăng đi. Vẫn luôn chờ xe dịp tử chạy đi ra ngoài, vây xem người nhà nhóm mới xuống lại lại đây, vây quanh hai mẹ con vào nhà. ai ra huy ruột ruột lớn như vậy, mới ba năm nhiều không thấy, là càng ngày càng thủy linh. Cũng không phải là, vừa rồi nàng xuống xe lúc ấy, không khoa trường, ta đôi mắt đều cơ quơ còn suy nghĩ là nhà ai tiên nữ hạ phàm tới. Phi phi phi. Hiểu cần ngươi nói chuyện liền thiếu cá biệt môn. Hắc. Sợ gì, này lại không có người ngoài. kia cũng đến chú ý hạ, vạn nhất nói thói quen, đi ra ngoài một khoan khoái, cẩn thận bị người đeo mũ, nói ngươi phong kiến còn sót lại. Lời này vừa ra, Mới vừa rồi còn náo nhiệt không khí, tức khắc liền đỉnh trệ xuống dưới. Ai không biết Trần Sư trưởng chính là bị đeo mũ, còn sinh sôi hàm đoàn 3 năm. Không có việc gì, ta là. kia lòng dạ hẹp hỏi sao. Đều ngồi xuống nói. Quý mặt đem khuê nữ tiểu tay nải gác lại ở trên bàn, cười tiếp đón người. Nàng là thật không hướng trong lòng đi, từ trước mọi người ở chung đều khá tốt. Cùng lao trần gặp nạn này 3 năm, những người này tuy rằng không có giúp đỡ cái gì, lại cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tại đây loại thời điểm, đã là khó được. Lại nói, nhân gia lại không nợ nhà bọn họ, không giúp mới là bình thường, cho nên nàng cùng lao trần thật không có ghi hận cái gì, là thật không cần như vậy thật cẩn thận. Lưu tú chân nhìn ra mọi người câu thúc, trong lòng âm thầm thở dài, lại cũng chưa nói cái gì khuyên bảo nói, mà là lôi kéo tiểu cô nương ngồi vào chính mình bên người, lại đối với chuẩn bị đi bưng nước trà bạn tốt nói, lao quý ngươi cũng không nội sống, chúng ta lập tức liền đi trở về. Quý mạt kinh ngạc, nhiều ngồi trong chốc lát ta. Lưu tú chân sô tay, ruột ruột cùng ngươi lâu như vậy không gặp mặt, khẳng định có không ít lời muốn nói, chúng ta lại không phải chỉ có ngày này, hôm nào trở lên môn cũng là giống nhau. Lời này được đến sở hữu gia đình quân nhân nhận đồng, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, thực mau liền đều rời đi. Nhìn đại gia lưu lại rau dưa trái cây chờ vật, chân lộng mặc trực tiếp cười, mẹ, nhà ta mấy ngày đều không cần mua đồ ăn, thím nhóm cũng quá nhiệt tình. Quý mặt cũng cười. Đi trong phòng bếp cầm cái giỏ che ra tới đem đồ ăn hướng trong đầu trang, thấy khuê nữ dội tay hỗ trợ, nàng theo bản năng ngăn cản cản, không cần ngươi. Trần lộng mặc từ mẫu thân trong tay tiếp nhận rổ, cười nói, ta lớn lên lạc, lấy vài món thức ăn làm sao vậy? Sự A. Ngươi trưởng thành. Quý mặt trinh lăng hạ, mới có chút cảm khái nói câu. Nghe ra mẫu thân trong lời nói áp lực, biết nàng ở khó chịu cái gì, Trần lộng mặc vùng trong tay rổ, đi qua đi ôm ôm người, mẹ, chúng ta không phải đều hảo hảo sao? Thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba đặc biệt sủng ta, mấy cái ca ca cũng là, ta ghét bỏ đại ca ánh mắt không tốt, hắn liền mỗi ngày cho ta gửi tiền giấy, nhị ca tâm nhãn nhiều nhất, đối ta lại đặc biệt bao dung, tam ca cùng tứ ca đều thành thật, nhưng ở bên ngoài lại rất chiếu cô ta, trên người tích cóp điểm tiền, cũng đều suy nghĩ hoa ở ta cùng thu hoa mụ mụ trên người, còn có ngũ ca, hắn cùng nhị ca giống nhau, đến có tám trăm cái tâm nhãn tử, lại nhất bên vực người mình, ta thật sự quá thực hào thực. Hào. Cho nên ngài đừng lại khổ sở, được không? Quý mặt hồi ôm quê nữ, chấp rất đáy mắt lệ ý, từ ái nghe nàng lại nhảy nói mấy năm nay trải qua, đáy mắt có vui mừng cũng có tiếc nuối. Vui mừng nữ nhi bị thích, tiếc nuối bỏ lỡ nàng 3 năm 5 tháng. Vẫn là khuê nữ mới vừa khôi phục thần trí, đối thế giới bắt đầu nhận chi quan trọng nhất năm tháng. nay 3 năm, nàng cùng trượng phu ở vô số ban đêm ngủ không yên, có đối với nhìn không tới hy vọng mê mang, cũng có đối hải tử cùng thu hoa tỉ bọn họ thua thiệt. Nàng kỳ thật rõ ràng biết khuê nữ quá rất khá nhưng có chút tiếc nuối lại là mạc không xong. Cho nên à, mẹ, không khóc được không, bằng không ta cũng muốn khóc, chúng ta ngày lành ở phía sau đâu. Nói xong lời cuối cùng, Trần lộng mặc tiếng nói trung đích sắc mang lên đóng dung. Quý mặt chạy nhanh lau mặt, cười nói, mẹ không khóc, khuê nữ nói rất đúng, ngày lành còn ở phía sau đâu, cho nên ngươi muốn hay không thành thật công đạo gạt chuyện của ta. Mới vừa còn muốn khóc không khóc tiểu cô nương nháy mắt không có lệ ý, trong mắt mơ hồ hạ. Giả ngu hỏi, sự tình gì? Quý mặt tức giận xoa khuê nữ chán, ngươi là ta sinh, ta có thể không biết ngươi, nói, có phải hay không xử đối tượng? Cho rằng mẫu thân thật nhìn ra cái gì, vốn là không tính toán gạt trần lộng Mặc có chút ngượng ngùng nói, là chỗ một cái. Cư nhiên là thật sự. Quý mặt che ngực. Trần lộng Mặc một mặt. Cho nên, ngài vừa rồi là ở trá ta. Quý mặt xua tay, cũng không thu thập đồ ăn, càng không khổ sở, lôi kéo người đi đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt bắt quái. Người nọ là ai à? Bao lớn tuổi? Làm gì đó? Lớn lên đẹp hay không đẹp? Phía trước mấy vấn đề, Trần lộng mặc tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc ở bình thường trưởng bối đều sẽ hỏi. Nhưng, đẹp hay không đẹp gì đó, từ làm mẫu thân trong miệng hỏi ra tới, thấy thế nào như thế nào biến hữu ngài biết hắn đi. Là Thiệu Tranh, năm nay 26 tuổi, cùng đại ca là Chiến Hiếu, chính đoàn, khá xinh đẹp. Nghĩ đến nam nhân sơ mi trắng, tế biên mắt kính bộ dáng. Trần Lộng Mặc ở mẫu thân vô ngự trong ánh mắt, lại khẳng định bỏ thêm một câu, thật sự đặc biệt đặc biệt đẹp. Ân, tuyệt đối lý tưởng hình bạn trai. Quý Mạt, mẹ, ngài làm sao vậy? Không đồng ý ta xử đối tượng. Thấy mẫu thân biểu tình càng ngày càng phức tạp, vốn dĩ rất có năm chắc Trần Lộng Mặc cũng có chút bất an lên. Thật cũng không phải, làm ta sợ nhảy dựng, kia ngài này sắc mặt là có ý tứ gì? Quý Mạt giơ tay véo véo khuê nữ gương mặt, ý vị thâm trường nói, chính là cảm thấy Người ba khả năng tưởng lập tức còn thiệu ra nhân tình. Còn khả năng sẽ thực táo bạo. Minh Bạch mẫu thân trong lời nói ý tứ, Trần lộng mặc cười con mặt mày, không có việc gì, chúng ta trước gặp hắn. Quý mặt cũng cười, đúng vậy, ta không nói cho hắn. Có thiệu tranh kia Hải tử ảnh chụp sao? Cấp mẹ nhìn một cái. Có, liền ở trong bao quần áo, ngài chính mình lấy, ta cấp đối tượng gửi gọi điện thoại trước. Quý mặt, nha đầu túi, còn quay trắng trận táo bạo. 46 chương 46 canh một. Hôm sau, cuối thu khí cùng chân lộng mặc cùng mẫu thân hoa ở trong tiểu viện xử lý tiểu thái viện. Nơi này bị ôm quân gia ở 3 năm, nhà hắn chú trọng bài mặt, trong viện chỉ loại cảnh đẹp ý vui hoa cỏ thảm thực vật, cũng không có rau dưa trái cây. Quý mặt từ trước cũng là cái yêu thích hoa cỏ, nhưng trải qua mấy năm nay phong sương, nàng trở nên phải cụ thể lên, không có gì so điền ôm bụng càng quan trọng. Nay không, nhận được khuyên nữ, lại tâm sự sau, liền nhiệt tình nhi tràn đầy cầm quắc đầu bắt đầu tùng thổ. tuy là 9 tháng trung tuần nhưng có chút rau dưa vẫn là có thể loại một loại tỉ như cải trắng củ cải này đó mẹ ngài muốn đem này đó hoa tất cả đều nhổ a trần lộng mặc trên tay cũng cầm đem quắc đầu vụng về hỗ trợ lại nói tiếp kiếp trước nàng đánh quá không ít công lại chưa từng tiếp xúc quá việc nhà nông chẳng sợ ở thu hoa mụ mụ ra này 3 năm liền ở tại ở nông thôn cũng không hạ quá một lần điện nhiều nhất cũng chính là giáo nàng trên bệ bếp việc làm quần áo dày vẫn là nàng chính mình yêu cầu như vậy tưởng tượng Nàng mím môi, có chút tưởng thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba bọn họ. Còn có ngũ ca, cũng không biết hắn làm tiểu học lão sư, có phải hay không thành thạo. Quý mạc, không được đầy đủ móc xuống, lưu một nửa xuống dưới đi, này đó diện tích trồng rau liền đủ ăn. Chân lộng mặc nhìn đã bị đào ra hoa cỏ, ném đang tiếp, tìm một chỗ lại gieo đi đâu. Quý mạc cười, còn dùng đến ngươi nhớ thương, ta cùng ngươi tú chân thím nói qua, trong đại viện thích hoa của người nhà nhóm chế chút sẽ đến lấy về đi loại, không hạt vứt bỏ. Khi nói chuyện môn, thấy khuê nữ động tác vụ về, nàng lại nói, ngươi đừng đào, tổng cộng liền như vậy một miếng đất nhỏ, ta chính mình có thể hành. Không có việc gì, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Ngươi không phải sợ con run sao? Một bên nghỉ ngơi đi. Di ngải cũng đừng nói cái này, ta khó khăn kiên trì đâu. Nói đến kỳ quái, đối với xả, Trần Lộng mặc tuy rằng không thể nói thích, nhưng cũng không có rất sợ, nhưng con run hoặc là xương sụn sâu lông này đó, nàng là thật sự sẽ lông tơ đứng trồng ngược. điên cuồng khởi nổi ra gà lúc này nàng thật là căng ra đầu đào thổ đương nhiên cánh tay thượng lông tơ cùng nổi ra gà cũng vẫn luôn đều đứng chồng ngược quý mặt biết khuê nữ là tưởng giúp chính mình chia sẻ nhưng thấy nàng trên mặt ghét bỏ dứt khoát dừng trên tay động tác xách theo các đầu hướng trong nhà đi còn hô không đào buổi tối chờ ngươi ba cùng lao tư còn có cảnh vệ viên trở về gọi bọn hắn đào đi được lời này trần lộng mặc liền cũng không hề miễn cưỡng chính mình cũng xách theo các đầu chạy chậm vào phòng Múc nước, rửa tay, đắc dụng xà phong tẩy. Như vậy sợ, làm cái gì miễn cưỡng? Quý mặt đem quắc đầu phóng hảo, quay đầu thấy khuê nữ khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, bất đắc gì lắc đầu. Chân lộng mặc cười, ta này không phải muốn khắc phục khắc phục sao? Kỳ thật nàng là tưởng nhiều bồi bồi mẫu thân, rốt cuộc lại quá mấy ngày phải lại lần nữa rời đi. Ai? Đúng rồi, ruột ruột, ta nghe ngươi nói lao ngũ tương lai tưởng làm chính trị, kia láo tứ đâu? Hắn có tính toán gì không không? như thế nào đột nhiên hỏi cái này quý mặt xả quá treo ở cửa khăn lông khô xoa xoa tay cũng không có gì chính là phát hiện lao tứ rất thích đi bộ đội hắn nếu là tưởng tiến bộ đội người ba có để cử danh lệch nghe vậy tổng cảm thấy trên chân bị con run bò quá tính toán đi đổi giày tử trần lộng mặc bước chân dừng một chút rõ ràng mẫu thân là vội vàng muốn vì thu hoa mụ mụ bọn họ làm chút cái gì nàng chấp chấp mắt chớp rất đáy mắt cảm xúc mới cười nói tứ ca không nghĩ tham gia quân ngũ ở thành phố di lúc ấy ta liền hỏi qua Vì sao? Ta coi hắn rất thích. Hắn chính là xem cái hiếm lạ, nói là tính cách không thích hợp. Đây là tứ ca nguyên lời nói, chân lộng mặc cũng cảm thấy rất có đạo lý, tứ ca quá khiêu thoát, chịu không nổi quy củ. Nghe vậy, quý mặt liền không hỏi lại, tổng muốn hài tử chính mình nguyện ý mới hảo, vậy còn ngươi? Ngươi cũng cao trung tốt nghiệp, có nghĩ tới làm cái gì sao? Chân lộng mặc thay đổi xong sạch sẽ dày, lại đem thay cho đặt ở bên ngoài phơi nắng mới trở lại mẫu thân bên người, ta cũng ở suy xét chuyện này. Từ trước quá buôn ba, cả đời này trong nhà giàu có, nàng là thật muốn nằm yên. Cũng không phải cái gọi là tiền đồ không tiền đồ, công tác khẳng định đến có, đại học cũng sẽ khảo, nhưng đã từng cuốn sống cuốn chết sinh hoạt là không bao giờ tưởng lặp lại. Kiếp trước nàng đọc chính là ngoại ngữ hệ, thi đại học lúc ấy trần lộng mặc còn nhỏ, cũng không có gì kiến thức, chỉ một lòng một dạ tưởng tìm cái có thể kiếm tiền chuyên nghiệp. Vốn dĩ nàng là tưởng ghi danh tài chính, nghe liền có tiền. Nhưng lão sư huyển chuyển kiến nghị. Tài chính này hành phía sau có nhất định tài nguyên càng tốt đi. đương nhiên cũng không phải nói tài nguyên đại biểu hết thảy, nhưng không có bối cảnh tổng muốn khó một ít. Sau lại trần lộng mặc liền ở lão sư kiến nghị hạng khảo bác ngoại tiếng pháp hệ, nàng bản thân tiếng anh cũng không tệ lắm, cho nên đệ nhị ngôn ngữ tuyển chính là tiếng Tây Ban Nha. Từ đại tam bắt đầu nàng ở học tỷ cùng lão sư giới thiệu hạng chậm rãi tiếp xúc phiên dịch loại công tác, sinh hoạt mới nhẹ nhàng chút. Cũng ở khi đó thấy được hy vọng mới dám tiếp tục thi lên thạc sĩ. Đã từng nàng mục tiêu chính là đồng thanh chuyên dịch, cũng không có gì đại tình cảm, chính là vì nhiều kiếm tiền. Bất đắc dĩ mới tốt nghiệp không bao lâu, liên tới tới rồi thập niên 70. Nay một đời, nàng hẳn là vẫn là sẽ lựa chọn ngôn ngữ loại, sau đó ở trong nhà tiếp tiếp phiên dịch bản thảo cái loại này. Lại hoặc là niệm xong nghiên cứu sinh, đi đương đại học ngôn ngữ loại lão sư. Nàng cảm thấy sơ cao trung lão sư chính mình không thích hợp, nhưng đại học lao sư vẫn là có thể liệu một lần. Nô! Thập niên 80 sơ nghiên cứu sinh, hẳn là có thể đương đại học lao sư đi. Quý mà không biết quê nữ trong lòng đã có tính toán, nàng nhỏ giọng nói, ngươi ba nói, phía trên đã có người để khôi phục thi đại học việc này, mẹ không kiến nghị ngươi hiện tại đi nhà xưởng đi làm gì, chẳng sợ ngồi văn phòng cũng không cần phải, ngươi nếu là chờ không được, cũng có thể đưa ngươi đi đại học công nông minh. Chân lộng mặc hoàn hồn, cười nói, vậy chờ một chút đi, chỉ cần ngài cùng ba không chê ta ở nhà ăn không uống không liền hảo. Nói bữa cái gì đâu. Ngươi ba liền ngươi cùng vo văn hai cái hài tử, tích cóc hạ gia nghiệp không đều là của các ngươi. Chúng ta đã có điều kiện này cho các ngươi nhẹ nhàng một chút, vì cái gì còn muốn ăn nhiều đau khổ. Cũng là, có thể thấy được đầu thai cũng là một môn kỹ thuật. Ngươi liền bần đi. Lão quý. Ở nhà nột. Liền ở hai mẹ con biên nói giỡn, biên điều kiện đậu que, chuẩn bị cơm chưa đồ ăn khi, tú chân thím quen thuộc giọng truyền tiến vào Quý mà xoa xoa tay đi ra ngoài, ở đâu? Chân lộng mặc trần chờ hạ. Vọt ly nước đường cũng đi theo đi ra ngoài. Lưu tú chân như cũ không phải tay không lại đây, nàng đem một bọc nhỏ thon dài điều tiểu cá khô đưa cho lại đây. Ta tam cháu ngoại gửi lại đây, chính tông cá biển làm, quay đầu lại ngươi dùng bọt nước buổi sáng, cũng không cần phòng muối, nồi khai ném chút rau thâm gì, tuy nhỏ chút, ăn với cơm liệt. Quý mặt cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận sau tiếp đón người ngồi xuống. Lúc này trần lộng mặc đem trà lu đưa cho tú chân thím, mới rửa gần mẫu thân ngồi xuống. Ai? duật duật càng ngày càng hiểu chuyện lưu tú chân là thật thích tiểu cô nương uống lên khẩu ngọt tư tư nước đường mâm tròn tử trên mặt tươi cười càng hơn người a một ly trà sự ta lỗ hai đều sắp khởi cái kén tuy rằng quý mặt cũng cảm thấy nhà mình khuê nữ các loại hảo nhưng lão tỉ muội thấy một lần khen một lần cũng là kêu nàng dở khóc dở cười ta nói chính là lời nói thật chúng ta duật duật là hảo a tính nết hảo diện mạo hảo vẫn là cao trung tốt nghiệp thật tốt cô nương a Hai mẹ con đều không phải trì độn tính tình, nghe vậy lẫn nhau, cụ ở lẫn nhau trong mắt thấy được hồng nghi. Quả nhiên, tú chân thím lại lần nữa mở miệng khi, ứng chứng hai người suy đoán, lão quý, ta cũng không cùng ngươi tới hư, từ trước ta cùng ngươi đề sự, ngươi cảm thấy hấp dẫn không? Hai mươi mấy năm lão giao tình, nếu là người khác hỏi, quý mặt tất nhiên hàm hồ qua đi. Ở nàng xem ra, ruột ruột cho dù có đối tượng, cũng không đại biểu liền định rồi xuống dưới, không cần phải cùng người khác nói. nhưng mở miệng chính là tu chân nàng theo bản năng nhìn mắt khuyên nữ thấy tiểu cô nương mi mắt con cong liền minh bạch nàng ý tứ trực tiếp sảng khoái vấn ăn hiếu ngươi là nói hai nhà kết thân ra việc này lưu tú chân ánh mắt sáng lên đúng vậy nhà ta trừ điện so duật duật đại 5 tuổi đã là liền dài quá lao trừ nói ấn hắn năng lực 30 tuổi phía trước hẳn là có thể tới đoàn cấp các ngươi cảm thấy như thế nào trừ điện tự nhiên là tốt tính cách hảo diện mạo hảo không có khôi phục thần trí kia mấy năm Trần Lộng Mặc không thiếu đã chịu trừ ra hai vị ca ca chiếu cố, nhưng nàng đã có đối tượng. Trần Lộng Mặc vừa muốn mở miệng thuyết minh, tivi quẩy bên cạnh điện thoại liền vang lên. Nàng đứng dậy qua đi tiếp điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu ôn nhuận quen thuộc tiếng nói sau, ánh mắt không tự giác mềm mại xuống dưới. Thấy thế, Lưu Tú chân mở mịt một cái trước mắt, mới có chút thất vọng nhìn về phía Lao tỉ muội, "Ruột, ruột, đây là có đối tượng." Quý mặt gật đầu, "Ta cũng không lừa ngươi, mới vừa chỗ." Tuy có chút thất vọng, Lưu tú chân cũng không đến mức sinh khí, chỉ có thể nói bọn nhỏ không có duyên phận. Nhưng ruột ruột cũng là nàng nhìn lớn lên, cho nên sau khi lấy lại tinh thần, trừ bỏ tiếp nối ngoại nàng càng có rất nhiều lo lắng, đáng tin cậy không? Quý mặt uống ngụm trà, đáng tin cậy, là nhà ta lão đại võ văn chiến hữu. Đến nỗi thiệu gia gia đình, nàng chưa nói, tương lai thật thành lại nói cũng không mượn. Đáng tin cậy là được. Nay Sương, Trần lộng mặc cùng đối tượng trò chuyện vài câu, mới hỏi, như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây? không sợ ta mẹ nhận được a Thiệu tranh cười nhẹ ra tiếng, kia bất chính hảo. Ta còn có thể trước tiên cùng tương lai mẹ vợ Vân An. Mỹ ngươi. Hai người lại nghĩ vai hai câu, thiệu tranh mới nói ra điện thoại ý đồ đến, ruột ruột, ta ngày mai phải hồi bộ đội. Trần Lộng mặc kinh ngạc, nhanh như vậy. Không phải còn có mấy ngày kỳ nghỉ sao. ân bộ đội có nhiệm vụ, đến trước tiên trở về, kỳ thật cũng còn hảo, chỉ là trước tiên mấy ngày. kia người trên đường cẩn thận. Nam nhân cười nhẹ, hiển nhiên tâm tình thực hảo, yên tâm đi, chính là tưởng nói cho ngươi, mặt sau mấy ngày không thể lại thông điện thoại, được đến bộ đội sau mới có thể liên hệ ngươi. Chân lộng mặc nhẹ nhàng ủy ở tủ thượng, cũng cười, hảo, ấn thời gian môn tính, ngươi đến bộ đội ta hẳn là còn không có xuất phát hồi thu hoa mụ mụ ra. Ân, ta còn có cái vấn đề tưởng hỏi lại hỏi ngươi. Cái gì? Chúng ta xử đối tượng việc này, thật không cho ta nói cho đại ca ngươi a? Thiệu tranh cũng không phải bức tiểu cô nương cái gì, chủ yếu là cảm thấy thích một người là tàng không được, lao trần lại không hạt, lần này trở về, khẳng định có thể phát hiện đến ra hàn biến hóa. Trần lộng mặc bất đắc dĩ, ta đây là vì ai? Liên như vậy tưởng bị đánh A. Thiệu tranh lại không cho là đúng, trong giọng nói thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, bị đánh cũng là hẳn là. Chỉ cần có thể qua minh lộ. Lời này chọc cười trần lộng mặc, ngươi làm ta lại suy xét suy xét đi. Hành! Nghe ngươi! 47 chương 47 canh hai hợp nhất nay đó tiền giấy, ngươi cầm, ngày mai cùng lao tứ đi tân trăm đi dạo, nhìn đến thích liền mua, đừng quên cho ngươi thu hoa mụ mụ bọn họ cũng mua chút lễ vật Buổi tối, chân lộng mặc rửa mặt hảo trở lại phòng ngủ, đang ngồi ở trước bàn trang điểm trà lao tóc, mâu thân liền cầm tiền giấy tìm lại đây. Nàng ngừng tay thượng động tác, rũ mắt trước nhìn trên bàn thật dậy một chồng tiền giấy, mới quay đầu lại, ngài không cùng chúng ta cùng đi. Quý mặt tiếp nhận khuê nữ trên tay khăn lông. Giúp nàng tiếp tục trà lau tóc, nghe vậy, cũng không bởi vì nữ nhi tuổi còn nhỏ, lung tung bịa đặt lý do tống cổ nàng, ăn ngay nói thật, ta liền không đi, mới trở về mấy ngày, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, vẫn là điệu thấp tốt hơn. nghe vậy, chân lộng mặc nhíu như mày, ta đây cũng không đi mua, thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba không phải để ý loại chuyện này người. Các ngươi không có việc gì, các ngươi vẫn là hải tử. kia cũng không cần, lễ vật cái nào thành thị đều có thể mua, nói nữa. Phía trước ở thành phố Di cũng chuẩn bị không ít lễ vật, thiệu tranh ca giúp ta gửi đi trở về. Mẹ, ta biết ngài suốt ruột còn nhân tình, tổng cảm thấy thiếu thu hoa mụ mụ, nhưng việc này không nóng nảy, chúng ta có cả đời thời gian đâu, chậm rãi còn. Chân lộng mà không nói chính là, thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba đem nàng đương thân khuê nữ đau, nàng cũng sẽ đưa bọn họ trở thành thân sinh cha mẹ giống nhau, hai bên ba mẹ cùng nhau hiếu thuận. Nghe được lời này, quý mặt trên tay động tác một đốn, mấy tức sau lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là hốc mắt rốt cuộc đỏ, chúng ta ruột ruột thật sự trưởng thành, cũng hiểu lý lẽ. Từ trước ruột ruột không biết sự, nàng không biết nước mắt ướt nhiều ít gối đầu. Ba năm trước đây hải tử đột nhiên hảo, nàng kinh hỉ đàn sen, còn không có tới kịp ở chung mấy ngày, liền lại gặp phải chia lịa. Hiện giờ nữ nhi trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Không chỉ có bị thu hoa tỉ dưỡng dục giống như hoa nhi kiều nộn, còn hiểu lý lẽ thông thấu khẩn, nàng là thiệt tình thực lòng cảm kích thu hoa tỉ bọn họ. Đặc biệt khuê nữ minh bạch nàng trong lòng ấy náy cùng cảm kích, càng là nhịn không được đỏ hốc mắt. Ba năm trước đây, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, ruột ruột có thể có ngày này. Chân lộng mặc thấy mẫu thân hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng nàng không hy vọng nàng luôn là đắm chìm ở qua đi, liền nói sang chuyện khác nói, mẹ, thiệu tranh ca sự tình ngài cùng ta ba nói sao. Quý mặt quả nhiên bị rời đi lực chú ý, không có, chứ không nói cho hắn. Vì sao? Chân lộng mặc là thật kinh ngạc. Phía trước nàng nói không nói cho phụ thân, chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới mâu thân cư nhiên là nghiêm túc. Chờ các ngươi qua minh lộ rồi nói sau, ngươi lúc này mới nói mấy ngày, gấp cái gì a? Vạn nhất tương lai không thích hợp phân đâu. Mẹ, ngài còn rất tiền vệ. Quý mặt điểm điểm khuyên nữ, làm cái gì như vậy kinh ngạc? Kết hôn còn có thể ly đâu, ai quy định yêu đương liền nhất định phải kết hôn? Nữ hải tử cũng không thể thái của bản. Lời này Trần Lộng mặc là thật kinh ngạc. Đương nhiên Nàng là nhận đồng mẫu thân luận điệu. Nhưng đây chính là thập niên 70A, cho dù có ly hôn cũng không nhiều lắm, thả phần lớn người đều dẫn cho giảng xỉ Quý mặt nữ sĩ tư tưởng không khỏi cũng quá vượt mức quy định. Đúng rồi, nhớ rõ mẫu thân phía trước để qua một miệng, nàng hình như là 27 tuổi mới gả cho phụ thân, như vậy. Nàng phía trước chẳng lẽ cũng chỗ quá đối tượng. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền hỏi như vậy ra tới. Quý mặt lấy ra một phép lược, trải vớt khuê nữ nửa khô tóc dài, nghe vậy buồn không nghĩ nói. nhưng nghĩ đến cái gì trầm mặc vài giây vẫn là nói ở ngươi ba phía trước là chỗ quá một cái a thật sự a ngươi nọ làm gì đó vì cái gì phân a quý mặt liếc mắt trong gương khuê nữ tò mò không thôi ánh mắt buồn cười lắc lắc đầu ngươi à còn nói trưởng thành nhìn một cái đâu ra như vậy đại lòng hiếu kỳ bị điều ra lòng hiếu kỳ trần lộng mặc thuần thục làm lũng mẹ ngươi liền nói nói sao ta là thật tò mò hảo hảo đừng ngân quái điều hảo hảo nói chuyện Quý mặt kinh không được khuê nữ làm nũng, liền đơn giản nói vài câu, mẹ lúc ấy là thông tin binh, nhập ngũ đệ 4 năm đi, 24 tuổi nhận thức, người nọ cũng là quân nhân, bất quá hắn là đoàn văn công. Cũng không có gì đặc biệt, chỗ 2 năm, hắn trộm, trộm cùng đoàn trưởng ra cô nương cặp với nhau, Kia nam nhân sao. Nói tới đây, quý mặt quán tới ôn nhu biểu tình thượng mang theo châm trọng, muốn đoàn trưởng nhạc phụ hỗ trợ để làm, lại ghét bỏ người khuê nữ lớn lên khó coi, liền nghị an vụ mẹ ngươi ta này viên hồi đầu thảo. Nga, còn khuyến khích ta cùng nhau cùng hắn làm giày rách, nói cái gì hai người đều đề làm thành công, liền cùng nhân ra ly hôn trở về cưới ta. Nghe lời này, Trần Lộng Mặc cũng mặt lộ vẻ ghét bỏ, đây là cái gì cha nam văn học, kia sau lại đâu. Mẹ chỉ định trướng mắt như vậy, liền trốn tránh bái, nhưng phiền là thật sự phiền, sau lại phiền lâu rồi, liền đề làm cơ hội cũng bị tin đồn nhảm nhí rào thất bại, ta dưới sự tức giận tìm hắn tức phụ nhi. Trần Lộng Mặc kinh ngạc, vẻ mặt bội phục nhìn lão mẹ. Ngài nói chính là đoàn trưởng gia kia nữ nhi Đúng vậy, mẹ là thật phiền nhà bọn họ này đó phá sự Dứt khoát tìm kia nữ Nói nàng trưởng phu quấy giày ta Lại mở ra thỉnh nàng làm nàng phụ thân vận dụng quan hệ Giúp ta chuyển tới khác bộ đội đi Trần lộng mặc, kia nữ đồng ý Như thế nào không đồng ý Người nước gì ta đi đâu Kỳ thật nàng cũng là người đáng thương Cùng kia nam xử đối tượng thời điểm bị lừa Cho rằng ta cùng hắn trưởng phu đã sớm chia tay Sau lại hai người chui ổ chăn Nàng cũng là không có biện pháp Trong lòng người qua, chỉ có thể nhận. Nói tới đây, quý mặt nhìn mắt khuê nữ, ngươi biết cái gì kêu toàn ổ chăn đi. Cùng mụ mụ nói đề tài như vậy, trần lộng mặc không có gì thẹn thùng. Nhưng nàng không mặt mũi biểu hiện quá trắng ra lại không có khống chế mặt đỏ kỹ năng, liền ra vẻ thẹn thùng tối đầu, thanh như rồi môi nói. Biết. nghe vậy, quý mặt biểu tình lại phức tạp một cái trước mắt, lại một lần cảm khái khuê nữ là cái đại nhân. Nàng cân nhắc vài giây, rốt cuộc không biết nên nói cái gì, liền tiếp tục đằng trước đề tài sau lại ta liền điều tới rồi ngươi ba bộ đội. Đến bên kia liền gặp được ba ba. Cũng không có, ở bên kia công tác mấy tháng, mới gặp được ngươi ba ba. Mụ mụ cùng ngươi nói chuyện này, chủ yếu chính là muốn nói cho ngươi, xử đối tượng thích hợp quan trọng nhất, cũng không phải chỗ liền thế nào cũng phải ở bên nhau. Tựa như đoàn trưởng kia cô nương, biết rõ người nọ không phải cái tốt, vẫn là một đầu chát đi vào, cả đời trường đâu, nửa đời sau có ngao. Giọng nói rơi xuống, nàng lại chọc chọc khuê nữ đầu báo cho. Không kết hôn trước phải bảo vệ hảo chính mình biết không. Trân lộng mặc dở khóc dở cười, mẹ, ngài không tin ngài khuê nữ, cũng đến tin tưởng thiệu lao tướng quân gia giáo đi. Ngài tương lai con rể có thể so ngài khuê nữ thẹn thùng nhiều. Quý mặt mắt lẽ xem nàng, nga. Cũng cùng mẹ nói tỉ mỉ nói, ngươi làm cái gì gọi người ta thẹn thùng sự tình. Nga khoát, Trân lộng mặc quay đầu giả ngu. Quý mặt cười mắng, nha đầu túi, kiềm chế điểm nhi, thật là cái tốt, cũng không thể cho người ta dọa chạy, biết không. Trần Lộng mặc hắc hắc cười, kia khẳng định không thể a. Không thôi, có mẹ ngươi ta năm đó vài phần năng lực. Ha ha. N. thị sinh hoạt, cùng Trần Lộng mặc tưởng tượng giống nhau nhàn nhã tự tại. Bởi vì một lần nữa tiếp nhận công tác, phụ thân rất bận, nhưng mấy ngày nay cũng sẽ tận lực sớm một chút trở về bồi bồi nàng. Mẫu thân càng là, cơ hồ không đi quê nhà đi lại, mỗi ngày cùng Trần Lộng mặc qua ở bên nhau. Không chỉ đặt làm chuyện gì, phần lớn thời điểm nương hai đều là ngồi ở một khối dạ táo lông nói chuyện phiếm. cái gì đều liêu phòng hình như có nói không xong đề tài cũng là lúc này đây nguyện ý mở rộng cửa lòng lúc này đây chân lộng mặc mới phát hiện mẫu thân chỉ là nhìn ôn nhu nói chuyện cũng trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ kỳ thật rất có chủ kiến nàng tưởng nàng tinh tình tuyệt đối là di truyền quý mạt nữ sĩ ngoài mềm trong cứng ngoài nóng trong lạnh ngày mai buổi chiều 3 giờ xe lửa ta làm tiểu dương đưa các ngươi đi nhà ga yêu cầu an bài người đưa các ngươi đi sơn thuận thôn sao ngày nay buổi tối Bận rộn cả ngày Trần Đức Mậu khó khăn bài trừ thời gian gấp trở về ăn cơm. Trần Lộng Mặc cùng Trần Quân hai người đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời nói, không cần, chúng ta cũng không phải đầu một hồi ngồi xe. Cũng đúng, cấp an bài giường nằm phiếu, có thể khoan khoái chút, ngủ năm ngày liền đến đến ra. Trần Đức Mậu cũng không miễn cưỡng, thời buổi này 18 tuổi kết hôn đều có khối người, không tính nhỏ. Lời này Trần Lộng Mặc có chút tưởng phun tạo, hoa ở như vậy tiểu nhân không gian, liền tính có thể ngủ xuống dưới. Năm ngày cũng quá sức. Bất quá so với ba năm trước đây cùng Tiểu Hồ Ca ngồi ghế ngồi cứng, đích xác phương tiện quá nhiều, biết được đủ. Nghĩ đến đây, nàng khó tránh khỏi lại sinh ra tò mò. Ba, Tiểu Hồ Ca hiện tại thế nào a? Ngày cùng hắn còn có liên hệ sao? Có, trở về liền liên hệ quá, bất quá hắn đã chuyển nghề. a, sao có thể? Tiểu Hồ Ca đã là quan quân, nhìn hắn thực thích bộ đội bộ dáng, như thế nào sẽ chuyển nghề? Thấy khuê nữ đôi mắt trừng lưu viên. Trần Đức Mậu cười, kết hôn sinh loa, không hề là một người, tổng phải có lấy hay bỏ, phục hồi như cũ tới rồi địa phương đồn công an, cũng coi như không tồi. Trần Lộng mặc bừng tỉnh, tiểu hồ ca cấp bậc hẳn là còn không thể tùy quân, trường kỳ phân cách hai nơi, rất nhiều người không tiếp thu được cũng bình thường. Trần Đức Mậu cấp khuê nữ cùng lao tứ một người gấp khối xương sườn, lời nói thấm tiếng nói, cho nên a, hai người vẫn là trễ chút kết hôn hảo. Tuy rằng không rõ đề tài như thế nào đột nhiên xả đến chính mình trên người. nhưng trần lộng mặc cùng trần quân liếc nhau sau chột dạ đồng thời túi đầu lụa cơm quý mạn không quen trượng phu ngươi cũng thật sẽ tận dụng mọi thứ Kia muốn khuê nữ tìm được thích hợp còn kéo không gả tuổi này đâu ra tốt vạn nhất tìm cái quân nhân hai mươi tả hữu cấp bậc lại không đủ khuê nữ tưởng tùy quân đều không thành nhà ta ruột ruột tính tình kiều ta nhưng luyến tiếc nàng chịu khổ Trần đức mộ không nói chính là nguyên nhân chính là vì quá rõ ràng thu hoa tỉ ăn qua khổ mới càng minh bạch một mình thủ ra quân tàu khó quý mặt vốn dĩ tưởng nói tìm cái tuổi tác lớn hơn một chút không phải kết nhưng lời nói đến bên miệng rốt cuộc lo lắng nhiều lời nhiều sai bị trượng phu phát giác cái gì cuối cùng nàng cung cấp hai đứa nhỏ gấp đồ ăn nói thẳng nói đừng nghe người bà gặp được thích hợp phải hảo hảo chỗ nộ không đến trễ chút cũng không gì tuổi lớn nhỏ cùng nhân phẩm lại không nhiều lắm quan hệ chân nước mậu như mày vừa muốn lại nói hai câu liền đối thượng thê tử lạnh lạnh đảo qua tới ánh mắt hắn nghẹn nghẹn, rốt cuộc không tiếp tục ở bọn nhỏ trước mặt tranh luận 738 bộ đội. Trải qua mấy ngày buôn ba, Thiệu Tranh cuối cùng ở nhóm thứ hai chi viện đội ngũ xuất phát trước 2 giờ chạy tới bộ đội. Hắn không hồi ký túc xá để hành lý, trực tiếp đi lữ trưởng văn phòng. Đưa tin. Trần Đống Trần lữ trưởng đang ở tiếp điện thoại, nghe được quen thuộc thanh âm ngừng đầu, thấy rõ người tới sau, trầm trọng sắc mặt mới lỏng, hướng về phía người vây tay, ý bảo hắn tiến vào. Thiệu Tranh bước đi tiến, trạng tư thẳng chờ lữ trưởng trò chuyện kết thúc. Hảo, Hành. Ngàn Vạn nhớ lấy. Đầu tiên đến người bảo lãnh dân quần chúng an toàn thực hảo Các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút Chi viện bộ đội ngày mai buổi sáng là có thể Đến treo điện thoại sau Trần lữ trưởng mỏi mệt lau mặt Mới chỉ chỉ cách đó không xa ghế khàn khàn giọng nói nói Ngồi xuống nói Là lữ trưởng Thiệu tranh ở lữ trưởng thuộc hạ mấy năm Cũng không câu thúc Ứng thanh Liền ngồi xuống trên ghế Trần đống tự mình cấp cấp dưới tới rồi ly trả Mới đi tới nói Sự tình nghe nói đi Thiệu tranh đứng dậy đôi tay tiếp nhận trà lưu, nghe nói, ép thị phía dưới lưu tiểu huyện đã xảy ra 6.5 cấp động đất. Ngươi biết liền hảo, thời gian không nhiều lắm, ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, cụ thể tin tức chế chút đi trong đoàn hỏi ngươi phía dưới phó đoàn. Vốn dĩ đâu, là tính toán làm tiểu trần mang theo bọn họ một đoàn đi chi viện, nhưng hắn cũng vừa mới mang đội hoàn thành nhiệm vụ trở về, đều là huyết nhục chi thân, lại là hảo nam nhi cũng đến có cái nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Ta minh bạch, lữ trưởng ngài yên tâm. Ta rõ ràng nên làm như thế nào? Trần Đống Điểm khởi một cây yên, hung hăng chịu một ngụm, nghe vậy gật gật đầu, vui mừng nói, ngươi là cái lao binh, cũng là một người ưu tú binh, như thế nào chi viện ta liền không cùng ngươi nhiều lời, thời gian cấp bách, lại có hai cái giờ phải xuất phát, ngươi trở về thu thập hành lý, chuẩn bị chuẩn bị. Thiệu Tranh đứng dậy, dứt khoát lưu loát, ta đây đi rồi. Trần Lữ Trưởng cũng đi theo đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, vẫn là câu nói kia, nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn cao hơn hết thảy. nhưng các chiến sĩ cũng đều là hảo nhi lang ta đem bọn họ đều giao cho ngươi làm đoàn trưởng ngươi đến mang theo đại gia bình an trở về lúc này đây thiệu tranh được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ biểu tình túc mục lại trịnh trọng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ còn thừa hai cái giờ thời gian vậy là đủ rồi thiệu tranh làm nhân viên cần vụ đi thông chi phía dưới phó đoàn cùng doanh trưởng liền nảy nở sẽ chính mình tác nhân cơ hội trở về tranh ký túc xá hoa vài phút thời gian sửa sang lại hảo đi ra ngoài trang bị lại đi nhanh hướng văn phòng xuất phát, chờ hắn đến thời điểm cấp dưới quan quân cơ bản cũng đến đông đủ, hắn cũng không có hàn huyên, thẳng đến chủ đề, cùng ta nói nói lưu tiểu huyện cụ thể tình huống. Phó đoàn trưởng lập tức mở ra sớm đã chuẩn bị tốt vở bắt đầu hội báo, thời gian đích xác gấp gáp, lâm thời hội nghị tổng cộng khai 1 giờ, hiểu biết hai khu cụ thể tình huống, lại làm chiến lược tính an bài, thiệu tranh mới kêu mọi người đi xuống làm ra phát trước cuối cùng kiểm tra. Cuối cùng, hắn quét mắt đồng hồ, nghiêm túc nhìn mọi người. Ly xuất phát thời gian, còn có 38 phút, có cái gì việc tư phải làm, chạy nhanh xử lý, cần thiết đúng giờ xuất phát, thả một cái đều không thể thiếu, có hiểu hay không. Mọi người cùng kêu lên, thanh âm len ken hữu lực, minh bạch. Thiệu tranh gật đầu, đi thôi. Chờ mọi người toàn bộ rời đi văn phòng, lại làm nhân viên cần vụ sau khi rời khỏi đây, thiệu tranh mới có thời gian cấp tiểu đối tượng đi cái điện thoại. Điện thoại truyền được, nghe quen thuộc thanh âm, không vài giây công phu, nam nhân biểu tình liền từ nghiêm túc căng chặt. biến thành ngày thường ôn hòa ân ta đến bộ đội một tiếng rưỡi phía trước đến điện thoại một khác đầu trần lộng mặc hỏi ngươi là nhận được nhiệm vụ trước tiên hồi bộ đội kia lập tức liền phải xuất phát sao thiệu tranh trên mặt nhiễm xin lỗi lại nhìn mắt đồng hồ đúng vậy còn có nửa giờ liền phải xuất phát bất thời giờ cho ngươi tới cái điện thoại là muốn nói cho ngươi mặt sau một đoạn thời gian không có biện pháp liên hệ ngươi xin lỗi vì cái gì xin lỗi ngươi là có chức trách cho người à chỉ cần nhớ rõ bình an trở về liền hảo còn có a ngươi thời gian cấp bách ta bên này liền khỏi điện thoại chờ ngươi sau khi trở về trực tiếp đánh sơn thuận thôn điện thoại biết không ra nhiệm vụ thời điểm đừng quên ta còn ở trong nhà chờ ngươi đâu đối tượng tuổi tuy nhỏ lại là cái sẽ đau tâm người thiệu tranh hầu kết lăn lộn hai hạng, ánh mắt càng là mềm mại thành thủy hảo ngồi xe lửa thời điểm ngươi cùng lao tứ đều khẩn tỉnh một ít ngươi yên tâm đi ta biết nặng nhẹ đúng rồi thiếu chút nữa đã quên một sự kiện Nam nhân thanh âm ôn nhu, cái gì? Ân. Ta tưởng ngươi, cho nên, ca. Bình bình an an biết không? Nói xong lời này, biểu tình có chút giảo hoạt tiểu cô nương lập tức treo điện thoại. Mà điện thoại này đầu, Thiệu Tranh lại lần nữa che mặt, đối với đô đô đô điện thoại cười nỉ non, "Ruột ruột, ta cũng tưởng ngươi." Cùng kia ai gọi điện thoại sao? Nghe nói huynh đệ hồi bộ đội, Trần Võ Văn bận rộn lo lắng chạy tới, không nghĩ mới vừa tiến hắn văn phòng, liền nhìn đến Lao Thiệu Xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Tức khắc liền vui vẻ. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, treo điện thoại sau, nhìn huynh đệ 12 năm, lại đột nhiên thành đại cứu tử lão Trần, nhất thời thế nhưng không biết hẳn là như thế nào mở miệng mới hảo. Vừa rồi thời gian khẩn trương, đều quên hỏi duật duật nghi kỹ không có. Cho nên, còn không thể cùng lão Trần nói hắn cùng duật duật xử đối tượng sự. Ai? Nói chuyện đâu? Nhìn chằm chằm lão tử ngẩn người làm gì? lão tử nhưng không có làm thực xin lỗi ngươi chuyện trái với lương tâm A tiểu tử ngươi thiếu cha ta. Trần Võ Văn muốn là tính toán ngồi vào huynh đệ đối diện, nhưng thấy hắn biểu tình không đúng, liền chọn cái ly người xa nhất vị trí, hòa ngực cảnh giới. Bất quá, tuy rằng ngoài miệng nói chém đinh chặt sắt, hắn trong lòng lại theo bản năng bắt đầu cân nhắc lên, lo lắng cho mình thật làm cái gì hố người sự. Thấy hắn khẩn trương hề hề, hoàn hồn sau thiệu tranh cười văn nhã, dùng chưa bao giờ từng có lễ phép ngự khi nói, vẫn là ngươi ánh mắt chuẩn, ta đích xác xử đối tượng. Trần Võ Văn cảm giác huynh đệ xem chính mình ánh mắt không lớn đối. nói như thế nào đâu đúng rồi cùng hắn lần đầu tiên đi nhìn nhạc phụ khi cảm giác không sai biệt lắm nghĩ đến đây hắn chạy nhanh nâng lên bàn tay to lau mặt tự giác khẳng định là lần này nhiệm vụ mệt còn không có hỏa hoãn lại đây bằng không hắn sao có thể là huynh đệ nhạc phụ đâu bất quá huynh đệ mới vừa rồi tiếp điện thoại cũng vẻ mặt nhộn nhạo khẳng định là thực thích cô nương chính mình cưới tới rồi chi tâm thế tử trần võ văn tự nhiên hy vọng hảo huynh đệ cũng có thể gặp được tình đầu ý hợp cho nên hắn thực mau liền ném rất mới vừa rồi kia mà không được tự nhiên, lãng cười chúc mừng, huynh đệ, mau cùng ta nói nói, vừa rồi điện thoại vị kia, có phải hay không ngươi phía trước cùng ta nói kia nhất kiến trung tình cô nương? Ngươi như thế nào truy? Thiệu tranh nhưng thật ra tưởng nói, nhưng thời gian không nhiều lắm, hơn nữa tiểu đối tượng không được, hắn chỉ có thể nhìn mắt thủ đoạn, tìm cái lý do chính đáng, cái này liền nói tới lời nói dài quá, ta phải chuẩn bị tập hợp, trở về lại nói cho ngươi. Nói! Liên động thủ nhanh chóng thu thập trên mặt bàn văn kiện. Không phải, ngươi có thể nói ngắn gọn A, không phải còn có nửa giờ sao? Thời gian đủ đủ. Trần Võ Văn đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, một bên hỗ trợ sửa sang lại, một bên đảo tới đến tận cùng. Không được, như vậy không nghiêm cẩn. Di ngoạn ý nhi. Cùng huynh đệ nói nói mấy câu, cùng nghiêm cẩn có quan hệ gì. Thiệu tranh tự nhiên sẽ không nói là tiểu đối tượng không cho nói, đem văn kiện khóa tiến trong ngăn tủ sau, mới lại nói, sự tình tương đối phức tạp. Nhất thời nửa khắc nói không rõ, chờ ta trở lại cẩn thận nói cho ngươi. Trần Võ Văn phân biệt rõ hai hạ, rốt cuộc không lại tiếp tục hỏi, cuối cùng vươn chân, nắm chặt thời gian khoe khoang nói, nhìn, ta mội cũng quá hiểu chuyện, đi một chuyến thành phố gì, đều không quên cho ta gửi đồ vật, nhưng là ngươi không có. Nghe vậy, thiệu tranh theo bản năng liền chi lăng lên. Chỉ là đang xem thanh huynh đệ trên chân dài khi, trần chờ một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Đến bình tĩnh. Trước mắt giá hỏa đã không phải từ trước gia hỏa. Hắn là đại cứu ca. Vì thế, thiệu tranh vô vô trần võ văn bả vai, cái gì cũng chưa nói, liền mang lên quân mũ, bước nhanh hướng tập hợp điểm xuất phát. Trước tiên nửa giờ trình diện, hắn còn phải làm cuối cùng điểm danh. Đến nỗi lao trần trên chân cặp kia dày, là hắn bồi tiểu đối tượng cùng nhau đi dạo phố, cũng là hắn phó tiền giấy việc này, tạm thời vẫn là không nói. Khu khu. Hắn nhưng không nghĩ bị thương ra nhiệm vụ. Trần võ văn. 48 chương 48 canh một. Hôm nay là Trần Lộng Mặc là cùng Trần Quân hai anh em xuất phát trở về núi Thuận Thôn Nhật Tử. Quý mặt dậy thật sớm, kỳ thật xe lửa là buổi chiều 3 giờ, liền tính muốn ăn sớm cơm trưa, sớm chút xuất phát, cũng không cần bốn điểm nhiều liền rời giường. Trần Đức Mậu còn nằm ở trên giường, thấy Thê Tử tay chân nhẹ nhàng ngồi ở mép giường xuyên lên biết nàng đây là luyến tiếc khuê nữ ngủ không được, trong lòng thở dài một hơi, cũng đi theo ngồi dậy. Nghe được động tĩnh Quý mặt quay đầu lại. ngươi lên làm cái gì không ngủ nói hiệu nói vượng ngươi ngày hôm qua vài giờ ngủ thời gian còn sớm ngủ tiếp trong chốc lát khi nói chuyện quý mặt đã đem trượng phu ấn nằm đi xuống chân nước mộ bất đắc dĩ ánh mắt thượng dịch thấy thê tử trên mặt thần sắc còn tính bình thản liền cũng không lại miễn cưỡng hảo hảo ta đây lại mị trong chốc lát ân ngủ đi cơm sáng hảo ta tới kêu ngươi hành quý mặt sinh ở tích thành là điển hình phương nam người Nàng mẹ gả cho nàng ba sau chỉ sinh nàng một cái. Đương nhiên, cũng không đại biểu nàng là con gái một, quý mặt còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nàng ba vợ trước đi sớm, khó sinh đi, một thi hai mệnh, mang theo một cái tám tuổi nữ hoa, hoa một túi lương thực, cưới nàng mẹ. Khi đó còn ở đánh giặc, phần lớn dân chúng quá đến gian nan, giống nàng mẹ như vậy bởi vì một túi lương thực đã bị người nhà đưa ra đi hưởng phúc cũng không ở số ít, ai cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Kế tỷ không phải cái dễ đối phó. Bá đạo lại có thể làm ấm ý. Nàng mẹ cũng chỉ so kê nữ đại 9 tuổi, 17 tuổi thiếu nữ tính tình mềm, da mặt mỏng, hơn nữa là mẹ kế, tự giác người lùn một đầu, thật là bị khi dễ không nhẹ. Chẳng sợ sau lại có quý mạn sống lưng cũng không thẳng lên quá. Duy nhất kiên cường, ước chừng chính là cấp nữ nhi tranh thủ tới rồi đi học tư cách. Liên như vậy bất thức hèn nhát khổ cả đời, không đợi duy nhất khuê nữ gả chồng, liền sống đi. Đó là cái, ở nước đắng phao cả đời nữ nhân. Khi đó mới dựa vào chính mình bản lĩnh tiến bộ đội nửa năm, lòng tràn đầy nghĩ tiền đồ sau mang theo mẫu thân rời đi quý mặt về nhà vội về chịu tang sau, liền lại không chủ động cùng trong nhà liên hệ quá. Thằng đến lại quá 2 năm, đương cả đời đại gia phụ thân cũng đi rồi, nàng cùng cái kia ra xem như hoàn toàn không có liên hệ. Ngay từ đầu nàng kia kế tỷ quá đến không như ý, từ phụ thân bên kia được liên hệ phương thức, còn sẽ cho nàng nguyên lai like bộ đội viết thư hoặc gọi điện thoại. Sau lại nàng thay đổi bộ đội, chưa bỏ vài lần tránh đi người trở về tế bái cha mẹ ngoại, xem như cũng đã từng ra hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Như vậy nhoáng lên mắt. Đều 20 năm. Khi còn nhỏ ký ức phần lớn là không thoải mái, quý mà không phải cái khó xử chính mình người, rất nhiều ký ức đều mơ hồ. Duy nhất ký ức khắc sâu chính là, mẫu thân nhìn về phía chính mình từ ái ánh mắt. Mẫu thân là cái xinh đẹp hiền huệ nữ nhân, ruột ruột nói là giống nàng, càng nhiều lại là tùy nàng bà ngoại. Mẫu thân còn có một tay rất tuyệt trú nghệ. Sở trường nhất chính là tích thành canh bao. Ở quý mặt số lượng không nhiều lắm ký ức tốt đẹp trùng, liền từng có thâm niên, mẫu thân tay cầm tay giáo nàng làm ngọt khẩu canh bao việc này. Nàng học 10 thành 10, lại không thường làm. Nhưng hôm trước ban đêm mơ thấy mẫu thân, nghĩ đến khuê nữ lại phải rời khỏi bên người, quý mặt liền nghĩ cấp hải tử làm một lần. Đó là nàng bà ngoại tay nghề. Chân lộng mặc khởi cũng không tính vãn. Buổi tối điểm ngủ, ngày hôm sau buổi sáng cơ bản 5 điểm liền tự nhiên tỉnh. Ngay thương nàng khả năng còn sẽ ở trên giường lại trong chốc lát, nhưng hôm nay nghe được dưới lầu rất nhỏ động tĩnh, mới nhớ tới mâu thân ngày hôm qua nói buổi sáng ăn canh bao sự, liền một lộc cộc bỏ lên. Chờ nàng thu thập hảo chính mình sau, đi đến phòng bếp, mới phát hiện mâu thân đã bắt đầu bao. Đi lên. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Quý mặt nhìn Thủy Linh Linh quê nữ, tươi cười tự ái. Chân lộng mặc buộc lại tạp dề, lại lần nữa giặt sạch bắt tay lại đây hỗ trợ, mới hồi, ngủ không được, nhưng thật ra ngài, khi nào khởi cũng không bao lâu nhất tốn công heo ra đông lạnh đêm qua liền chuẩn bị hảo khi nói chuyện quý mặt người hướng bên cạnh đường đường cấp khuê nữ không ra một vị trí tới minh bạch mẫu thân là luyến tiếp chính mình trần lộng mặc liền cũng không nói thêm nữa cái gì mà là liêu nổi lên canh bao cách làm ngài đem cách làm viết cho ta đi quay đầu lại ta nhiều luyện tập mấy lần chờ tay nghề hảo còn có thể làm cho ngài ăn còn có thu hoa mụ mụ bọn họ đúng rồi ngài khuê nữ đối tượng cũng thích ngọc khẩu đằng trước nghe còn bình thường nghe được mặt sau quý mặt trực tiếp bật cười nếu không phải trên tay dính bột mì nàng đều muốn dùng con dấu người đầu ngươi nha đầu này thật không e lệ chân lộng mặc lại không cho là đúng cảm tình là yêu cầu hai bên kinh doanh thiệu tranh ca rất tốt với ta ta cũng không thể một mặt đòi lấy không biết hồi báo đi một chút việc nhỏ có thể kêu hắn vui vẻ cớ sao mà không làm đâu nghe được lời này quý mặt trên mặt phức tạp một cái trước mắt nàng nghiêng đầu nhìn khuê nữ mặt đột nhiên cảm khái tuy rằng ngươi lớn lên càng giống ngươi bà ngoại Nhưng tính tình vẫn là tùy ta. Nhất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì? Chân lộng mặc hồi nhìn về phía mẫu thân, không phải khá tốt, tính tình quá mềm chịu người khi dễ. Quý mặc cười đúng vậy, chúng ta đấy lòng đến có một cây cân, có người quá giới liền phải bày ra thái độ tới. Đúng rồi, mẹ, ta cùng tứ ca trở về núi thuận thôn sẽ trải qua tích thành, muốn đi tế bái bà ngoại. Cùng ông ngoại sao? Cũng là ngày hôm qua mẫu thân cùng nàng nói phải làm canh bao khi. Trần lộng mặc mới từ nàng trong miệng biết bà ngoại bên kia tình huống. Cũng biết mẫu thân đã có 7 năm không có trở về tế bái qua. Mà nàng đứa cháu ngoại gái này, càng là một lần cũng không đi qua. Từ trước không biết liền thôi, hiện giờ tổng không hảo không đi. Làm như không nghĩ tới khuê nữ sẽ cùng chính mình để việc này. Quý mặt trinh lăng hạ, lại trầm mặc trong chốc lát mới lắc đầu. Chờ một chút, quá hai năm mẹ mang theo ngươi cùng đi, lặng lẽ cho ngươi bà ngoại nhiều thiêu chút giấy. Nghe vậy, Trần lộng mặc liền không hề miễn cưỡng. Lại cười cùng mẫu thân nói lên bên, hống nàng vui vẻ. Đồng dạng địa điểm. Đồng dạng ly biệt. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người không hề vì tiền đồ mê mang. Không tha như cũ, lại không hề đau buồn. Sân cửa, xe dưới bên, trần lộng mặc cùng mẫu thân đủng đường sau. Lại ôm ôm cả người cứng đờ phụ thân, mới chuẩn bị ngồi vào ô tô. Không nghĩ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Trần Quân, vẻ mặt bừng tỉnh sau cũng vọt qua đi, hùng ôm ôm hắn đức mẫu ba ba. Thằng đem không hề phong bị. còn không có ở tiểu giáo đông ôm biệt nữ trung hoàn hồn Trần Đức Mậu đâm sau này lào đảo hạ. Tiểu tử thúi, lấy lại tinh thần Trần Đức Mậu cười ra tiếng, cũng mạnh mẽ vô vô thiếu niên vai lưng. Trần quân lúc này mới hắc hắc cười buông ra người, bất quá hắn không mặt mũi đi ôm quý mặt, chỉ là gãi cái hốt cười nói đừng, mặt gì, chúng ta đi rồi. Quý mặt tươi cười ôn ngu, đi thôi, trên đường hai anh em đều cẩn thận chút. Ai? Ngài yên tâm đi. Không biết có phải hay không ly biệt khi không có quá nhiều thương cảm Cùng ba năm trước đây đồng dạng lộ trình lại đi thượng một lần, sắc thật không như vậy gian nan. Đặc biệt cùng tứ ca đấu võ mồm nói giỡn, đánh đan áo len, hạ chơi cờ, thực mau liền lại lần nữa bước lên hát tỉnh địa giới. Hạ xe lửa sau, hai anh em sách theo không nhiều lắm hành lý, lại xoay hai tranh xe buýt mới đến huyện thành bên xe. Sau đó không ngoại ý muốn thấy được ngũ ca chân nghĩa. Hai người đôi mắt đồng thời sáng ngời, đừng nói, phân biệt không sai biệt lắm một tháng, thật sự suy nghĩ. Từ muội muội bên kia học được dùng ôm tới biểu đạt vui mừng Trần Quân ỉ vào thân cao chân dài, chạy bay nhanh, mắt thấy liền phải cùng song bảo thai đệ đệ tới cái nhiệt tình ôm khi. Theo ở phía sau Trần Lộng Mặc đấy mắt xẹt qua rào hoạn, tứ ca, người đồ vật rất lạc. Nghe vậy, Trần Quân theo bản năng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất, trong miệng còn ồn nào gì rớt, gì rớt ta. Mà lúc này, Trần Lộng Mặc đã lao xuống cười rộng mở cánh tay ngũ ca, tới cái cửu biệt sau ôm. Sau đó ở tứ ca không thể tin tưởng trong ánh mắt, đắc ý chỉ chỉ chính mình, ngươi đem ngươi mội mội đánh mất ta. Cái này trần quân nơi nào không biết lại bị muội muội chơi, khi đến muốn đi gõ nàng đầu băng. Không nghĩ nha đầu thối cơ. Linh thực, chính mình mới vừa vừa nhấc chân, nàng liền trốn đến lão ngũ phía sau. Lại một lần bị muội muội chơi, còn không thể trả thù trở về thiếu niên héo đi xuống dưới, ủy khuất cáo trạng, lão ngũ, ngươi xem lão lục lại khi dễ ta. Trần nghĩa thiếu chút nữa không cười ra tới. Thật sự là tứ ca bị mội mội đậu nhiều như vậy thứ, cũng không giải trí nhớ. Hắn tiến lên chủ động ôm ôm người, thuần thục làm người điều giải. Được rồi, muội muội còn nhỏ đâu, nghịch ngậm chút cũng là bình thường. Chân lộng mặc từ ngũ ca phía sau giò ra đầu, làm cái mặt quỷ, chính là a ta còn nhỏ đâu. Quá làm giận. Khi dễ chính mình không nói, còn cố ý chọc giận hắn. trần quân thiếu niên khí đầu đau, ngoài miệng trực tiếp một cái khoan khoái, ngươi còn nhỏ. Ngươi tiểu còn có thể chỗ. Khu khu. chỗ cái gì? Chân Nghĩa tầm mắt ở lão tứ cùng lục muội đồng thời chột dạ trên mặt quét một vòng, méo lại mắt, ngữ khí rất là ôn hòa hỏi. "Không xong." nói lỡ miệng. "Không xong." chọc tới sát thần, thu hoa mụ mụ cứu mạng. 49 chương 49 canh một. Trần gia phòng ốc tọa lạc ở chân núi, thấp thoáng ở cây rừng trùng, bốn mùa các có sát thái. Tương so với mộng ảo lại rét lạnh đầy trời tuyết trắng, chân lộc mặc càng thích xuân hạ hai mùa xanh um lục ý. Hiện giờ mới vừa vào thu. xung xuê cảnh lá thượng dư xanh tươi là nàng thích nhất thanh lưu nơi ở xe lửa thượng lúc ấy trần lộng mặc cũng đã nghỉ kỹ rồi về đến nhà sau cùng thu hoa mụ mụ còn có tông ba ba nóng hổi qua đi liền nằm đến nàng yêu nhất ghế bập bên thượng thích ý hưởng thụ nhưng lúc này nàng lại hoàn toàn đã không có tâm tình cùng tứ ca cùng nhau ủ rũ héo hứa đi theo ngũ ca phía sau thường thường còn phải dùng ánh mắt phê phán đầu sỏ gây tội mỗi khi lúc này trần quân liền chắp tay trước ngực vẻ mặt thảo não thiếu niên tỏ vẻ Anh cũng không nghĩ tới chỉ nói lẩu một chữ, là có thể bị lao ngũ đoán được. Chân lộng mặc hừ nhẹ một tiếng quay đầu, kỳ thật nàng cũng không phải không tính toán nói thiệu tranh ca sự tình, chính là tưởng trước nói thông thu hoa mụ mụ. Chỉ cần thu hoa mụ mụ hướng về nàng, khắc vạn sự hảo thuyết. Hiện giờ khen ngược, tứ ca này một khoan khoái, ngũ ca mặt vô biểu tình nhìn chính mình thời điểm, liền. Còn quái dọn người. Nghĩ đến đây, nàng lại ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá một tháng không thấy, giữa mày lại rõ ràng rút đi không ít non nớt thiếu niên. Phòng tựa sau lưng dài quá đôi mắt, Trần Nghĩa quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp đụng phải lén nhìn chính mình hai người, cười hỏi, nhìn ta làm cái gì? Không thấy cái gì. Thúng bao hai người tổ đồng thời lắc đầu. Trần Nghĩa bị hai người ăn ý cấp khí vui vẻ, vừa muốn nói cái gì nữa, đến bên miệng nói đã bị quen thuộc thanh âm cấp đánh gãy. Bên kia, không biết ra tới nhìn xung quanh bao nhiêu lần tảo thu hoa cuối cùng nhìn thấy người, vẻ mặt vui mừng đón đi lên, lôi kéo khuê nữ trên tay hạ đánh giá, cuối cùng về đến nhà. Như thế nào như vậy trưởng. Trên đường thuận lợi sao? Có mệnh hay không? Có đói bụng không? Khát không khát? Riêng cho ngươi hai hầm canh gà. Khó được không xuống đất cũng chưa đi đến sơn. Ở nhà bồi thê tử cùng nhau chờ trần tông nghe được động tĩnh cũng đi ra. Chỉ là trên mặt cười còn không có kéo ra, liền lại thu xuống dưới. Hắn tầm mắt ở hai đứa nhỏ trên người nhìn một vòng, mới lo lắng hỏi, làm sao vậy? Bị người khi dễ? Tào thu hoa cũng nhìn ra mấy cái hải tử không thích hợp. lo lắng hỏng rồi vừa muốn hỏi cái gì liền nghe lão ngũ ôn hòa nói cũng không có gì chính là lao tư năng lực đi ra ngoài không chỉ có không đánh mất muội muội còn lánh trở về một người rất cao hứng đi trần lộng mặc ra đầu tê dại âm dương quái khí ngũ ca không dễ chọc đã đoán trước đến kết cục không được tốt trần quân đồng dạng không dám hẹ răng trung thực tránh ở mội mội phía sau đáng thương vô cùng cầu bảo hộ trần tông cùng thê tử liếc nhau cũng không có nhìn đến lão ngũ trong miệng nhiều ra người liền lại nhíu mày nhìn về phía hai người châm miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Chân lộng mặc. rời nhà một tháng. Trong nhà bài trí cơ hồ không có gì biến hóa. Nô. No. Cũng không hoàn toàn là như thế này, ít nhất điều trên bàn cắm bình hoa tươi, phòng bếp nội nồng đậm thịt gà hương, cùng trên bàn bảy biện thiết khối trái cây cùng điểm tâm, không một không tỏ vẻ thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba bọn họ đối hải tử trở về vui mừng. Vốn dĩ rất vui vẻ chuyện này. Nhưng lúc này, trong phòng khách không khí lại là ngưng trọng. Chân lộng mặc rất có nghĩa khí đem tứ ca tre ở phía sau, một người đối mặt tam đường hội thẩm. Hỏi rõ ràng từ đầu đến cuối, Tào thu hoa thật không có quá lớn phản ứng, khuê nữ tuổi này xử đối tượng bình thường. Thiệu tranh kia hài tử nàng cũng gặp qua, thật là cái khó được hảo tiểu tử. Hơn nữa hiểu tận gốc dễ, cùng ruột ruột coi như xứng đôi. Nàng chỉ là không nghĩ tới lao tứ có thể như vậy khờ, mội mội ở hắn mí mắt phía dưới cùng người xử đối tượng, đều nhìn không ra tới. Đồng thời trong lòng nhiều ít cũng có chút buồn bã. có thể xử đối tượng kia ly kết hôn cũng xa không được trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau nàng vô vô biết khuê nữ xử đối tượng sau liền vẫn luôn hát mặt trượt phu hỏi ngươi ba mẹ biết việc này sao chân lộng mặc túi đầu moi ngón tay tiểu tiểu thanh hồi ta mẹ biết minh bạch cũng chính là đức mậu còn bị gạt tào thu hoa nhìn vẻ mặt đối lý khuê nữ buồn cười lắc lắc đầu cũng không gì lại quá 3 tháng ngươi liền 19 tuổi xử đối tượng cũng bình thường thiệu tranh nhân phẩm tướng mạo ra thế đều hảo còn hiểu tận gốc dễ khá tốt thuần Thê tử cả đời Trần Tông khó được cầm phản đối ý kiến hắn nhăn đen đặc mì thô thanh thô khí nơi nào hảo hắn đến so ta Khuê nữ đại 10 tuổi đi chân lộng mặc nhỏ giọng xen mồm, là 8 tuổi Trần Tông một nghẹn trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái mới nói 8 tuổi cùng 10 tuổi có cái gì khác biệt 8 tuổi chênh lệnh đều có còn kém kia một tuổi 2 tuổi lời này vừa ra Trần Nghĩa đứng dậy liền đi lúc gần đi rốt cuộc đau lòng người Hướng về phía mội mội xử một cái ánh mắt. Tiếp thu đến tín hiệu Trần Lộng mặc bừng tỉnh, kéo hoàn toàn không có phản ứng lại đây tứ ca liền chạy. Chờ ra sân, Trần Quân còn có chút một bước, chúng ta liền như vậy chạy không có việc gì sao? Ba có thể hay không tấu ta? Trần Lộng mặc khó được lương tâm phát hiện, rốt cuộc tứ ca cũng là bị nàng liên lụy, vội an ủi nói, không có việc gì, tông ba ba hiện tại không rảnh lo chúng ta. Vì sao? Người quên lạc. Thu hoa mụ mụ so tông ba ba đại năm tuổi đâu? Trần quân bừng tỉnh, vừa muốn cười ra tiếng tới, lại bất an nói, kia hắn phản ứng lại đây sau có thể hay không gấp đôi tàu ta. Lần này trả lời hắn chính là Trần Nghĩa, sẽ không, mẹ sẽ ngăn đón ba. Hắn biết rõ, chỉ cần mẫu thân đồng ý sự tình, phụ thân Tổng hội bị thuyết phục. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tránh được một kiếp, vừa rồi nếu không phải lão lục che chở ta, ba nắm tay khẳng định liền tiếp đón lên đây. Nói tới đây, Trần quân thiếu niên cảm động nhìn muội muội, hoàn toàn quên chính mình cũng là thai bay vạ gió. còn hướng về phía đầu sỏ gây tội cảm động đến rơi nước mắt. Lục Muội, ngươi đối ca thật tốt quá. Trần lộng mặc. Trần Nghĩa xoa xoa giữa mày. Lão tứ, ngươi có phải hay không yên tâm quá sớm? đã chi lăng lên Trần Quân đỉnh đỉnh vai lưng. Bãi khởi ca ca phổ tới. Lão ngũ, ngươi nên kêu ta tứ ca. Trần Nghĩa rất là hảo tính tình. Hành, tứ ca, ba bên kia quá quan, ta bên này nhưng không có. gì? ý gì? quá hai ngày đưa ngươi đi tẩu tử đại bá ra đi. Lời này vừa ra, không chỉ có Trần Quân, ngay cả Trần Lộng Mặc đều sửng sốt. Trần Nghĩa lại không có vội vã giải thích, mà là lãnh hai người đi đến cách đó không xa đại thụ hạ bàn đu dây ngồi hạ, mới nói, ta cùng đại tẩu liên hệ quá, tranh đến nàng đồng ý sau, đi tìm biện tình ủy, thư ký tự tiến cử, mặt sau hai năm nghỉ đồng và nghỉ hè, đều sẽ đi theo hắn bên người học tập, vì tương lai làm chính trị làm chuẩn bị. Trần Lộng Mặc không nghĩ tới chính mình rời đi một tháng, ngũ ca cư nhiên còn làm kiện đại sự, hắn mới 18 tuổi a. Người ngay từ đầu lựa chọn làm lao sư cũng là ở vì tiến chính phủ bộ môn lót đường đi. Trần Nghĩa cười xoa xoa muội mũi đầu, đứng dậy, hai bút cùng vẽ, ta đã bắt đầu hướng các đại báo sáng liếm thử gửi bài, tích lũy một hai năm sau, lại hướng giáo dục cuộc khảo, nhưng ca ca tầm mắt vẫn là quá hẹp, nhất thời tiểu thông minh thành tiểu không được cái gì, cho nên ta còn cần kiến thức, học tập càng nhiều đồ vật phong phú chính mình, mà loại đồ vật này là ở cái gọi là đại học công nông binh bên trong học tập không đến. Ngũ ca làm tam tay chuẩn bị đi. Nếu 5 năm nội đại học không khôi phục, ngươi vẫn là sẽ đi thượng công nông binh đại học. Đúng vậy, có đôi khi, bằng cấp vẫn là rất quan trọng. Nói như thế nào đâu, Trần Lộng mặc vẫn luôn biết trong nhà nhị ca cùng ngũ ca tâm tư thâm trầm, nhưng ngũ ca rốt cuộc mới 18 tuổi, còn một bộ phúc hậu và vô hại tuấn tú thư sinh bộ Giáng không có nhị ca cho người ta tồn tại cảng cường. Nhưng, nàng không nghĩ tới có thể thông minh thành như vậy. Là lo lắng ca ca tương lai bị định tính thành biện gia nhất phái. vẫn là lo lắng làm đại tẩu khó xử thấy mội muội như mày trần nghĩa nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng bàn đu dây làm nàng theo bàn đu dây đong đưa lắc lư lên trần lộng mặc lắc đầu đại tẩu kia tính tỉnh nếu đồng ý chính là thiệt tỉnh thực lòng không phản đối đến nỗi phe phái chúng ta cùng đại tẩu ra là thông ra ở người ngoài trong mắt chính là thiên nhiên đồng minh cái này là trốn không xong ta chính là cảm thấy ngươi mới 18 tám tuổi không cần đem chính mình bức cho như vậy khẩn trần nghĩa không ngoài ý muốn muội muội thông thấu lại vẫn là hảo tâm tình con con mắt, không xem như mức đây là ta muốn làm, cũng thích làm sự tình, tựa như đại ca nhị ca tăng ca như vậy, chúng ta trưởng thành, tổng muốn tuyển một cái thích hợp. Lộ tiếp tục đi xuống đi, tương so với tham gia quân ngũ, ta càng thích làm chính trị. Đương nhiên, hắn không nói chính là, hai năm trước, muội muội vì cứu nhị ca bị thương khi, rõ ràng là có lý một phương, lại bởi vì đối phương bối cảnh thân phận, không thể không mượn Lưu Viên Viên đại bá mặt nuôi việc này, cho hắn thượng một khóa. Lại sau lại Muội muội bởi vì Mạo Mỹ bị bại hoại theo dõi, càng kêu Trần Nghĩa rõ ràng, muốn bảo hộ người nhà, chính mình phải cường đại lên. Đến nỗi đại tàu bên kia, hắn cũng không có thỉnh nàng ra mặt hòa giải, Trần Nghĩa chỉ cần xác định tàu tử không phản đối hắn mượn biện ra thế liền hảo. Hắn đôi chính mình có tin tưởng, cũng rất rõ ràng nếu không phải bản thân vào biện tình ủy, thư ký mắt, nhân ra vĩnh viễn sẽ chỉ là xa cách lại ôn hòa trường bối. Đại tàu mặt mũi chỉ tính nước cơ đầu, có thể làm hắn nhìn thấy biện tình ủy, thư ký nước cờ đầu. trần nghĩa cũng minh bạch muội muội không nói xuất khẩu lo lắng nhưng hắn nếu dám đi chủ động tranh thủ liền đem sở hữu hậu quả đều nghĩ tới không cần do dự quá nhiều kiên định mục tiêu quyết chí tiến lên liền hảo hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó hắn sẽ đi đến cùng biện ra sóng vai độ cao trở thành cùng nhau trông coi tồn tại đây là trần nghĩa đối với tương lai dã vọng bất quá những lời này hắn không tính toán cùng muội muội nói chỉ là có quy luật cho nàng đẩy bàn đu dây cổ vũ nói đừng lo lắng các ca, ca. ruột giọt ngươi chỉ cần biết rằng, rất nhiều cơ hội đều là chính mình tranh thủ tới, mặc kệ đối mặt cái gì, chỉ cần ngươi muốn làm, chỉ cần không vi phạm nhân nghĩa đạo đức, cũng đừng sợ, cũng đừng sợ, nỗ lực đi tranh thủ, đã xem như thành công một nửa. Lời này trần lộng mặc hiểu, có chút người trời sinh thông thuệ, thích trèo lên cao phòng, ngũ ca hiển nhiên chính là như vậy điển hình. Nhưng hắn rốt cuộc mới 18 tuổi, nói như vậy từ một thiếu niên người trong miệng nói ra, khó tránh khỏi có chút ông cụ non, cũng có chút trầm trọng. nhìn tứ ca trên mặt đều không có ý cười nghĩ đến tứ ca ngày xưa hái cười hái náo vĩnh viên trưởng không lớn bộ dáng chân lộng mặc thầm thở dài một hơi cười đánh vỡ có chút trầm thấp không khí ta hiểu thật giống như thiệu tranh ca ta cảm thấy hắn đặc biệt hảo cho nên ta chủ động làm hắn làm ta đối tượng lời này vừa ra song bảo thai đồng thời nhìn lại đây hiển nhiên cũng không biết còn có này vừa ra người chủ động trần nghĩa híp híp mắt trần quân kêu kêu quát quát lão lục thiệt hay giả Trần lộng mặc làm lơ hai người kinh ngạc, vẻ mặt đương nhiên, ai quy định nữ đồng chí không thể chủ động. Ta cảm thấy thiệu tranh ca lớn lên hảo, tính cách hảo, công tác hảo, gia đình hoàn cảnh cũng hòa thuận, hẳn là sẽ không có cái gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, mấu chốt hắn thực súng ta, tốt như vậy nam nhân ta không chạy nhanh lay đến nhà mình, chẳng lẽ muốn tiện nghi người khác sao? Trần quân là gặp qua thiệu tranh ca chiếu cố lao lục khi bộ dáng, dùng che chở đầy đủ cũng không quá, như vậy tưởng tượng, hắn ngộ đạo, muội, ngươi nói rất đúng. Trần Nghĩa tắc ôn ôn hòa hòa nói, ngươi cùng hắn xử đối tượng sự tình, chỉ có đại ca không biết đi. Trần Quân chen vào nói, ngươi sao biết? Trần Nghĩa bất đắc dĩ nhìn về phía Lão tứ, lại vẫn là kiên nhẫn giải thích, lấy nhị ca cẩn thận, ngươi cùng thiệu Tranh ca cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn là khẳng định có thể nhìn ra không thích hợp. Tam ca cùng nhị ca lại cùng tồn tại thành phố gì, nhị ca biết cũng chẳng khác nào Tam ca cũng biết. Trần Lộng mặc đối với Ngũ ca so ngón tay cái, Trần Nghĩa giơ tay điểm điểm muội muội cái chán. Đừng cao hưng qua sớm, lấy ta đối nhị ca hiểu biết, hắn liền tính đáp ứng ngươi không cùng đại ca nói, cũng sẽ ám chỉ một phen, nhưng cho tới bây giờ đại ca bên kia còn không có phản ứng lại đây, liền biết ngươi cùng thiệu tranh ca xử đối tượng việc này, hoàn toàn không ở hắn nhận chi trong phạm vi. Lục muội chúng ta nơi này đều hảo quá quan, rốt cuộc chúng ta cùng thiệu tranh ca rốt cuộc cách một tầng, lại nhất thời gai không đến hắn, nhưng đại ca liền không giống nhau, đại ca lấy thiệu tranh ca đương mười mấy năm huynh đệ. hắn lại cùng bảo bối của hắn muội mội xử đối tượng ngươi cảm thấy đại ca sẽ có phản ứng gì trần lộng mặc mí môi đại ca khẳng định sẽ tấu thiệu tranh ca không tồi cho nên ngươi tính toán vẫn luôn gạt kỳ thật ở trần lộng mặc xem ra chính mình cùng thiệu tranh ca xử đối tượng thật không có gì kỳ quái rốt cuộc đối tượng đích sắc các phương diện đều thực hảo nhưng từ đại ca góc độ có lẽ thật sự không hảo tiếp thu đây cũng là nàng vì cái gì vẫn luôn cỏ tới cọ lui không muốn hiện tại nói nguyên nhân nghe xong muội mọi tính toán Trần Nghĩa buồn cười nói: "Ngươi đoán, lại giấu mấy tháng, cả nhà đều đã biết, chỉ có đại ca không biết, hắn có thể hay không càng thêm tức giận." Điểm này Trần Lộng Mặc đã nghĩ tới, sẽ, nhưng là không sợ, có Thu Hoa mụ mụ cùng Tẩu Tử hỗ trợ, đại ca không dám làm quá mức. Nghe được lời này, Trần Nghĩa híp híp mắt, tâm nói muội muội thông tuệ, lại không hiểu nam nhân chi gian giao phong. Đại ca giáp mặt không dám thế nào, sau lưng còn có thể không dám sao? Muội muội lại không có khả năng thời khắc nhìn người. Thả hắn tin tưởng, thiệu tranh ca liền tính thật bị tấu, cũng sẽ không đến muội mội trước mặt nói cái gì. Vì ruột ruột không khó làm, chỉ có thể ngậm bù hòn. Đương nhiên, đối với khả năng sẽ trở thành chính mình muội phu thiệu tranh ca, Trần Nghĩa cũng sẽ không giống như trước như vậy thân thiện, tự nhiên sẽ không nhắc nhở muội muội. Vì thế Trần Nghĩa thiếu niên lại xoa nhẹ hạ lục ngồi đầu, ôn hòa tán đồng, người băn quan đối. Vẫn là chờ đến sang năm ngươi cùng mẹ qua đi rồi nói sau. Trần Lộng mặc hồ nghi nhìn ngũ ca. Tổng cảm thấy hắn thái độ thay đổi có chút mau. ngươi đằng trước không phải không hài lòng thiệu tranh ca sao. Trần Nghĩa sắc mặt bất biến, đây là ngươi chủ động cùng hắn chủ động khác nhau. Có cái gì khác nhau? Ngươi chủ động là ngươi tưởng, hắn chủ động là hắn tưởng, khái niệm đương nhiên không giống nhau. Trần Lộng mặc vô ngữ một cái trước mắt, ngũ ca đây là chói lọi song tiêu. Bất quá cũng bởi vì cái này, nàng không lại hầu nghi cái gì, mà là chỉ chỉ có chút mờ mịn tứ ca, ngươi còn chưa nói tứ ca sự đâu. vì cái gì muốn đưa hắn đi biện ra a trần quân cũng nhìn qua đối tượng xong bảo thai ca ca tầm mắt trần nghĩa thở dài tứ ca mấy năm nay bên ngoài không yên ổn ba mẹ không có khả năng đồng ý ngươi đi theo huyện thành đoàn xe chạy đường dài ta biết ngươi tưởng lái xe mấy ngày trước đi biện ra thời điểm biết biện thư ký tài xế muốn từ trước liền thuận tiện cùng nhân ra nói chuyện của ngươi ngươi có thể đem chức vị kế tiếp nói tới đây trần nghĩa nhìn có chút trinh lăng tứ ca tạm dừng vài giây vẫn là tiếp tục nói tứ ca Ba mẹ già rồi, chúng ta trưởng thành, để cử ngươi đi biện ra lái xe, cũng không phải làm ngươi thật sự chỉ làm một cái lái xe, ta là hy vọng ngươi ở không suy nghĩ cẩn thận tương lai làm cái gì phía trước, đi trước tăng trưởng kiến thức, học tập đạo lý đối nhân xử thế, từ xưa quan trường như chiến trường, chẳng sợ chỉ là lái xe, cũng đủ ngươi học được rất nhiều đồ vật, nhận rõ thế giới này. Do đó trưởng thành lên, Trần Quân cũng không buồn, chẳng qua từ nhỏ bị ca ca đệ đệ bảo hộ quá hảo, rất nhiều chuyện lười đến thâm tưởng thôi. Hắn biết rõ, đệ đệ làm như vậy là ở hắn mê mang thời điểm lôi kéo hắn đi tới, lao ngũ không nghĩ chính mình trở thành huynh đệ mấy cái trung bị rơi xuống tồn tại. Nghĩ đến đây, cảm động nước mắt lưng chồng Trần Quân nắm tay nói, "Lão ngũ, ngươi yên tâm, ca sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm." Thấy tứ ca lập tức bắt lấy trọng điểm, Trần Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, dùng nhẹ nhàng khẩu khí nói, "Đến bên kia về sau, văn hóa tri thức cũng muốn tiếp tục ôn tập, nếu quá mấy năm đại học phục khảo, chúng ta là muốn cùng nhau tiến đại học, ngươi tưởng đến lúc đó một nhà tất cả đều là sinh viên nhiều có mặt nhi rất là hào hống trần quân tức khắc nhiệt huyết phía trên lão ngũ ngươi yên tâm ta khẳng định hảo hảo học chân lộng mặc đều đứng bên ngoài đầu làm cái gì mau vào phòng uống canh gà thu thập xong trượng phu tảo thu hoa đứng ở sân cửa hướng về phía huynh muội ba người vây tay chân lộng mặc quyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống bàn đu dây bị song bảo thai ca ca cái kẹp trung gian cùng bọn họ cùng nhau cười hướng trong nhà chạy ngoài miệng đồng thời đáp tới rồi năm chương năm mươi canh một, cùng thiệu tranh ca sử đối tượng việc này qua minh lộ, trừ bỏ ngay từ đầu có chút biệt nữ ngoại, trần lộng mặc thực mau liền thả bay, thậm chí cảm thấy tứ ca khoan khoái ra tới cũng khá tốt, tổng so nàng chính mình không biết như thế nào mở miệng hảo, lão lục ngươi kỳ kỳ quái quái, hai ngày này cũng chưa khí ta, lại một lần nhận được muội muội đầu y lại đây dựa gang, trần quân tổng giác nha đầu thúi ở nghẹn cái gì hư, trần lộng mặc vô ngữ, duỗi tay muốn đi lấy mâm, kia trả lại cho ta. Trần quân nghiêng người tránh đi, khi hì cười hướng trong miệng tắc một tiểu khối cắt xong rồi dưa, không còn, quản ngươi nghẹn, cái gì hư đâu, an trước lại nói. Người này, nếu không phải xem hắn ngày mai phải rời nhà công tác. Ruột ruột. Ngoài cửa tông ba ba thanh âm đánh gậy trần lộng mặc cùng tứ ca đấu võ mồm tâm tư, nàng xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Làm như nhớ tới cái gì, Trần quân cũng vội vội bưng trái cây theo ra tới. Quả nhiên, mới ra nhà chính, liền nhìn thấy hắn ba đẩy xe đạp vào sân. xe mặt sau cột lấy hai cái bao lớn hắn xoay người đem dưa gang thả lại trên bàn lo lắng có phi trùng gì đó lại cầm cái sạch sẽ cái khay đan đắp lên mới vẻ mặt vui sướng tiến lên hỗ trợ dỡ hàng thượng bao vây ngoài miệng còn không quên hỏi lão lục này hai là từ thành phố gì gửi lại đây đi trần tông đang ở giá xe đạp nghe vậy quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ còn có thứ n thị gửi lại đây còn chưa tới trần lộng mặc cùng trần quân liếc nhau sau đồng thời gật đầu Thấy hai hài tử trột dạ đối lý bộ dáng, Trần Tông tuy cảm thấy mua quá nhiều, lại cũng không nhắc mãi cái gì, chỉ hỏi, mua cái gì. Trần Quân Lửa tốt nói, ngữ khí mang theo định nọn, thật nhiều đâu, quang giày lao lục liền cho ngài cùng mẹ các mua tam xong Nói tưởng trốn đi, trốn đi đồng thời, còn lòng tham một tay một cái sách theo biểu kiện. Bất đắc dĩ bao vây lại thả trọng, còn không cho mọi muội hỗ trợ thiếu niên nghẹn đỏ mặt, sách thất tha thất thể thấy thấy thế, Trần Tông lắc lắc đầu, đi tới tử nhi tử trong tay tiếp nhận một cái Chờ tàu thu hoa sách theo hôm nay muốn ăn rau quả khi trở về, liền nhìn đến trong nhà như là khai tiệm tạng hóa.